t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy so tài một chút người nào g i ế t đến nhiều chương hai trăm sáu mươi bảy so tài một chút người nào g i ế t đến nhiều không công bằng thiếu nữ đoán độc tiếng gào thét đ ô n g nhiên v ă n g lên thanh âm kêu phản phất muốn xé rách phương tiên điện này vén nhọn mà thê lương tại chống trải trên đường phố q u a n quẩn không ít người đều bị bất thình lình gào thét dọa đến toàn thân run lên trước mắt g i ả ảnh là ai đây chính là liền bắt đại gia tộc đỉnh tiêm cường giả đều có thể tùy tiện b i ể u s á t tồn tại đã từng hắn một chiêu đ ổ sát mười vạn triệu gia long nguyên quân đoàn giống như ác ma h à n thế làm cho người sợ hãi người già mang hắn là ngại chết quá chầm sao trong lúc nhất thời những người còn lại ảo ảo hoảng sợ lui lại như là tránh né như bệnh dịch liên tục không ngừng kéo ra cùng thiếu nữ ở giữa khoảng cách trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ bộ dáng kia dường như dạ ảnh là lúc nào cũng có thể sẽ phun trào h ò a sơn sợ diệp tiêu lại bởi vậy giận cho đánh m è o mà liên lụy bọn hắn dạ ảnh danh khí rất lớn nhưng tương tự hắn giết người như ngoé danh tiếng cũng là bị vô số người c h u y ể n xướng lấy ai cũng không rõ ràng vừa mới thiếu nữ cái kia lời nói có thể hay không để trước mắt vị này bạo con đưa tay đem nơi này toàn bộ phá hủy không ít người trong lòng càng là âm thầm mắng to nữ nhân này muốn chết còn muốn kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống nước bất quá mọi người theo dự liệu c h à n g cảnh cũng chưa từng xuất hiện diệp tiêu vẫn như cũ thần sắc bình thản chỉ là đang nghe thiếu nữ cùng loạn điên cuồng gào thét coi lại mắt cái k i a như tị xà hạt giống như hoảng sợ lui lại cả đám có như vậy trong nháy mắt bừng tinh thần nhưng rất nhanh hắn liền lần nữa lắc đầu không có trả lời tức giận ngược lại không đến nỗi một cái ở vào tuyệt vọng thâm viên người nói ra như vậy không lý trí đến là thật không thể bình thường hơn được diệp tiêu thật cũng không tất yếu cùng một người bình thường tính toán cái gì thiết yếu mạnh ăn cái này tuyên cổ bất biến chân lý các ngươi tự nhiên cũng là rõ ràng hôm nay coi như ta có thể cứu người nhóm có thể ngày sau đâu diệp tiêu hơi hơi ngửa đầu ánh mắt đảo qua mọi người thần s ắ c bình tĩnh thanh âm lại như là t r u n g lớn đồng dạng tại trái tim của mỗi người g õ bang đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác là một kiện chuyện rất ngu xuẩn diệp tiêu nghi nghĩ lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nhiều câu miệng nói xong hắn liền tại mọi người hoảng sợ cùng thiếu nữ phẫn hận nhìn soi mói rời đi tiếng bước chân kia tại yên tĩnh trên đường phố lộ ra phá lệ rõ ràng mỗi một bức đều dường như dấm tại lòng của mọi người trên ng lưu lại một nhóm hai mặt nhìn nhau bất lực người bọn hắn nhìn qua diệp tiêu đi xa b ó n g lưng thần sát phức tạp có hoảng sợ có mê man g cũng có một tia khó nói lên lời chờ đợi cũng liền tại diệp tiêu rời đi không đến một lát mấy tên ngay tại trong thành phụ trách tìm trốn địch nhân trí ra người theo đường đi đối diện đội vàng đi tới bọn hắn thân mang cứng rắn khải giáp trên khải giáp đường vận tải ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống lóe ra lạnh leo qua mang tiếng bước chân nặng nề tại bàn đá trên đường phát ra đang đăng tiếng vang phảng phất là tử vong nhịp t r ố n khi nhìn đến bên này tụ tập mấy chục người lúc này chạy như bay đến mang theo một trận bụ bọn hắn trốn ở cái này cái này đột nhiên lên thanh âm giống như một đạo sấm sét làm cho cái này mười mấy tên bị thương chức nghiệp giá sắc mặt đột biến cái kia từng gương mặt một trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc trắng bệnh như tờ giấy nguy rồi là trí ra người cháy mau không biết là người nào dẫn đầu run rẩy h ô thanh âm kia bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ dường như đã thấy bóng ma tử vong bao phủ mà đến rất nhanh một đám người liền tan tác như chim ngông giống như trốn chạy khắp nơi thân ảnh của bọn hắn tại chật hẹp trên đường phố bối rối xuyên thẳng qua mang theo một mảnh hỗ loạn có người không cẩn thận nga xuống lại cấp tốc bỏ lên tiếp tục l i ề u mệnh chạy có người bị chen đến góc tường phát ra thống khổ hô hoán có người thậm chí hoảng hốt chạy bựa trực tiếp đụng vào tường thử muốn chạy t h ư l ệ n h một tiếng văng lên mấy tên trí ra người đã không sai xuất hiện tại những thứ này sớm bị dọa đến mất hồn mất vía phổ thông chức nghiệp giả trước mặt đồng thời đem bao bọc vây quanh trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười dữ thợn ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh khóc cùng sát y ánh mắt kia như là lưỡi đao sắc bén thổi qua mỗi người gương mặt khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng nhìn lấy hoảng hốt lo sợ hoảng sợ bất lực những người này cái kia mấy tên trí gia tử đệ trên mặt lại lộ ra mỉa mai cùng vẻ vừa cận cha cha các ngươi những thứ này đáng chết triệu ra người lão tử h ẩn nhẫn hai mươi mấy năm hôm nay không đem các ngươi hết thể giết sao có thể ra cái này dọc điệu một người trong đó hung tận nói ra trong thanh âm tràn đầy hoán động trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên lửa giận dường như trước mắt không là một đám người mà chính là hắn nhiều năm qua đọc lại cửu hận phát tiết đối tượng hh lão lục hai ta so tài một chút một người khác vừa cười vừa nói nụ cười kia khiến người ta không rét mà run hàm răng của hắn dưới ánh mặt trời lóe r a dày đặc ánh sáng phản phất là chuẩn bị nhắm người mà vệ ra thú so cái gì được xưng là lão lục người hỏi trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ hưng phấn giống như có lẽ đã đoán được ý nghĩ của đối phương ta đến nơi này hết thể có sáu mươi chín người chúng ta thì so xem ai g i ế t đến nhiều g i ế t đến nhanh người kia liếm môi một cái ánh mắt bên trong lóe r a điên cùng con mang ngón tay của hắn nhẹ kẽ h b u ấ t b u ấ t vũ khí trong tay dường như đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu trận này máu tanh trận đấu không tệ là ý kiến hay lão lục phụ hòa nói trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mặt hưng phấn hô hấp của hắn biến đến gấp rút trên người bắt thịt bởi vì hưng phấn m à run nhẹ nhẹ hai tên trí gia tử đệ như thế nhìn như không thấy trò chuyện rõ ràng truyền vào đám kia người đáng thương trong lỗ h a i nhất thời lần nữa để bọn hắn nội tâm hoảng sợ đạt tới mức độ không còn gì hơn thân thể của bọn hắn bắt đầu không tự chủ được run rẩy dường như đưa thân vào trong hầm băng phù phù một tên nam tử đ ỗ n g nhiên q u ì trên mặt đất hắn thân thể càng không ngừng run r u ẩ y khóc dòng dòng hô đừng có g i ế t ta đừng có g i ế t ta ta không phải triệu ra người ta chỉ là hai ngày này vừa tốt đến thiên huyền thành lượt c ấ thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc n ư c nở nước mắt nước mùi khét một mặt trán của hắn nặng nề mà dập đầu trên đất phát ra phanh phanh tiếng vang có cái thứ nhất còn thừa người cũng là áo áo bắt chước lên nguyên một đám hoàng không chọn loạn cầu x i n tha thứ biện giải ta là năm nay vừa tiến vào vĩnh sinh thế giới tân nhân hôm qua mới vừa hoàn thành tăng truyện ta căn bản không biết triệu ra à. một người trẻ tuổi âm thanh run dày ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ hai tay của hắn chăm chú ôm lấy đầu của mình dường như dạng này liền có thể bảo vệ mình chúng ta thật không phải là triệu ra người ban cầu các ngươi buông tha chúng ta đi một cái lớn tuổi thanh âm nam tử khẳng mang theo thật sâu cầu khẩn trên mặt của hắn hiện đầy nếp nhăn mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều viết đầy tàng thương cùng hoảng sợ đúng vậy a đúng a các vị đại ca cầu các ngươi dơ cao đ á n h khẽ chúng ta đều là người bình thường a đối mặt một đám người quỳ xuống đất khẩn cầu hai tên trí gia tử đệ không nhúc n í t chút nào bọn hắn ánh mắt lạnh lùng dường như trước mắt không là một đám người sống sờ sờ mà chính là dê lợi làm thịt các ngươi nói không phải cũng không phải là sao trách chỉ có thể trách các ngươi không cần phải xuất hiện ở đây cam chịu số phận đi một người trong đó lạnh lùng nói trên mặt dần dần lộ ra không kiên nhận tri sắc lông mày của hắn n h i ễ u chặt vũ khí trong tay đã giơ lên tùy thời chuẩn bị rơi xuống cùng bọn hắn phí nhiều l ờ i như vậy làm cái gì coi như giết nhầm cũng b ấ t quá chết nhiều mấy người nhiều đại sự ngươi không động thủ ta có thể động thủ trước đừng đến lúc đó giết so với ta thiếu thua tại cái kia khóc nhẹ một người k h á c nói đã giơ lên trong tay vũ khí chuẩn bị động thủ trong ánh mắt của hắn tràn đầy vội vàng dường như đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu trận này giết hại thế mà đúng lúc này đáng tiếc như là đợi làm thịt c ử u non chức nghiệp giả trong đống một đạo thân ảnh gầy yếu không có dấu hiệu nào vật ra h ố đản các n g ư ơ i đều đang chết đều đi chết ta ta muốn giết các ngươi thanh â m này tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng phản phất là theo linh hồn chỗ sâu bạo phát đi ra tóc của nàng trong gió bay múa ánh mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận phản phất muốn đem địch nhân trước mắt toàn bộ đốt cháy hầu như không còn bất t ì n h lình tình u ố n g thẳng đem mọi người thấy mộng c h ờ kịp phản ứng một đám người lập tức nhận ra trước mắt c á i này thân ảnh gầy yếu lại là vừa mới nhục mạ dạ ảnh cô gái kia lúc này thiếu nữ một thân mặt mày xám xịt nguyên bản trắng loáng quần áo đã biến đến rách tà tơi dính đầy bụi đất cùng vết máu c của nàng lộn sộn t á n ở thứ r ê n mặt, a i con n g ư ờ hai là tên h trí ra người còn sót thấy cảnh này trên mặt tàu hảo lộ ra buồn cười thân sắc cũng dám đối bọn hắn độc thủ nữ nhân này là điên thật rồi ta tới đi. nói trong đó một tên trí gia tử đệ xách lấy trường đao trong tay dậm chân hướng về phía trước bước chân kia trầm trọng mà có lực mỗi một bước đều dường như mang theo tử vong tiết ấu trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường dường như thiếu nữ trước mắt chỉ là một cái không có ý nghĩa con kiến hôi sau lưng chuyển đến t r ê o tức thanh âm nói tốt tranh tài ngươi vậy mà muốn nắng bụng chúng ta đều bằng bản sự dứt lời sau lưng thân ảnh đã vượt lên trước liền s ô n g ra ngoài bá đạo năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ tại vũ khí của hắn phía trên lóe ra làm người sợ hãi qua mang đối với thiếu nữ hung hăng đánh xuống cái kia quan g mang tựa như kia chấp s ẹ n qua bầu trời trong nháy mắt chiếu sáng thiếu nữ khuôn mặt tái nhận đối diện vì khẩn cầu một loạt người tuy nhiên đều là người bình thường nhưng cũng có thể cảm nhận được cái này năng lượng cường đại c ố lực lượng kia dường như có thể xé rách hư không đem hết thể đều bị diệt sở hữu người dường như đã dự liệu được thiếu nữ xuống tràng đều là vô ý thức nhắm mắt lại không đành lòng nhìn thẳng thế mà đúng lúc này đầy trời hỏa cầu không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đám người này trên không hỏa cầu kia giống như sáng trói tinh thần trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đường đi tại mọi người bất ngờ phía dưới p h ú t chốc nện ở cái kia hai tên trí da tử đệ trên thân hỏa cầu kia tốc độ nhanh như t h i ể m điện khiến người ta căn bản không kịp phản ứng vừa mới cái kia cồn b ã o năng lượng trong khoảnh khắc tiêu tán giống như khói mù biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hai tên trí da tử đệ trước kia vị trí bị đốt cháy ra một cái đen nhánh hô sâu cái kia trong hầm còn buốc lên hết lần này tới lần khác khói xanh tản ra gây mũi mùi khét lẹn v ờ hố đường lát đá bị nhiệt độ cao nướng đến nước a dường như như nói vừa mới trong nháy mắt đó khủng bố hỏa cầu tự mang nóng rực khí tức làm cho mọi người không hẹn mà cùng mở mắt ra sau một khắc những người này trên mặt đều là lộ ra vẻ m ở mịt vừa mới vậy còn gọi d ầ m d ĩ lấy muốn giết bọn hắn tìm niềm vui hai tên trí gia t ử đệ cùng chung quanh đem bọn hắn bao bọc vây quanh mấy tên trí gia t ử đệ đã không thấy t â m hơi thay vào đó là trên mặt đất mấy cỗ thiêu đến không thành nhân dạng cháy đen thi thể cái kia thi thể đã khuôn mặt biện dạng làm cho không người nào có thể phân biệt trong chốc lát mọi người toàn bộ sửng sốt bao quát đã gọn tới hai bộ thi thể trước người thiếu nữ cũng là một mặt m ở mịt nàng ngác đứng ở nơi đó tựa hồ còn không có theo biến cố bất t h n h lình bên trong lấy lại tinh thần môi của nàng run nhẹ nhẹ ánh mắt tại cháy đen thi thể cùng không trung lưu lại h ỏ a cầu ở giữa vừa đi vừa về di động lúc này trên mặt đất còn lưu lại l ẻ tẻ h ỏ a diễm ngọn lửa nhấp nháy phát ra rất nhỏ đôn đốc tiếng vang cũng chính là một tiếng v a n g này đánh thức mọi người trong đám người có người đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng h ỏ a cầu thuật đây là h ỏ a cầu thuật thanh âm của hắn bởi vì kích động mà biến đến run r ậ y tay chỉ không trung lưu lại h ỏ a diễm trong mắt tràn đầy kinh hỷ cùng kính sợ là ra ảnh đại nhân là hắn đã cứu chúng ta một người khắc ô thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỷ cùng cảm kích trên mặt của hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn bụi sướng nước mắt theo gương mặt trượt xuống cái này ta không phải đang nằm mơ chứ có người khó có thể tin tự l ầ m b ầ m hắn dùng sức bấm một cái cánh tay của mình cảm nhận được đau đớn về sau mới tin tưởng đây hết thệ là chân thật tiếng kinh hô sen lẫn sống sót sau hai nạn kinh hỉ liên tiếp như thế sau một lúc lâu cũng không biết là ai đột nhiên quay người đối với diệp tiêu rời đi phương hướng bang bang bang đập lên đầu đa tạ dạ ảnh đại nhân xuất thủ cứu rút t r ắ n của hắn đụng chạm lấy mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng mỗi một lần dập đầu đều tràn đầy thành kính cùng cảm kích rất nhanh mọi người kịp phản ứng cũng là hào hào bắt trước đa tạ g i ảnh ả đại nhân xuất thủ cứu rút đa tạ g i ảnh ả đại nhân xuất thủ cứu rút trong đám người duy vừa đứng lên lấy thiếu nữ nghe được đám người thanh â m có chút mở mịn quay đầu nguyên bản không có thần thái trong đôi mắt thời gian dần trôi qua nhiều một vệ quan mang trong vầng hào quan g bao hàm phức tạp tâm tình có cảm kích hổ thẹn cũng có đối tương lai một chút hy vọng sau một khắc loảng xoảng một tiếng vũ khí trong tay rơi xuống thiếu nữ đột nhiên đ a một tiếng khóc lớn lên tiếng khóc kêu bên trong bao hàm quá nhiều tâm tình có ủy k ấ t có giải thoát có thân thể của nàng càng không ngừng run dậy phản phất muốn đem tất cả hoảng sợ cùng thống khổ đều theo nước mắt phát t i ế t đi ra thế mà nơi này phát sinh hết thạy đã đi xa diệp tiêu cũng không hiểu biết cũng không thèm để ý ngược lại là thể nội tín ngưỡng trí lực đột nhiên lại tăng thêm một phần để hắn có chút ngoài ý muốn khi phản ứng về sau diệp tiêu hiển nhiên cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra chỉ b ấ t quá hắn chỉ là lắc đầu cũng không thèm để ý mà là tiếp tục hướng về thành chủ phủ đi đến rất nhanh không bao lâu thành chủ phủ bên trong truyền đến tiếng chém giết chuyển vào diệp tiêu lỗ t a i làm diệp tiêu bước vào thành chủ phủ vào ngoài lúc triệu mục cái kia thanh em tức giận đ ỗ n g nhiên chuyển đến c h í q u ý tín ta triệu mục cùng ngươi không đội trời chung ha ha triệu mục lao nhi đều đến lúc này ngươi cũng chỉ xứng vô năng sủa h y ngoại sao chương 268, t r i ệ u gia bí mật ta là tới tìm đồ chương 268, t r i ệ u gia bí mật ta là tới tìm đồ thiên huyền thành thành chủ phủ làm diệp tiêu bước vào thành chủ phủ một khắc này liền thấy được nguyên bản uy nghiêm trang trọng kiến trúc giờ phút này bị chiến hỏa cùng máu tươi trối nhổ dần trong không khí tràn ngập đồng đậm mùi khói thuốc súng cùng mùi huyết tinh trên vách tường tinh mỹ bích họa bị đao kiếm xẻ qua lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương hoa lệ gạch lát sàn bị máu tươi thẩm thấu biến đến vũng bùn mà chớp nhẵn lúc này tiếng g i ế t đã dần dần yếu bớt còn như do lốc hết mưa dư âm liếc quãng nhưng như cũ khiến người ta cảm thấy kinh tâm đ ộ n t h á c h có chí quý thành vị này cựu chuyển cường giả chỉ huy chiến đấu cơ hồ hiện lên nghiêng về một bên xu thế thậm chí có thể dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung triệu ra tại thiên huyền thành chiến l ự c căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng chí quý thành thân mang màu đen chiến giáp chiến giáp phía trên gai nhọn lóe ra h à n quang trên mặt tung vẽ đầy máu tươi lại càng lộ ra thần sắc ngông hắn thua tay trong tay cái tia thành to lớn chính phủ mỗi một lần huy động đều mang theo một trận gió tanh mưa máu trong mắt tràn đầy t à n nhẫn cùng đắc ý triệu mục đứng tại thành chủ phủ trong đại sành chỉ là ảnh trong gương hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ra tộc lực lượng tại trí ra công kích đến liên tục bại lui trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ trí quý thành ngươi như thế đổi tận giết tuyệt thì không sợ sao triệu mục thanh âm khàn khàn mà phẫn nộ ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp trí quý thành phản phất muốn dùng ánh mắt đem đối phương ngàn đao bầm thây trí quý thành nghe vậy làm c à n cười ha hả tiếng cười kia tại chống trải thành chủ phủ bên trong quân quân, khiến người ta bao ứng năm đó phụ thân ngươi phản bội nhà ta láo tổ lúc làm sao lại không nghĩ tới bao ứng chí quý thành thanh em giống như sấm xét tại thành chủ phủ bên trong nổ bang trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực l ử a giận phảng phất muốn đem triệu mục thối vệ năm đó nếu không phải ngươi triệu ra cùng hàn ngụy hai nhà l ầ m trận chạy trốn hôm nay ta trí ra sớm đã trở thành đ ỉ n h sinh thế giới chỗ t h ể các ngươi năm đó làm sao lại không nghĩ tới bao ứng chí quý thành giận không nhịn nổi mỗi một chữ đều mang thật sâu hoán hận cùng sát ý đối mặt chí quý thành lời nói này triệu mục bất lực phản bác cũng không có ý định phản bác lúc trước tại nghị hội phía trên trí quý tín đã nói qua một lần lần này trí ra hiển nhiên là tìm đúng cơ hội quyết tâm muốn diệt bọn hắn ba nhà chỉ là để hắn không kịp chuẩn bị chính là t ấ n ra còn có yến sở thể tứ nhà nguyên bản lời thề son sắt đáp ứng sẽ ra tay kết quả ngụy gia bị diệt bốn nhà không có xuất thủ hắn gia bị diệt bốn nhà vẫn không có xuất thủ hắn lúc trước cũng nỗ lực liên hệ bốn nhà có thể lại không có đạt được bất luận cái gì hồi phục đây là hắn không nghĩ ra vì cái gì ngươi cho bọn hắn chỗ tốt gì triệu mục thanh âm có chút khản giọng thanh âm kêu bên trong lộ ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng mỗi một cái âm tiết đều phảng phất là theo hắn phá toái linh hồn chỗ sâu gạt ra gặp triệu mục hỏi có lẽ là tâm tình thật tốt t r í quý t h à n h hiếm thấy không keo kiệt hồi đáp chỗ tốt hắc ngươi cho rằng tần gia có thể có hôm nay ẩn ẩn tám tộc đứng đầu địa vị là làm sao tới vê anh triệu mục toàn bộ não h ả i trực tiếp nổ tung dường như một viên bùn tấn tại trong đầu của hắn dẫn bạo ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến ngốc trệ dường như nghe được cái gì khó có thể tin sự t ì n h ngươi cái này không có khả năng triệu mục thanh âm đã mang tới mấy phần run dày hắn thân thể run dậy kịch liệt lấy giống như là trong cuồng phong một mảnh lá rụng vô luận theo phương diện nào suy nghĩ triệu mục đều không thể tin tưởng trí quý thành tại trong sự nhận thức của hắn trí ra một mực là phụ thuộc vào tần ra nhỏ yếu tồn tại trí quý tín vài chục năm nay đối tần ra cơ hồ nói gì ngay nấy làm sao có thể là trí ra ở sau lương chủ đạo tần ra c ủ a c khởi chỉ là hắn đồng dạng rõ ràng đến loại thời điểm này trí quý thành căn bản không có tất yếu lừa hắn thế nhưng là trí ra không phải bám vào tần ra phía dưới trí quý tín vài chục năm nay đối tần ra cơ hồ nói gì ngay nấy kết quả hiện tại trí quý thành nói cho hắn biết tần ra chỗ lấy có hôm nay đều là trí ra ở sau lưng chủ đạo cái này căn bản liền làm trái lẽ thường hắn k h ó khăn nuốt một ngụm n ư ớ c bọn thần s á c nhiều lần biến ảo lại thật lâu không cách nào làm cho chính mình tỉnh táo lại nội tâm của hắn dường như lâm vào một cái vô tận vòng xoáy hỗn loạn hoàng sợ tuyệt vọng đan vào một chỗ vừa vừa bước vào thành chủ phụ diệp tiêu cũng nghe đến lời nói này Đồng dạng, diệp tiêu giờ phút này trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc. Nghe giờ Diệp Tiêu phút là biến thành tần gia một đầu tần ra để hắn làm cái gì, trí ra thì làm cái đó có thể hiện tại xem ra sự thật có vẻ như cũng không phải là như thế muốn đến nơi này d i ệ p tiêu dứt khoát đứng tại nơi nhỏ l á n h đem tự thân ẩn tàng trong đó hiển nhiên hắn đối với sự kiện này cũng ít nhiều tới hào hứng mà lúc này nhìn lấy triệu mục lung lay s ắ p đổ dường như sau một khắc sẽ ngã xuống chân kinh bộ dáng chí quý thành khoe miệng nổi lên một vệ tàn nhẫn nụ cười đắc ý rất hiếp sợ sao chí quý thành thanh â m bên trong tràn đầy t r e o tức cùng trào phúng không ngại sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật các ngươi triệu ra hai mươi năm trước tiếp xúc đến chướng dịch gần lâm mễ ấy ra người sự t ì n h kỳ thật ta chi ra một đã s ớ m biết chí quý thành c â u nói này lần nữa như là đã lớn đầu nhập trong hồ kích thích ngàn cơn sóng o nếu như nói chí i a là bồi dưỡng tần gia trở thành tám tộc đệ nhất chủ sử sau màn đã đủ để cho triệu mục nội tâm n h ấ t lên sóng to gió lớn cái kia lúc này chí quý thành lời này trực tiếp liền để triệu mục nội tâm hoảng sợ biến đến tột đỉnh bởi vì đây là triệu gia bí mật lớn nhất cũng là triệu gia hai mươi năm qua không ngừng mạnh lên tần tần có đuổi theo tần gia xu thế nguyên nhân thực sự thần chú thạch năm đó chỗ lấy sẽ bạo phát diệt nguyên chi chiến liền là bởi vì thần chú thạch năm đó bọn hắn triệu gia cùng hàn ngụy hai nhà cùng nhau phản bội trí gia ngoại trừ tam nguyễn minh hứa hẹn chỗ tốt bên ngoài trí gia có đại lượng thần chú thạch mới là hạch tâm nhất nguyên nhân cũng chính bởi vì đạt được đại lượng thần chú thạch nguyên nhân triệu gia cùng hàn ngụy hai nhà có thể bồi dưỡng được không ít cường đại chiến l ự c cuối cùng đặt vững bắt đại gia tộc bây giờ địa vị tại d i ệ t nguyên chi chiến sau khi kết thúc cái này tám mươi năm bên trong chưa từng có cái nào thế lực có thể khiêu chiến bắt đại gia tộc địa vị cũng là bởi vì thần chú thạch khan hiếm Bác đối với sự kiện này triệu ra một mực làm vô cùng bí ẩn thằng đến diệp tiêu xuất hiện công được chướng dịch cần lâm triệu mục căn bản không nghĩ tới chỉ ra vậy mà một đã sớm biết sự kiện này hắn làm sao không kinh hãi làm sao không hoảng sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong n ấ y mắt trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống không có khả năng điều đó không có khả năng triệu mục tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng không có cái gì không thể nào cái này vốn là ta trí ra trong bóng tối bảy mưu đặt kế tân nhạc để hắn ăn bài cái t r ù n g hợp để cho các ngươi triệu già phát hiện chí quý thành lời nói băng lánh mà vô tình dường như một thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm về triệu mục trái tim triệu mục hai con ngươi t r ư n g lớn cái kia trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng chất kinh một đợt nối một đợt tin tức như mãnh liệt thủy chiều trùng kích đại nao của hắ để hắn hô hấp dồn dập không ngừng má thở h ư n hệ nỗ lực của hắn kịch liệt chập trùng dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ b ể ra tới vì cái gì ta cần nguyên nhân triệu mục gâm thanh run rảy lấy mang theo sau cùng một tia không cam lòng cùng với mình hắn nhìn chằm chằm trí quý thành nỗ lực theo trên mặt của đối phương tìm tới một tia hoang nôn dấu vết trí quý thành thương hại nhìn lấy triệu mục cái tia thương hại bên trong lại lộ ra vô tận l ệ n h ý phản phất tại nhìn một cái tức đem chết đi con kiến hôi nguyên nhân rất đơn giản tần ra những năm gần đây tựa hồ có chút không nghe lời à mà lại ta đại ca phát hiện tần g i a tựa hồ tại lập mưu không muốn người biết sự tình vì lý do an toàn cho nên cái này mới quyết định nhiều bồi dưỡng một cái thay đổi mục tiêu thôi các ngươi triệu g i a chẳng qua là đúng lúc gặp được ngưng tạm chí quý thành lạnh lùng nói ra không phải vậy ngươi cho rằng ta t r í g i a sẽ rộng lượng như vậy để ngươi triệu g i a c ủ a thời thanh âm của hắn tại chống c h ả i thành chủ p h ủ bên trong quanh q u ậ n mang theo một loại quyền uy tuyệt đối cùng trường không hết thệ tự tin triệu mục trầm mặc ánh mắt của hắn biến đến lỗ trống thân thể lung lay sắc đổ hắn tự nhiên là nghe được chí quý thành ý tứ trong lời nói cái gọi là bày mưu đặc kế tần ra bất quá là trí ra ở sau lưng an bài một hệ liệt n h ư đồ dù sao trên mặt nổi trí ra vẫn là bám vào tần ra phía dưới một con chó tự nhiên là không cách nào chỉ huy tần ra mà hắn triệu ra chẳng qua là ở tại an bài tốt trong kế hoạch gặp đúng thời xuất hiện trí quý thành lời đã nói rất ngay thẳng năm đó cho dù không phải hắn triệu ra cũng sẽ có những người khác thành làm mục tiêu chỉ là hắn triệu ra vật khí t ố t như vậy một chút nghĩ đến đến tận đây triệu mục trên mặt lộ ra một vệ cười khổ nụ cười kêu bên trong tràn đầy tự dễu cùng tuyệt vọng nội tâm của hắn dường như bị hắc á m thâm viên t ố n vệ bằng lánh mà bất lực hắn triệu ra vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy bất quá là trí ra bảy cục những thứ này huy hoàng cùng phong ánh sáng tại thời khắc này lộ ra như thế buồn cười cùng thật đáng b u ồ n bọn hắn một mực tại chế rêu trí ra là tần da chó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tại trí ra trong mắt bọn hắn bảy tộc chỉ sợ liền con chó cũng không bằng triệu mục cảm thấy mình lực lượng tại một chút xíu biến mất tín nhiệm của hắn cùng kiêu ngạo tại cái này tán khóc chân tướng trước mặt trong nháy mắt sụp đổ cách đó không xa diệt tiêu nghe trí quý thành trong đầu cũng là phi tóc chuyển cái này trí ra thật đúng là đầy đủ lần nhẫn cũng đủ lớn thu bút vì trường không c ụ thế vậy mà có thể bố trí xuống sâu xa như vậy mà phức tạp cái b ấ y diệp tiêu trong lòng âm thầm kinh thán trí ra thủ đoạn khiến người ta không d é t mà run bọn hắn có thể giấu ở hậu trường điều khiển g i a tộc k h á c vận mệnh chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất xuất thủ một lần hành động đem địch nhân đưa vào c h ỗ chết diệp tiêu ánh mắt đảo qua triệu mục cái kia tuyệt vọng thân ảnh cùng t r í quý thành cái kia đắc ý ngông cuồng khuôn mặt trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi không nghĩ tới cái này tám tộc sau lưng còn cất giấu nhiều như vậy bí mật lúc này triệu mục giống như có lẽ đã khôi phục một chút tỉnh táo hắn nỗ lực bình phục chính mình thở hào hẹn cố tự chấn định Trước miệng hỏi ta không hiểu đã ngươi trí ra nắm giữ thần chú thạch thu hoạch con đường sớm tại vài thập niên trước các ngươi liền có thể hành động vì sao còn muốn trăm phương ngàn kế mưu đồ để tần ra cùng ta triệu ra lý lợi thanh âm của hắn tuy nhiên không lại giống lúc đầu như vậy rung động run dữ dội hơn nhưng vẫn có thể nghe ra ẩn chứa trong đó không cam lòng cùng n g h i hoặc chí quý thành cười lạnh một tiếng tiếng cười kêu bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường điểm ấy thì không cần cùng ngươi giải thích chí quý thành tuy nhiên ngông cùng vô cùng nhưng hắn cũng không phải là không có não tử hắn rõ ràng trước mắt triệu mục cũng không phải là bản tôn chỉ là một đạo ảnh trong gương mà thôi đương nhiên sẽ không tiết lộ trí g i a mục đích thực sự vừa mới hắn nói những cái kia cũng bất quá là có lựa chọn lộ ra dù sao lần này trí g i a động thủ về sau t ấ n ra bên kia tự nhiên cũng có thể suy đoán ra không ít chuyện cho nên có chút tình huống không cần thiết d i ấ u diếm nói những thứ này cũng chẳng qua là trí quý thành muốn thưởng thức triệu mục đầu này lao cầu tuyệt vọng bất lực biểu lộ thôi triệu mục trong mắt hiện ra một chút quan mang nhưng cũng chưa từ bỏ ý định còn muốn mở miệng lại hỏi thăm một số quan trọng tin tức thế mà trí quý thành căn bản cũng không ă n hắn một bộ này lúc này mấy tên trí ra thủ h ạ vội vàng xuất hiện trường lão tất cả thành chủ phụ bên trong triệu gia dương n g h i ệ t đều đã thanh lý hoàn tất t r í quý thành khẽ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng thế mà một tên khác t r í gia thủ hạ lúc này lại là sắc mặt có chút khó coi đến đây b ầ m báo trường lão vừa mới chúng ta có bảy người mất tích chúng ta tại cách đó không xa trên đường phố phát hiện bảy bộ thi thể n á m đen mặc dù không cách nào xác thực phân biệt nhưng muốn đến hẳn là mất tích bảy người kia thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ trên trán hiện đầy mồ hôi mịt hiển nhiên đối với chuyện này cảm thấy mười phần sợ hãi cùng bất an chí quý thành nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt biến đến cực kỳ băng lãnh ánh mắt kia dường như có thể đem không khí chung quanh đều đóng băng thành băng là ai làm thanh â m của hắn trầm thấp mà áp lực tràn đầy khó có thể ngăn chặn phẫn nộ thủ hạ kia bị cái này băng lạnh thấu xương ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú mồ hôi lạnh trên trán nhất thời như hồng thủy vỡ đê chảy xuống thân thể cũng không tự chủ được run l y bẫy không không biết còn đang điều tra lùng bắt bên trong thanh â m của hắn biến đến l ấ p bắp cơ hồ muốn khóc lên đồng dạng thư chí quý thành lạnh hư một tiếng thanh em bên trong tràn đầy đồng đậm bất mãn cùng làm cho người sợ hãi uy nghiêm cho ngươi năm phút đồng hồ tìm ra đậu thủ người vâng thủ hạ kia kiên trí đáp sau đó cùng một tên khác thủ hạ quay người vừa muốn rời khỏi ngay tại hai tên thủ hạ này xoay người trong nháy mắt một đạo nóng rực vô cùng hỏa cầu đống nhiên thoát ra h ỏ a cầu kia khí thế vung hùng tốc độ nhanh đến mức cực hạ thì liền thân là cựu chuyển đỉnh tiêm cường giả trí quý thành cũng không kịp làm ra phản ứng trong nháy mắt hai tên thủ hạ liền bị hỏa cầu này vô tình t h ô n vệ trong nháy mắt h ó a thành hai c ô thi thể n á m đen h ỏ a cầu thuật trí quý thành đồng tử đống nhiên co bảo trong điện quan hòa thạch trong đầu của hắn đã nổi lên một cái khả năng nhất thời quát lạnh một tiếng g i ảnh trong âm thanh của hắn tràn đầy cảnh giác kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ vừa dứt lời nơi hẻo lánh chỗ một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra người này chính là mới vừa rồi một mực nút trong bóng tối nghe lén diệp tiêu lúc này như là đã không có cái gì có giá trị bắt quái có, có thể nghe diệp tiêu tự nhiên cũng không có tiếp tục cần nút cần thiết hắn còn không có quên đến t i ê n huyền thành dự tính ban đầu thế mà diệp tiêu đột nhiên xuất hiện lại cho t r í quý thành cùng triệu mục mang đến kho nói lên lời to lớn chân kinh chí quý thành trong nháy mắt thu hồi vừa mới phách lối cùng ngưng n g ự khí vô cùng ngưng trọng chăm chú nhìn diệ ngày đó ngươi chiếm ta trí ra ly nguyện thành giết ta trí ra gần mặt người ta trí ra đều không có n g h ĩ qua trả thù ngươi cái này rốt cuộc là ý gì trong âm thanh của hắn mang theo áp lực thật lâu phẫn nộ cùng thật sâu kiên kỵ diệp tiêu một mặt lạnh nhạt nhìn lấy trí quý thành phẫn nộ bộ dáng tựa hồ không thèm để ý chút nào nghĩ nghĩ rất là tùy ý nói ta là tới tìm đồ ngữ khí của hắn dễ dàng dường như chỉ là đang đàm luận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ trí quý thành trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận tìm đồ tìm đồ liền có thể tùy ý sát hại hắn trí ra người cái này tính là gì lý do cho má hoang đường nhưng trở ngại diệp tiêu lúc trước hiện hách không danh trí quý thành cưỡng chế l ử a g i ậ n trong lòng không có hành động thiếu suy nghĩ mà chính là nhẫn mại tính tình trầm giọng hỏi ngươi muốn tìm cái gì diệp tiêu hơi hơi ngửa đầu suy tư một lát sau nói ra thất s á t thải liên trí quý thành nghe xong trong đôi mắt nhất thời lộ ra một vệ khó có thể che giấu kinh ngạc ngươi muốn thất chuyển không chỉ là trí quý thành thì liền một bên triệu mục đang nghe thất s á t thải liên về sau cũng là lộ ra cực độ kinh ngạc thân sắc có lẽ đối với phổ thông tu hành giả tới nói thất xác thải liên cũng không có, có cái gì đặc biệt rõ ràng khái niệm nhưng đối với bọn hắn bát đại gia tộc mà nói cái này thất s ắ c thải liên quả thực là không thể quen thuộc hơn nữa không nói khoa t r ư ơ n g chút nào bọn hắn bắt tộc bên trong con cháu muốn tấn cấp thất chuyển có tám thành cũng phải cần dùng đến cái này vô cùng chân quý thất s ắ c thải liên cũng nguyên nhân chính là như thế chí quý thành mới có thể đang nghe diệp tiêu nhắc đến thất s ắ c thải liên trong n á y mắt thốt ra diệp tiêu muốn thất chuyển suy đoán diệp tiêu nhìn lấy hai người cái k i a kinh ngạc vô cùng thân sắc cũng không có bất kỳ dấu g i ế m nào dự định rất dứt khoát thừa nhận nói không tệ ngươi có sao chí quý thành khỏe mắt hơi hơi lắp một cái cái này dạ ảnh thật đúng là không khách khí a dễ hắn trí ra nhiều người như vậy bây giờ lại còn có thể như thế tâm bình khí h ò a chuyện đương nhiên ở ngay trước mặt hắn lấy muốn đ ổ vật chí quý thành chỉ cảm thấy nội tâm một trận giận dữ kém chút liền muốn nhịn không được phát t á c tại chỗ nhưng nghĩ đến diệp tiêu cái kia thực lực khủng bố cùng quá khứ thủ đoạn tàn nhẫn hắn lại không thể không cưỡng ép đem cổ lửa giận này ép xuống chí quý thành hít sâu một hơi nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại diệp tiêu thì là có chút mong đợi nhìn lấy chí quý thành khoe miệng thoáng ánh lên cười yếu đ t chương hai trăm sáu mươi chín ta thay ngươi làm quyết định ở lại đây đi chương hai trăm sáu mươi chín ta thay ngươi làm quyết định ở lại đây đi ngươi đến cùng muốn làm gì c h í quý thành đ è ép trong lòng tức giận trầm giọng hỏi thanh âm của hắn tại cái này t r ố n g trải thành chủ p h ụ bên trong quanh quẩn mang theo không đẻ nén được phẫn nộ cùng nghi hoặc thời khắc này c h í quý thành nội tâm giống như một đoàn này dối hắn biết rõ diệp tiêu xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên có thể lại đoán không ra hắn mục đích thực sự tức giận đồng thời càng nhiều hơn chính là thật sâu bất an cùng cảnh giác diệp tiêu lại cười nói ta vừa không phải nói ta muốn thất sắc thải liên nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần nhẹ nhõm dường như đây chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ trí quý thành n h ữ mày trong lòng nhiều một luồng l ã n h ý ánh mắt của hắn chăm chú nhìn d i ệ p tiêu nỗ lực dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm ra một chút kẽ hở hắn thấy d i ệ p tiêu theo ly nguyệt thành ngàn g i m xa x ô i đi vào thiên huyền thành đúng lúc lại là như thế quan trọng trong lúc mấu chốt chỉ vì một đoá thất sắc thải liên ai mà tin dù sao tại chí quý thành tâm lý d i ệ p tiêu cử động lần này tuyệt sẽ không là đơn giản như vậy h ừ gia ảnh ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây liền vì một đoá thất sắc thải liên đừng coi ta là ngúng ố c chí quý thành càng nghĩ càng thấy đến diệt tiêu mục đích không đơn thuần chẳng lẽ hắn là gia tộc khác phái tới giảo cục vẫn là nói hắn có mưu đồ khác thất sát thải liên giá trị tuy nhiên phi thường cao nhưng hắn trí ra ngược lại cũng không phải không lấy ra được nhưng vấn đề là hắn lo lắng chính là đây chỉ là diệp tiêu qua loa tắc trách lý do của hắn trong lúc nhất thời chí quý thành trong lòng suy nghĩ xoay nhanh cân nhắc lợi và hại sắc mặt của hắn ông trầm gân xanh trên trán hơi hơi nhảy lên cho thấy hắn nội tâm xoắn suýt cùng bất an diệp tiêu hơi kinh ngạc mà nhìn xem chí quý thành tiếp theo cảm giác có chút một người giá hỏa này chẳn lẽ có bị hại chứng tưởng trước khi đến hắn căn bản không biết trí gia sẽ ở đây hết thể bất quá là trùng hợp thôi ngược lại là một bên triệu mục ban đầu vốn đã triệt để tuyệt vọng hắn đang nghe diệp tiêu cùng trí quý thành đối thoại giống như bắt được một q u ọ n cỏ cứu mạng triệu gia sẽ rơi xuống giờ này ngày này phần này cấp độ tuy là trí gia ra tay nhưng kẻ cầm đầu lại là diệp tiêu nếu như không phải diệp tiêu ba lần bốn lượt cùng hắn triệu gia đối nghịch giết hắn triệu gia nhiều người như vậy hắn triệu gia như thế nào lại bị trí quý thành cái này không quan trọng vài trăm người cướp đi thiên huyền thành có thể nói triệu m ụ đối diệp tiêu hợp ý tại phía xa trí gia phía trên chỉ bất quá hắn triệu mục cũng là nhất phương tiêu hùng cứ việc đối diệp tiêu có cực lớn hận ý nhưng lúc này có lẽ là thiên huyền thành sinh cơ duy nhất gia ảnh ngươi muốn thất sắc thải liên ta triệu ra thì có triệu mục vội và ngô thanh â m bên trong mang theo một chút hy vọng cùng chờ mong chí quý thành nghe vậy sắc mặt biến hóa ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào triệu mục ánh mắt của hắn dường như hai thanh lợi kiếm hận không thể đem triệu mục tại chỗ đ â m xuyên triệu mục ngươi dám chí quý thành giận g ữ hét lúc này chí quý thành vừa tức vừa gấp triệu mục cái này h ú n đản thế mà còn muốn lôi kéo g i ảnh tới đối phó hắn quả thực là si tâm v ọ c tưởng thế mà cùng hắn ngược lại diệp tiêu nghe nói như thế ánh mắt hơi sáng chu ngạo quả nhiên không có l ừ a hắn cái này bát đại gia tộc thật sự có hắn tấn cấp cần đồ vật không hổ là bát đại gia tộc triệu g i a phần này nội tình là thật kinh người diệp tiêu cảm khái đập âm thanh mưng ngựa trên mặt của hắn mang theo một vẻ vui mừng triệu mục nghe diệp tiêu mưng ngựa chỉ cảm thấy trói thai vô cùng trong lòng thấm vận nhưng mặt ngoài ngược lại cười nhẹ nhàng nói tiếp nếu như ngươi cần ta có thể cho ngươi đồ vật ngay tại thành chủ phủ bên trong ta lập tức liền có thể phân phó người đem cho ngươi lu c ư ờ i của hắn bên trong mang theo vài phần bình luận nhưng ánh mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi thật sâu tình k ế cái kia làm sao có ý tứ diệp tiêu hơi có vẻ khách khí nói ra ngữ khí của hắn tuy nhiên khách khí nhưng trên mặt biểu lộ lại không có bất kỳ cái gì che giấu ý tứ triệu mụ khí mắt nói ra vất quá ta hy vọng ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ chỉ cần ngươi đáp ứng đừng nói một đ o ạ thất sắc thải liên ngày sau ngươi bắt chuyển thậm chí cựu chuyển vật phẩm cần thiết ta triệu ra đều có thể cung cấp diệp tiêu nghe vậy ánh mắt càng phát sáng rỡ ngươi muốn ta thế nào giút ngươi thanh em bên trong mang theo một t i ê vội vàng hiển nhiên đối triệu mục đề nghị cảm thấy rất hứng thú triệu mục trên mặt mang lên một vệ nụ cười tàn nhẫn chỉ chỉ một bên trí quý thành thâm trầm nói giúp ta giết hắn còn có trong thành những cái kia trí ra người đối với ngươi mà nói cần phải dễ như t r ở bàn tay đi triệu mục trong tơi ư cười tràn đầy ác ý cùng báo thù khát vọng nghe vào trí quý thành trong lòng nhất thời để sắc mặt hắn đột biến lúc này cũng bất chấp gì khác liên tục không ngừng nói ra ra ảnh như hôm nay huyền thành đã là ta trí ra vật trong bàn tay cái này thành chủ phụ cũng rơi vào ta trí ra trong tay nếu như ngươi có cần ta có thể đem thành chủ phụ bên trong thương khố tất cả đạo cụ đồ vật hai tay dâng lên chí quý thành giờ phút này lòng nóng như lửa đốt h ắ n chí ra có thể so sánh những người k h á c càng rõ ràng diệp tiêu chiến lực kinh khủng bực nào trừ phi nhà hắn lao tổ xuất thế nếu không chí ra quả quyết không phải hắn đối thủ hắn tự nhiên là không muốn ở thời điểm này cùng diệp tiêu đối lên đó là tự tìm đứng chết dù sao thương khố bên trong đồ vật là giành được cho cũng sẽ không đau lòng như vậy ngược lại là một bên triệu mục đang nghe chí quý thành vô sỉ như vậy lời nói sau nhất thời dẫn tí mật chí quý thành ngươi vô sỉ đó là ta triệu ra đồ vật t h a n h âm của hắn cơ hồ là gầm hét lên sắc mặt đỏ bừng lên chí quý thành cười lạnh nói rất nhanh liền không phải ngươi triệu mục sắc mặt tái xanh tức giận đến toàn thân phát dun hắn đang muốn nghĩ đến như thế nào thuyết phục diệp tiêu xuất thủ thế mà đúng lúc này diệp tiêu lại là rất có việc gật gật đầu không tệ cái họ này chỉ nói lời rất có đạo lý chí quý thành n g a y vậy tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệ nụ cười hắn cho là mình thành công ổn định diệp tiêu trong lòng âm thầm may mắn có thể lúc này diệp tiêu lại là chậm rãi mở miệng ngươi ngược lại là nhắc nhở ta đã thứ này tại thành chủ phụ bên trong vậy tự ta đi lấy là có thể không cần các ngươi đập thủ thanh â m của hắn không nhanh không chậm nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bị nghiêm chí quý thành nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ một v ệ c dự cảm không tốt xông lên đầu quả nhiên diệp tiêu mở miệng nói ra thừa d i ệ p ta tâm tính tốt ngươi từ chỗ nào đến thì về đi đâu thiên huyền thành hiện tại là của ta lúc này thành chủ phụ bên trong bầu không khí khẩn trương tới cực điểm chí quý thành sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới diệp tiêu sẽ b á đạo như vậy triệu mục thì là vừa sợ vừa giận hy vọng trong lòng trong nháy mắt sụp đổ mà diệp tiêu nhưng như cũ thần thái tự nhiên không có chút nào đem hai người này để vào mắt tựa như t r í quý thành đối triệu mục nói thiên huyền thành rất nhanh liền không phải triệu ra bây giờ tại diệp tiêu trong mắt thiên huyền thành cũng rất nhanh liền không phải t r í ra mà chính là hắn diệp tiêu ra ảnh ta t r í ra năm lần bảy l ư ợ t nội bộ ngươi vậy mà như thế được một tấc lại muốn tiến một thước ngươi thật muốn cùng ta t r í ra đối nghịch diệp tiêu mỉm cười căn bản không đem chí quý thành lần này uy hiếp ngữ để ở trong lòng phải thì như thế nào ngươi giờ khác này chí quý thành vẻ mặt và phản ứng liền như là trước một khắc triệu m ụ thế mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể để hắn thì dạng này tùy tiện rời đi thực sự không quan tâm nhưng vào lúc này một đạo cảm giác nguy cơ mãnh liệt đống nhiên đánh tới chí quý thành thần sắp kinh hãi gia ảnh thiên huyền thành cho ngươi ta hiện tại liền đi có thể diệp tiêu lại là lạnh lùng nói ra đã vừa mới cho ngươi cơ hội ngươi do dự cho nên ta đã thay ngươi làm ra quyết định kỹ cảng thì ở lại đây đi dứt lời đ â y trời hỏa cầu chiếu nghiêng xuống chí quý thành tâm thần hoảng hốt dẫn quát một tiếng gia ảnh ngươi k i người quả đáng ta trí ra sẽ không bỏ qua ngươi đáng tiếc rất nhanh tri quý thành tiếng gầm gừ liền bị hỏa cầu bao phủ hỏa cầu kiết như cùng một đầu cuồng bạo cự thú mang theo vô tận nóng dực cùng hủy diệt chi lực gào thét lên nào h về phía tri quý thành nóng dực khí lãng vòng quanh từng tiếng oanh minh tại thành chủ phủ bên ngoài văng lên không khí t r u n g quanh dường như đều bị trong nháy mắt nhảy nhóm nóng dực nhiệt độ khiến người ta cơ hồ không thể t h ở đổi hỏa diễn quan mang chiếu sáng toàn bộ thành chủ phủ bên ngoài khu vực đem hết thẻ đều chiếu giỏi đến giống như ban ngày làm hết thẻ bình tĩnh lại trước kia đứng mức tri quý thành đã không còn tồn tại hiện trường chỉ còn lại có một mảnh cháy đen dấu vết tản ra gây m ù i đốt cháy khét m ù i vị một bên triệu mục nhìn trên mặt đất c ố kia thi thể n á m đen m í mắt khống chế không nổi của l u ậ n lên trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt phản phất muốn theo cổ họng đụng tới gia ảnh cương đại hắn là biết đến nhưng một tên thực lực không yếu hơn mình kiểu c h u y ể n cường giả tại chính mình dưới m í mắt bị một chiêu m i ể u sát cái kia trùng kích lực quả thực không nên quá mạnh giờ khắc này triệu mục nhìn lấy diệp tiêu ánh mắt vô cùng phức tạp có hoảng sợ có phẫn nộ còn có một chút hối hận có lẽ lúc trước nếu như không đi nhằm vào g i ảnh cái kia hết thể có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả triệu mục ở trong lòng hối tiếc không thôi sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy thân thể run nhẹ nhẹ hắn nhớ tới đã từng cùng diệp tiêu đủ loại gấp mắt mỗi một lần xung đột đều giống như một cây đao bây giờ thật sâu nói h nói h lấy nội tâm của hắn lúc này tiện tay xử lý chi quý thành về sau diệp tiêu thần sắc không có không vận sóng bình tĩnh đến dường như vừa mới làm chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hơi quét mắt ở một bên mật người triệu mục diệp tiêu cũng không thèm để ý tôn này ảnh trong gương tiện tay một phát hòa cầu đem ảnh trong gương hóa thành một đoàn hư vô diệp tiêu nhìn đều không lại nhìn một chút trực tiếp thẳng hướng lấy thành chủ phủ bên trong đi đến dọc theo đường phía trên ngược lại là gặp phải mấy tên trí ra người bọn hắn nhìn đến diệp tiêu trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhưng còn không kịp phản ứng diệp tiêu tự nhiên là rất nhiệt tâm đưa bọn hắn đoạn đường nóng rực h ỏ a cầu trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương những người này trong nháy mắt hóa thành cho tàn rất nhanh thành chủ phủ ngoại trừ diệp tiêu bên ngoài lại không đứng lấy người diệp tiêu tiếng bước chân tại chống chạy thành chủ phủ bên trong tiếng vọng lộ ra ph xe nhẹ đường quen đi vào thành chủ phủ ở trung tâm có ly nguyệt thành kinh nghiệm d i ệ p tiêu rất nhanh liền thành công n ắ m trong tay thiên huyền thành thuận lợi trở thành thiên huyền thành thành chủ đón lấy hắn trực tiếp khởi động thành chủ phủ bên trong khẩn cấp phong tỏa kết giới một giây sau lớn như vậy thiên huyền thành liền bị một đạo màu vàng đất kết giới bao khỏa trong thành nhận nút vô số người trên đường phố còn đang đuổi bắt triệu ra lẩn trốn nhân viên trí ra tử đệ ào ào bị biến cố này hấp dẫn ánh mắt nhưng rất nhanh có kịch liệt nổ tung tại đường đi bốn phía không ngừng băng lên ẩm ẩm tiếng vang ẩm ẩm đình thái như góc khiến người ta trong lòng r ố sợ tất cả mọi người không có minh bạch chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy cả tòa thành thị đều đang run dậy chỉ bất quá không ít người phát hiện trên đường phố nguyên bản khí thế hung hăng một đám trí gia tử đệ chính đang không ngừng giảm bớt hòa quang bên trong những thân ảnh t i ê a một cái tiếp một cái ngã dưới thậm chí không kịp phát ra sau cùng hô hoán không đến chén trà nhỏ công phu những thứ này trí gia tử đệ vậy mà toàn bộ biến mất biến cố bất thình lình làm cho sở hữu người mở mịt luôn uống mà một số may mắn tránh thoát trí gia người truy sát triệu gia con cháu tại ngắn n g i thất thần về sau chật mặt lộ vẻ cuồng hỉ là cứu điện nhất định là gia chủ phái tới cứu viện chạy tới chúng ta được cứu rồi một tên triệu gia con cháu hưng phấn mà h ô trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng quá tốt rồi những thứ này trí ra tập trung lại dám đánh lén chúng ta triệu ra làm thật không biết sống chết một tên khác triệu ra con cháu cắn răng nghiến lợi nói ra nằm chặt vũ khí trong tay nhanh thừa dịp hiện tại không ai chúng ta tranh thủ thời gian trở lại thành chủ phủ bên trong có người đề nghị mọi người hào hào hứng hướng về thành chủ p h ủ chạy tới thế mà c o như những thứ này còn sót lại triệu ra con cháu hưng thú bừng bừng đổi tới thành chủ phủ một đạo làm bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ thân ảnh cứ như vậy lạng yên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt tại vô số người kinh ngạc thần s ắ c xuống diệp tiêu cười lên tiếng c h à o các ngươi tốt không khí nhất thời hoàn toàn yên tĩnh cứ việc diệp tiêu thanh â m mười phần bình tĩnh thậm chí còn mang theo mỉm cười có thể nghe tại mọi người trong lỗ thai giống như tử vong tuyên cáo cũng không biết là ai đột nhiên hoảng sợ q u á t lên là d a ảnh cháy mau trong lúc nhất thời toàn bộ thành chủ phủ vừa mới tụ tập mấy trăm triệu gia con cháu điên cùng chạy trốn đối với b ị bọn hắn thiên hà thành phố tổ nghiệp cựu nhân những thứ này triệu ra con cháu tự nhiên đối dạng ảnh vô cùng quen thuộc giờ k h ắ c này trong mọi người tâm hoảng sợ đã đến mức độ không còn gì hơn tiếng bước chân của bọn họ tiếng gọi ầm ĩ đ a n vào một chỗ hôn loạn không chịu nổi tất cả mọi người xử x u ấ t b ú sữa mẹ khí lực điên cuồng thoát đi sợ chậm một bước thì đi không được đáng tiếc cứ việc những người này phản ứng rất nhanh nhưng tại diệp tiêu trong mắt hết thể đều là hồn công vẹn vẹn qua năm giây nguyên bản chạy trốn đám người toàn bộ ngã xuống thân thể của bọn hắn ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất máu tươi nhuộm đỏ mặt đất đối với bát đại gia tộc nhất là triệu gia diệp tiêu động thủ cũng sẽ không có chút miền t a y trong ánh mắt của hắn không có một chút thương hại nhìn trước mắt lại không một tên người sống đứng thẳng diệp tiêu nhẹ nhẹ phủi bủi trên người một cái cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng bây giờ thiên huyền thành là của hắn hắn tự nhiên muốn đem những sâu mọt này triệt để thanh lý mất cho nên lúc này mới tốn nhiều một chút thời gian làm xong đây hết thảy diệp tiêu trực tiếp mở ra thiên huyền thành cùng ly n g u y ệ t thành ở giữa mỗi cái truyền tống cứ điểm tiếp lấy liên hệ trung nghĩa để hắn phái người tới đón thiên huyền thành vận hành giao phó xong về sau hắn liền đi thẳng tới thiên huyền thành thành chủ phủ bên trong thương cố thương cố cửa lớn từ từ mở ra một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt Chật, các loại làm cho người hoa mắt đạo cụ trang bị cùng một số liền diệp tiêu đều chưa từng thấy qua đồ vật toàn bộ rơi vào trong tầm mắt của hắn giờ k h ắ c này diệp tiêu cũng không khỏi không cảm khái triệu ra nội tỉnh s á t thực hùng hậu những thứ kia so với lúc trước trí ra tại ly nguyệt thành lưu lại đồ vật còn nhiều hơn ra gấp hai ba lần những vật này nếu như cầm đi ra bên ngoài sợ là tiêu rồi đến vô số người phong thưởng bất quá đối ở hiện tại diệp tiêu tới nói đã rất khó có đồ có thể gây nên hứng thú của hắn tại một trận tìm kiếm về sau diệp tiêu rất nhanh đã tìm được hắn cần có thất sắc thải liên nhìn đến cái này thất sắc thải liên trong nháy mắt diệp tiêu lộ ra một vẻ vui vẻ ý cười đón lấy hắn trực tiếp đưa ra nhiệm vụ tiếp theo một cái trước mắt một đạo quang mang t u ô n ra diệp tiêu thành công tấn cấp thất c h u y ể n tốc độ này quá trình này quả thực đừng tới đến quá dễ dàng chương 270, sau khi tấn cấp n g o ạ i ý muốn nhiều một cái thiên phú chương 270, sau khi tấn cấp ngoài ý muốn nhiều một cái thiên phú theo thất truyền lóng lánh ra quan g mang biến mất tin tức mặt bảng cũng xuất hiện đối ứng tin tức đinh chúc mừng ngươi hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ thành công tấn cấp thất truyền thu hoạch được thể chất bốn mươi trí lực một trăm bốn mươi đinh hiện tại ngươi mỗi lần thăng một cấp toàn thuộc tính gia tăng tám điểm tự do thuộc tính điểm gia tăng bốn mươi điểm nhìn lấy cái tin này nếu như là thả lúc trước diệp tiêu bao nhiêu còn sẽ có chút mừng rỡ thế mà đoạn đường này xuống tới chiến l ự c của hắn trưởng thành bởi vì đủ loại khác biệt nhân duyên thế hội đã đi lên một đầu hoàn toàn khác với vĩnh sinh thế giới con đường tại lúc này hắn cái tia khổng lồ tứ duy thuộc tính trước mặt một chút thuộc tính biến hóa cùng trường thành biến hóa thực sự tại hắn nơi này không nổi lên được nửa điểm b ọ c nước thất c h u y ể n đối với hắn mà nói hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có tiếp tục thăng cấp ý nghĩa trên thực tế dựa theo hắn hiện tại chiến lược coi như không tiếp tục thăng cấp tựa hồ cũng không có gì khác biệt mà liền tại diệp tiêu trong lòng có nhận thấy khái thời k h á c đột nhiên phát hiện tình huống của mình tựa hồ có chỗ khác biệt diệp tiêu bản năng mở ra chính mình t i ê n phú cột kết quả cái này xem xét mà lấy lấy diệp tiêu bây giờ định lực cũng là nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc vô hạn thanh kỹ năng tiến hóa siêu thần cấp hiệu quả một ngươi cầm giữ có vô hạn thanh kỹ năng lại không thụ kỹ năng điều kiện học tập hạn chế hiệu quả hai ngươi mỗi một cái kỹ năng đều có thể vì ngươi cung cấp sáu điểm lực lượng thuộc tính sáu điểm thể chất lực lượng sáu điểm nhanh nhẹn thuộc tính sáu điểm các vị trí lực thuộc tính nguyên tố phong trào tàn quyết thần thoại cấp hiệu quả một ngươi tất cả nguyên tố công kích kỹ năng đẳng cấp năm hiệu quả hai trong chiến đấu mỗi lần phóng thích nguyên tố kỹ năng đều sẽ điệp ra năm tương tổn tiếp tục năm giây lại phóng thích kỹ năng về sau tiếp tục thời gian đổi mới lớn nhất điệp ra tầng số năm trăm tầng diệp tiêu ban đầu thiên phú vô hạn thanh kỹ năng cũng không hề biến hóa trọng điểm ở chỗ phía dưới đột nhiên nhiều hơn một cái thiên phú nguyên tố phun g trào diệp tiêu trong lòng đẫu nhiên nhảy một cái tựa như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên đá lớn trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái này mới xuất hiện thiên phú trong đầu không khỏi lóe qua một vệ dị dạng tâm tình chẳng lẽ đây là thất chuyển về sau mở ra cái thứ hai thiên phú diệp tiêu tự lẩm bẩm thanh âm tại yên tĩnh thành chủ p h ụ bên trong nhẹ nhàng quên quần vừa nghĩ tới đó diệp tiêu không hiểu có chút kích động hô hấp của hắn biến đến rồn lên nhịp tim đập cũng theo đó tăng tốc thế nhưng là cũng không có nghe nói thất chuyển về sau sẽ g ắ á tỉnh cái thứ hai tiên h phú cổ tuyết pháp diệp tiêu nhữ mày trăng môi vẫn không có cách giải nếu như nói thần tính thuế biến quá mức khan hiếm ngoại trừ bát đại gia tộc nằm trong tay bát đại chủ thành bình thường chức nghiệp giả cơ bản tiếp xúc không đến cho nên tạo thành tin tức bế tắc nhưng thất chuyển trở lên chức nghiệp giả vĩnh sinh thế giới bên trong cũng không chỉ có bát đại gia tộc mới có nhưng vì sao cũng không có người lưu truyền tới đồng thời trước đó cũng không có nghe chu ngạo bọn hắn nhắc đến diệp tiêu dừng bước lại ánh mắt lần nữa rơi ở thiên phú mặt bảng phía trên lâm vào thật sâu trầm tư đ ồ n g d ạ n g giống loại tình huống này chu ngạo khẳng định sẽ sớm nói với hắn cũng không tồn tại d ấ u d i ế m loại hình sự tình cho nên chính mình xem như so sánh đặc thù có thể diệp tiêu cho dù nhận vì chính mình hiện tại chiến lược đã đạt tới đăng phong tạo cực tựa hồ cũng không có đặc thù đến sẽ ngoài ý muốn thêm ra một cái thiên phú cột cấp độ đến cùng là chuyện gì xảy ra diệp tiêu cắn môi nỗ lực suy tư nghĩ nửa ngày diệp tiêu cũng không có nghĩ rõ ràng nguyên do dứt khoát không nghĩ nhiều nữa thêm ra một cái thiên phú trung vi là chuyện tốt diệp tiêu tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại mà lại cái này nguyên tố phung trào lại còn là thần thoại cấp thiên phú cái này phải đặt ở hắn vừa dắt tỉnh thiên phú một khắc này sợ là muốn vui đến phát khóc dù sao hắn có thể chưa quên hắn sớm nhất dắt tỉnh thiên phú chỉ có ép cấp đúng rồi ta ép cấp thiên phú là cái gì tới diệp tiêu gãi đầu một cái trên mặt lộ ra nhớ lại thần sắc nha là vũ khí chi lực vũ khí trang bị ngoài định mức gia tăng một trăm điểm lực lượng kém chút đem cái này đem quên đi diệp tiêu cười một cái tự dễ ước vừa nghĩ tới lúc trước chính mình dắt tỉnh t i ê n phú một khắc này tâm tỉnh diệp tiêu có thể nói t r o n mối cảm xúc ng ngang thời điểm đó hắn đối tượng lai tràn đầy mê mang c ũ n g không xác định ai có thể nghĩ tới bây giờ sẽ có thành tựu như vậy nếu như không phải là của mình thiên phú không giải thích được bị vô hạn thành kỹ năng thay thế có lẽ hắn giờ phút này cũng chỉ là chúng sinh bên trong không đáng chú ý một nhân vật nhỏ tại cái này tàn khốc vĩnh sinh thế giới bên trong khó khăn cầu sinh mà không phải giống như bây giờ trở thành trưởng khống một phương cường giả l á t đầu diệp tiêu thu hồi cái này tạm nhạc cảm khái một lần nữa đưa ánh mắt về phía chính mình cái thứ hai thiên phú n g o à i ý muốn mở ra cái thứ hai thiên phú đã đầy đủ ngoại ý mới không nghĩ tới cất bước trực tiếp cũng là thần thoại cấp tại nhìn kỹ hết nguyên tố phun trào hai cái hiệu quả về sau diệp tiêu nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ cái này hiệu quả cùng mình cái thứ nhất thiên phú vô hạn thanh kỹ năng quả thực cũng là tuyệt hảo phối hợp ba hiệu quả một mực tiếp gia tăng toàn bộ nguyên tố kỹ năng đẳng cấp đối với bản thân liền là pháp sư diệp tiêu tới nói hiệu quả trực tiếp kéo căng có tinh xảo bảo châu cường hóa hỏa cầu thuật thể nghiệm diệp tiêu tự nhiên rõ ràng kỹ năng đẳng cấp gia tăng đối chiến lược tăng lên lớn đến bao nhiêu mỗi một lần phóng thích cao đẳng cấp kỹ năng mang đến loại kia cường đại bi lực cùng rung động hiệu quả đều bị hắn ký ức vẫn còn mới mẻ đương nhiên so với h diệp tiêu càng thêm xem trọng là hiệu quả hay đây cũng là vì sao diệp tiêu sẽ nói này tiên phú cùng vô hạn thanh kỹ năng tuyệt phối nguyên nhân chỉ cần phóng thích một lần nguyên tố kỹ năng liền sẽ điệp ra năm thương tổn năng lượng cao nhất điệp ra đến năm trăm tầng nói cách khác lý luận trạng thái dưới thương tổn có thể điệp ra hai nghìn năm trăm hai trăm năm mươi lần tuy nhiên tiếp tục thời gian chỉ có năm giây bình thường người tự nhiên không cách nào làm đến điệp ra đến hai trăm năm mươi lần nhưng có vô hạn thanh kỹ năng diệp tiêu lại không giống nhau tại không có kỹ năng điều kiện hạn chế tình một giới hắn một giây bên trong liền có thể phóng thích vượn qua năm trăm cái kỹ năng một giây là hắn có thể đem cái này hiệu quả trực tiếp kéo căng kể từ đó chiến lược trong nháy mắt bị kéo lên 250 lần đương nhiên lấy diệp tiêu hiện tại kỹ năng tổn thương cho dù không có cái này được ra cũng có thể tạo thành kết xù thương tổn liên trí quý thành dạng này cựu chuyển c ơ giả đều chịu không được hắn hỏa c ầ u thuật thương tổn bát đại gia tộc trừ phi có thường nhân không biết thủ đoạn nếu không thì hiện nay vạy ra ở trước mặt người đời chiến lược đến xem diệp tiêu muốn diệt bọn hắn dễ như trở bàn tay nhưng diệp tiêu có thể trước bên trước đó tại tinh la thành gặp phải ảnh vương cái t i ê ảnh vương chỉ là cánh tay trái liền bày ra vượt mức bình thường khủng bố chiến lược đến bây giờ để diệp tiêu ký ức vẫn còn mới mẻ cảnh tượng lúc đó dường như còn rõ m ộ n một c h i ế c mắt ảnh vương cái t i ê u cường đại áp b á c h cảm giác để diệp tiêu cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có ảnh vương lực lượng thâm bất khả chắc mỗi một chiêu đều dường như ẩn chứa mỹ diệt hết t h ể bi lực diệp tiêu nhớ lại một màn kia t r o mày hắn bây giờ mục tiêu chỉ có ảnh vương mà cái này nguyên tố phun trào t i ê n phú hiệu quả xem như cho hắn đánh một thuốc cường tâm trâm hai trăm năm mươi lần thương tổn ảnh vương coi như toàn thị tư thái xuất hiện ở trước mặt hắn sợ cũng khó có thể ngăn cản được ngh diệp tiêu một cách tự nhiên nhớ tới trước đó rời đi tinh la thành lúc lão thành chủ cờ cùng hắn nhắc đến qua thái dương thần điện sự t ì n h mà lại vừa mới đang nghiên cứu thiên phú thời điểm hắn tự nhiên cũng nhìn thấy nguyên tố phun trào đằng sau còn có tàn khuyết hai chữ ngay từ đầu hắn cũng không hiểu rõ lắm cái này tàn khuyết đại biểu ý nghĩa t h ẳ n g đến vừa mới hắn tại kiểm nghiệm chính mình kỹ năng ở thiên phú ra chỉ sau đẳng cấp tăng lên hiệu qua lúc vừa rồi chú ý tới bây giờ diệp tiêu trên người kỹ năng rất nhiều chừng hơn bảy nghìn cái m u ố từng cái kiểm nghiệm tự nhiên là làm không được nhưng hắn vất là phát hiện chính mình tất cả kỹ năng s á c thực nhận lấy nguyên tố phun trào cái này thiền phú hiệu quả ảnh hưởng đẳng cấp toàn diện tăng lên duy chỉ có có một loại kỹ năng không có, có chịu ó c ảnh hưởng quan hệ kỹ năng d i ệ p tiêu trên người quan hệ kỹ năng không coi là nhiều đồng thời đại bộ phận đều là công năng t i n h chiếm đa số d i ệ p tiêu học được đều chỉ là vì cho vô hạn thành kỹ năng hiệu quả góp đủ số dùng tranh thức muốn nói dùng để đến, đến cũng chính là theo mạnh vân chi trên thân bắt tới mấy cái kia thần thoại cấp kỹ năng không sai mạnh vân chi kỹ năng theo sử dụng điều kiện tới nói xem như tương đối tá ác có thể bọn chúng quả thật thuộc về quan hệ kỹ năng thế mà những thứ này kỹ năng vẫn như c ũ chỉ có một cấp mà đúng lúc diệp tiêu lúc trước thần tính thuế biến bên trong lĩnh ngộ nguyên tố quy tắc lúc vừa bạn chỉ có quan g nguyên tố không cách nào lĩnh ngộ nếu như không phải là cứu tràng dù hắn tự thân hư không nguyên tố thay thế diệp tiêu không chỉ có không lĩnh ngộ được nguyên tố quy tắc thậm chí tự thân còn không nhỏ nguy hiểm không thể không nói hư không chi lực đặc thù kết cấu sát thực c ứ n g hãn cũng chỉ có dạng này không gian nguyên tố mới có thể đem quần bạo năm loại nguyên tố tạm thời ổn định lại thế mà lạt về sau cũng cùng diệp tiêu nói qua hắn hư không chi lực chỉ là tạm thời ổn định năm loại nguyên tố muốn tránh thức đạt tới nguyên tố ở giữa thăng bằng vẫn là cần đem qua nguyên n g tố dung hợp đi bảo đối với cái này diệp tiêu rất tán thành bây giờ cái này nguyên tố phun trào xuất hiện tựa h ồ cũng là bởi vì chính mình lĩnh ngộ được nguyên tố quy tắc nguyên nhân đừng nhìn cái này nguyên tố phun trào hiệu quả tại vô hạn thanh kỹ năng trước mặt cũng không tính phi thường mạnh mẽ nhưng t h ậ t tại người bình thường trên thân tuyệt đối xứng đáng thần thoại cấp ba chữ này thế mà nó lại là tán quyết hiển nhiên đây chính là nhận lấy chính mình nguyên tố quy tắc ảnh hưởng mới sẽ tạo thành cục diện đồng thời hắn cũng minh bạch chính mình tại sao lại trực tiếp g i á tỉnh cái thứ hai thiên phú cũng là thần phải cấp ngay từ đầu hắn tưởng rằng vận khí của mình bạo dạng nhưng lúc này xem ra cũng không phải là giả dụ diệp tiêu không có lĩnh ngộ nguyên tố quy tắc hay là trên thân không có năm loại nguyên tố tinh hoa như vậy cái này nguyên tố phun trào có lẽ cũng chỉ là phổ thông a cấp thậm chí chỉ có b cấp thiên phú kể từ đó có lẽ đợi đến chính mình thu hoạch được qua nguyên n g tố tinh hoa về sau không chỉ có thể hoàn thiện nguyên tố quy tắc thì liền này thiên phú nguyên tố phun trào cũng có thể thu được tăng lên tăng lên về sau siêu thần cấp nghĩ đến, đến tận đây diệp tiêu trong mắt nhất thời loé qua một t i ê hòa nhiệt là thời điểm nên đi thái dương thần điện một chuyến d i ệ p tiêu túi đầu cười yếu ớ t tự mình lẩm bẩm trong đầu không ngừng hiện ra liên quan tới thái dương thần điện đủ loại suy đoán cùng tưởng tượng căn cứ trước tiêu miêu tả thái dương thần điện bên trong tràn ngập cực kỳ nồng đậm quan g nguyên tố cùng số lượng cực kỳ to lớn quan hệ ma bật dựa theo diệp tiêu kinh nghiệm rất dễ dàng phán đoán ra ở trong đó có rất lớn tỷ lệ có dấu quan g nguyên tố tinh hoa c à i phiến nếu như có thể tại thái dương thần điện bên trong tìm tới quan nguyên tố tinh hoa cai phiến hoàn thiện nguyên tố quy tắc tăng lên thiên phú cái tia ta thực lực đem sẽ nhận được bay vọn về chất thuận tiện nhìn xem có thể hay không phát hiện ảnh vương dấu vết để lại đối với ảnh vương, diệp tiêu thủy t r u n g có chút kiên kỵ vừa nghĩ tới ảnh vương cái kia thực lực sâu không lường được cùng kinh khủng uy hiếp diệp tiêu trong lòng thì dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách nếu như có thể ngăn cản hắn phục sinh vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự t ì n h bất quá trước đó hắn còn cần làm một số chuẩn bị học tập kỹ năng lúc trước đang tìm thất sát thải liên thời điểm diệp tiêu thì đã phát hiện triệu g i a tại thiên huyền thành tài nguyên so với trí gia ly nguyện thành còn hùng hậu hơn không ít chỉ là cất giữ tại thành trụ phụ bên trong t ư ơ n g k ố kỹ năng thạch cũng không dưới ngàn quả vừa mới vội vàng tấn cấp thất truyền diệp tiêu không g à n h bận tâm hiện tại không rảnh rỗi hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ những thứ này kỹ năng thạch đây chính là hắn tăng lên chiến lược lớn nhất thủ đoạn trọng yếu một trong thế mà để diệp tiêu vạn vạn không nghĩ đến chính là hắn còn đánh giá thấp triệu ra thực lực một phen tìm kiếm tìm kiếm xuống tới diệp tiêu phát hiện nơi này kỹ năng thạch chừng hơn ba nghìn viên phải biết hắn bây giờ tự thân kỹ năng cũng bất quá mới chỉ có bảy nghìn đ ứ a c á i nơi này tương đương với chứa hắn một nửa số lượng trong lúc nhất thời diệp tiêu trong lòng càng phát hỏa nhiệt thở sâu về sau diệp tiêu cầm lấy một viên quen thuộc hỏa cầu thuật kỹ năng thạch trực tiếp bốc nát、Đinh. n g ư ơ i học x o n g hỏa cầu thuật đinh n g ư ơ i học x o n g tiếp đó diệp tiêu liền mở ra dài rằng d ằ n học tập hình thức thời gian một chút đi qua lúc này sắc trời bên ngoài cũng biến thành tối tam làm đến lớn như vậy thiên huyền thành bên trong càng thêm yên tĩnh cứ việc ban ngày đám t i ê u tàn phá bừa bãi đ ổ sát trí ra người đã chết hết nhưng nguyên bản nằm trong tay thiên huyền thành triệu ra con cháu nhóm cũng không có người may mắn thoát khỏi mà bởi vì diệp tiêu động thủ cực nhanh đến mức không ai biết được lúc này thiên huyền thành tình huống có lẽ chỉ có cái kia mười mấy tên may mắn bị diệp tiêu thuận tay cứu các chức nghiệp giả ẩn ẩn đoán được cái gì nhưng khi lấy được diệp tiêu thi cứu về sau bọn hắn đối diệp tiêu cảm kích cùng sùng bái khiến cho bọn hắn tại không có bất kỳ cái gì thụ ý tình hôn g dưới cũng không dám tự tiện tiết lộ diệp tiêu tung tích bởi vậy vô số không kịp đảo vong phổ thông chức nghiệp giả vẫn như cũ n ú ố t trong bóng tối không dám tỏ đầu ra mà liên t ạ i mọi người hoảng loạn lúc mấy đạo ánh sáng tại thiên huyền thành trung tâm quảng trường sáng lên ngay sau đó chu nghĩa mang theo chu ngạo cùng năm trăm tên chu gia tử đệ xuất hiện ở đây chu nghĩa mắt nhìn chung quanh yên tính đường đi thần sắc hơi xứng sờ nhưng rất nhanh hắn thì đối với thân rồi nói ra đi thôi đi trước thành chủ phụ đại nhân đoán chừng sốt ruột chờ sau lưng năm trăm tên chu r a tự đệ bao quát chu nghĩa bên cạnh chu ngạo giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kích động chẳng ai ngờ rằng vẻ vẹn cách mấy ngày d i ệ p tiêu cứ như vậy lạng yên không tiếng động cầm xuống thiên huyền thành tin tức này một khi truyền đi toàn thế giới đều sẽ vì thế điên cuồng chương hai trăm bảy mươi mốt quần quận sóng ẩm chiến l ự c lần nữa tăng v ọ t chương hai trăm bảy mươi mốt quần quận sóng ẩm chiến l ự c lần nữa tăng v ọ t trí ra vẫn như cũng là cái kêu phong cách cổ xưa trong trạch viện cảnh ban đêm như nước ánh trăng thông qua s ạ c sỡ bóng cây vẫy tại trên mặt đất hình thành từng mảnh từng mảnh hình dáng quỷ dị c u ồ n sáng bốn phía kiến trúc lộ ra cổ lão mà trang trọng t ả n ra năm tháng lắng đọng k h í tức cái kia đen nhánh như là thầy khô thân ảnh khi nhìn đến chi quý tín sau khi đi bảo chậm rãi mở miệng kỳ h thanh âm khàn khàn mà chậm thấp phản phất là theo xa xôi thâm viên chuyển đến tiểu thành chết rồi chi quý tín nghe vậy than nhẹ một tiếng đối nghịch thi cung cung kính, kính chắc tay hắn mang trên mặt một v ệ sâu sắc cùng bất đắc dĩ đúng vậy lao tổ ra ảnh thầy c â hỏi thanh âm bên trong không có chút nào gần sóng lại lộ ra một cô áp lực vô hình chí quý tín ánh mắt lóe lên một cái trầm giọng nói đúng nói xong chí quý tín thở sâu lúc này mới tiếp tục nói thiên huyền thành đã rơi vào dạ ảnh trong tay chúng ta nói còn chưa dứt lời thầy k h ô đã ngắt lời nói không sao tạm thời không nên cùng hắn lên xung đột chí quý tín từ trước đến nay đối thầy k h ô nói gì nghe nấy nhưng lần này vẫn là không nhịn được hỏi lão tổ thật cứ như vậy buông t h ả hắn nếu ta vận dụng toàn lực dạ ảnh chưa chắc là đối thủ húng chi còn có lao tổ ngài ta không hiểu kỳ thanh băng ghi âm lấy một tia vội vàng cùng không cam lòng ánh mắt bên trong cũng để lộ ra phẫn nộ trong trạch viện theo chí quý tín hỏi xong trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh dường như liền không khí đều lặp lại chỉ có ngâu nhiên thổi qua gió nhẹ nhẹ nhàng v ấ t động lấy cửa sổ m ạ n thầy cô khô không có trả lời chí quý tín cũng là không dám hỏi nhiều chẳng biết lúc nào chí quý tín cái chán đã bị mồ hôi phủ đầy cái kia mồ hôi theo gương mặt trượt xuống d ọ t tại trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng vang cứ việc thầy cô khô không động mảy may chí quý tín vẫn như cũ cảm thấy một trận áp lực vô hình ép tới không thờ đổi giờ khắc này chí quý tín trong lòng không khỏi có chút hối hận hối hận không nên hỏi ra vấn đề này có thể đầu tiên là nhi tử hiện tại lại là thân đệ đệ so sánh nhi tử trí tự i ự u t r í quý thành cùng hắn ở chung gần trăm năm cảm tình thâm hậu hơn nói nội tâm không phẫn nộ tuyệt không có khả năng cứ như vậy đang miên man suy nghĩ bên trong thời gian một chút đi qua t r í quý tín nội tâm tràn ngập dày bò hai tay không tự giác nắm chặt lại bông ra bông ra lại nắm chặt cũng không biết trải qua bao lâu cái kia khô cạn thi thể rốt cục phát ra thở dài một tiếng cái này âm thanh thở dài tại yên tĩnh trong trạch viện lộ ra phá lệ rõ ràng dường như mang theo vô tận tàng thương cùng trầm trọng ta hiểu tâm tình của ngươi nhưng ngươi không muốn quên chúng ta chân chính địch nhân là người nào cái kia dạ ảnh bất quá là ngoại ý muốn nhảy ra thằng hề b ó p chết hắn dễ dàng nhưng một khi trước thời gian bại lộ lực lượng của chúng ta đ ố i kế hoạch sau này ảnh hưởng quá lớn lần này ta tha thứ cho ngươi v ô lễ nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nói xong lời cuối cùng thầy cô thanh em cơ hồ biến đến không tình cảm chút nào lạnh lùng dường như một khối ngàn n ă m không thay đổi hà băng c h í quý tín trong lòng không bị khống chế c u ồ n g loạn vài cái lúc này mới liền vội cúi lầu đáp ta đã biết lao tổ kỳ thanh em run nhẹ nhẹ tràn đầy kính sợ và tho đi thôi thầy k h ô phất phất tay cái k i a như là cảnh khô giống như tay ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ âm vũ trí quý tín quay người rời đi cước bộ có chút trầm trọng mỗi một bước đều dường như mang theo áp lực vô tận lớn như vậy phòng lần nữa lâm vào tối tằm chỉ có thầy khô ngẫu nhiên chuyển đến yếu ớt tiếng hít thở chứng minh trong này còn có người tồn tại nhanh lại cho ta một chút xíu thời gian hết thể đều sẽ kết thúc thầy khô thanh â m tại hát cám bên trong nhẹ nhàng q u a n quẩn cùng lúc đó vĩnh sinh thế giới cao cấp khu vực một chỗ vân vụ lượt lở nhiệt độ không khí băng lánh bên trong dây núi băng lánh vũ khí tràn ngập ở trong núi làm đến toàn bộ sơn mạch đều lộ ra mông lung m à thần bí sơn phong cao vút trong m â y dốc đứng trên vách đá dựng đứng treo đ ầ y trong suốt băng đọng tại yếu ớt dưới ánh mặt trời l ó e ra lạnh leo quang mang tần nhạc mặt không thay đổi đưa lưng về phía tần vô cực cái sau thì là một mặt ngừng trọng nói ra phụ thân hàn gia cùng n h ị gia chủ thành toàn bộ thất thủ triệu gia thiên huyền thành cũng đồng dạng thất thủ nhưng xảy ra chút tình huống cái kia dạ ảnh đúng tay trí gia người toàn bộ bị giết như hôm nay huyền thành rơi vào dạ ảnh cùng chu gia trong tay tần vô cực thanh em tại cái này yên tĩnh trong dãy núi quanh quần mang theo một kia lo nghĩ cùng bật an tần nh chỉ là nhàn n h ạ t ứng tiếng dường như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn tân vô cực nhữ mày mặt mũi tràn đầy không hiểu chúng ta thật không xuất thủ t u y ý trí ra cùng cái kia dạ ảnh làm lớn trong ánh mắt của hắn tràn đầy vội vàng cùng nghĩ hoặc thanh â m cũng không tự giác đề cao mấy phần tân nhạc vẫn như c ũ không có chút rung động nào ứng tiếng cái kia bình tĩnh thái độ làm cho tần vô cực càng thêm nôn nóng tân vô cực trên mặt mang tới một phần vội vàng hơi bất mắn nói phụ thân ta không hiểu ngươi đến cũng đang sợ cái gì cái kia trí ra trăm phương ngàn kế ẩn nhẫn nhiều năm như vậy hắn g ã tâm rõ rành rành hiện tại chúng ta mấy nhà không liên thủ thật chẳng lẽ chờ bị trí gia c h ụ c một cách phá ngược lại lúc hết thệ nhưng là không còn kịp rồi trong giọng nói của hắn mang theo mãnh liệt chất vấn cùng lo lắng hai tay cũng không tự giác nắm chặt đáng tiếc đáp lại hắn vẫn như cũng là t ầ n nhạc không có bất kỳ cái gì bà động thanh âm việc này ta đã biết trước không cần phải để ý đến trước bắt tay vào làm liên hệ những nhà khác phái người tiến về thái dương thần điện phu thân t ầ n vô cực bất đắc dĩ bắt lên thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam l ò n g cùng bất đắc dĩ lúc này tân nhạc chậm rãi xoay người lại trong ánh mắt của hắn đã mang tới mấy cái phần lãnh ý thế nào là mấy năm đại diện t ụ c trưởng hiện tại đã liền ta cũng không nghe sao thanh âm của hắn băng l ã n h mạ uy nghiêm như là núi này ở giữa gió lạnh khiến người ta không rét mà run thân vô cực giật mình đổi u vội cúi đầu phụ thân ta không phải ý tứ kia ta chỉ là không hiểu trong giọng nói của hắn tràn đầy sợ hãi cùng nội bảng trên c h á n cũng toát ra mồ hôi lạnh tân nhạc lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tần vô cực c h ú t lát sau hắn mới mở miệng lần nữa hết t h ầ ta tự có chừng mực đi an bài đi nếu như lần này chúng ta mấy nhà có thể được đến thái dương thần điện bên trong bảo vật hết t h ầ đều sẽ kết thúc thanh âm tuy nhiên không lớn lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết tần vô cực tuy nhiên lòng tràn đầy không m u ố n có thể đối mặt tần nhạc cường thế hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài ta đã biết phụ thân nói xong tần vô cực có chút giận dữ rời đi cước bộ của hắn trầm trọng mang theo trên đất t u y ế t động phát ra kéo kẹo t k é k ẹ t tiếng vang đối với cái này tần nhạc nhìn ở trong mắt trong mắt lại không có nửa điểm sinh khí ngược lại tại tần vô cực quay người về sau hơi lộ ra một vệ ý cười lu cơi kêu bên trong tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết tâm tư thằng đến tần vô cực triệt để rời đi tần nhạc lúc này mới đột nhiên mở miệm n g ư ơ i cái này đại ca kỳ thật vẫn là rất không tệ n g ư ơ i cảm thấy thế nào đột nhiên trong không khí một trận gió nhẹ đánh tới、trận、một đạo hư nguyễn âm thanh v a n g lên tự nhiên có đại ca toạ c h ấ n tần ra phụ thân hoàn toàn có thể yên tâm thanh âm này dường như đến từ một cái thế giới khác h ư miễn mạ như có như không thế mà tần nhạc lại lại đột nhiên lắc đầu kỳ thật n g ư ơ i so n g ư ơ i đại ca càng thích hợp làm vị trí này trong không khí chuyển đến một trận cười nhẹ quên đi tôi h ta muốn là xuất hiện đại ca cái thứ nhất sẽ bị hụ chết sau đó hắn khả năng cái thứ nhất muốn giết chính là ta tần nhạc bất đắc dĩ n g ư ơ i đại ca không phải người như vậy n g ư ơ i cần phải rõ ràng hắn từ nhỏ thương n g ư ơ i nhất ba mươi năm qua hắn vẫn như cũ thường xuyên l ầ m bẩm ngươi thư nguyễn thanh âm cười khẽ hai tiếng hhh từ ngươi mới sẽ bị người nhắc tới còn sống lời nói có thể liền không nói được rồi t ầ n nhạc lắc đầu cũng không lại vấn đề này xoắn suýt ngược lại hỏi ngươi bên kia có nắm chắc không nghe được t ầ n nhạc hỏi thư nguyễn thanh âm vẫn như cũ giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên không có vấn đề gì ngươi một mực để đại ca nhiều đưa chút người tới chính là tân nhạc nhẹ gật đầu rất nhanh gió nhẹ lướt qua chung q u n h biến đến vô cùng an tĩnh thật lâu thân nhạc vừa rồi thở dài t h a m thẳm nói ra hy vọng ngươi đừng ngồi lửa t h a n h âm của hắn tại cái này t r ố n g c h ả i trong dãy núi dần dần tiêu tán chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh theo thiên huyền thành đội chủ toàn bộ v ĩ n h sinh thế giới biến đến c u ồ n c u ộ n s ó n g ngầm t h i liên cùng sự kiện này không hề quan hệ đại lượng phổ thông trước nghiệp giả tựa hồ cũng ngửi được một tia y ê u ớt không tầm thường thế mà đây hết thể cách bọn họ thực sự quá xa xôi đến mức đối bọn hắn căn bản mang không đến bất kỳ ảnh hưởng gì mà lúc này thiên huyền thành thành chủ phủ bên trong đi qua một đêm học tập diện tiêu cuối cùng từ trong phòng đi ra hắn hít một hơi thật sâu trên mặt bao nhiêu mang theo một tia mọi m ệ n h theo đạo lý tới nói lấy hắn hiện tại thuộc tính không cần phải sẽ có loại phản ứng này có thể thật sự là kỹ năng thạch nhiều lắm mà lại vĩnh sinh thế giới không có giống cổ sớm trò chơi như vậy có thể một khóa học tập không gián đoạn lặp lại khô khan máy móc thao tác quả thực đem diệp tiêu nhanh làm nôn may ra kết quả vẫn là vô cùng phấn khởi nếu không diệp tiêu còn thật khó mà nói về sau đều không làm chuyện này một đêm này hắn dòng g ã dùng xong ba mươi sáu bảy mươi b ố cái kỹ năng thạch bây giờ trên người hắn kỹ năng số lượng cũng đột phá một vạn đại quan đạt đến mười nghìn bảy trăm bốn mươi lăm cái nhìn lấy cái này khoa trương kỹ năng số lượng d i ệ p tiêu cũng là nhịn không được có chút cảm k h á i cái này muốn là đổi lại dùng thần chú thạch đến xếp không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới chớ nói chi là coi như thật có nhiều như vậy thần chú thạch chỉ là kỹ năng học tập điều kiện hạn chế cũng khó có thể đạt tới trình độ này ba nghìn cái kỹ năng thạch học đi xuống về sau tăng lên đồng dạng mười phần rõ rệt lực lượng theo bốn mươi mốt năm trăm năm mươi chín tám mươi hai điểm bạo tăng đến bốn mươi b ố ba trăm sáu mươi mốt sáu mươi mốt điểm thể chất theo tháng tám năm sáu bốn hai trăm tám mươi chín điểm tăng đến chín mươi ba hai trăm sáu mươi hai sáu điểm nhanh nhẹn theo 1 ộ 8 n g 9 9 điểm tăng đến 1 ộ t một n điểm trí lực theo 79.846-7 điểm tăng đến 8.668-03 điểm tứ duy thuộc tính hết thể tăng lên 48 n mươi t ạ n n tháng m n ă m t r điểm cái kia từng chuỗi con số tại diệp tiêu trước mắt lòng lánh như là sáng trói tinh thần giống như trói l o a mắt chỉ là cái này tăng trưởng thuộc tính l i ề n đã đủ để cho vô số chức nghiệp giả theo không kịp giờ k h ắ c này vô hạn thanh kỹ năng tiến hóa sau hiệu quả không giữ lại chút nào h i ệ hiện hiện ra bất quá cái này tăng phúc thuộc tính đặt ở diệp tiêu nguyên b ả n thì vô cùng cường đại thuộc tính trước mặt cũng là không tính quá mức khoa trương khoa trương nhất còn muốn làm thuộc sinh mệnh giá trị vốn làm một thứ tám một trăm linh tám bạn nhiều cái này ba nghìn cái kỹ năng học xong nhảy lên nhảy tới hai trăm triệu năm mươi sáu mươi ba bạn nhiều c h ọ n b ẹ n tăng gần bốn nghìn bạn nhìn lấy chính mình càng ngày càng khoa trương mặt bảng thuộc tính diệp tiêu bao nhiêu cũng có có loại cảm giác không thật hắn lắc đầu nhìn không được cười lên lu cười kêu bên trong đã có đối t ự thân thực lực tăng lên mừng rỡ cũng có đôi cái này thần kỳ biến hóa một tia cảm cái lúc này đã sớm thủ ở bên ngoài thật lâu chu nghĩa cùng c h u n ạ o tại nhìn thấy diệp tiêu đi ra lập tức tiến lên đón ánh sáng mặt trời v ẩ y tại bọn hắn trên thân lôi ra cái bóng thật dài trên mặt của hai người đều mang đội vàng cùng mong đợi t h ầ n sắc hai người đối với diệp tiêu cung kính hành lễ chu nghĩa lúc này mới lên tiếng nói ra chúc mừng gia ảnh đại nhân lại hạ một thành trong âm thanh của hắn tràn đầy kính nể cùng vui sướng ánh mắt bên trong càng là lõe ra vẻ hư vấn diệp tiêu cười cười, cười ngươi cần phải chúc mừng chính ngươi chu nghĩa cười hắc hắc tự nhiên minh mạch diệp tiêu y tứ gia ảnh đại nhân đánh xuống địa bàn càng nhiều h á n chu ra thì có thể thu được càng nhiều chỗ tốt đúng là chuyện đáng giá cao h ứ n g tỉnh b ấ t quá tại ngắn n g i hàn huyên sau đó chu nghĩa liền nghiêm nghị hướng diệp tiêu báo cáo thiên huyền thành tình huống lúc này gió nhỏ nhẹ nhàng v ổ i qua mang đến một tiêu mát mẻ lại thổi không tan chu nghĩa trên mặt nghiêm túc tuy nhiên diệp tiêu một đêm chưa ra nhưng chu nghĩa sớm đã phái người toàn diện tiếp thủ thiên huyền thành cũng khiến người ta ra mặt chấn an trong thành đám kia lòng người bàng hoàng phổ thông c h ứ c nghiệp giả có ly nguyệt thành kinh nghiệm chu nghĩa hiện tại làm lên những thứ này tự nhiên xe nhẹ đứng quen mà lại lần này mang theo chu ngạo tới có vị này cựu chuyển cường giả toa chấn t h có có đồng thời mỗi khi nhắc đến diệp tiêu thời điểm những người này chuyển hiện ra thần thái cùng ngữ khí đều vô cùng cung kính điều này làm cho chu nghĩa cũng không khỏi hoài nghi là không phải là ảo giác của mình đem sự kiện này nói cho diệp tiêu về sau diệp tiêu trong lòng khét động lập tức nhắm mắt cảm thụ một chút sau đó cũng là có chút kinh ngạc phát hiện của chính mình tín ngưỡng chi lực tựa hồ biến đến c à n g cường một chút trong lòng nhất thời minh bạch hết thảy xem ra hôm qua trí ra đám người kia quả thực cho những thứ này phổ thông chức nghiệp giả dọa cho phát sợ cho nên mình giết trí ra những người kia xem như trong lúc vô tình cứu bọn hắn cái này mới đưa đến những người này thái độ đối với chính mình phát sinh biến hóa minh bạch hết thảy sau diệt tiêu nhịn không được khẽ nợ nụ cười thật đúng là có chút ngoài ý muốn bất quá hắn cũng không phải là quá mức để ý những thứ này tại phân phó chủ nghĩa một ít chuyện về sau diệp tiêu liền đem thiên huyền thành ném cho trung nghĩa còn hắn thì lặng yên rời đi tiên huyền thành diệp tiêu thân ảnh tại trên đường dần dần từng bước đi đến hắn mục đích tự nhiên là cái tiêu có chút thần bí thái dương thần điện cũng không biết ảnh vương sẽ sẽ không xuất hiện thái dương thần điện khoảng cách thiên huyền thành có khoảng cách không nhỏ cứ việc đã trở thành thiên huyền thành thành chủ nhưng diệp tiêu cũng chỉ có thể sử dụng truyền tống trận đem chính mình truyền tống đến khoảng cách thái dương thần điện hai ngàn dặm bên ngoài một chỗ nhân tạo trong doanh điện để diệp tiêu có chút ngoại ý muốn chính là làm hắn xuất hiện tại mảnh này doanh đĩa lúc phát hiện chung quanh sớm đã đầy á theo lý thuyết cái này thái dương thần điện đến bây giờ còn chưa bị công lược ngoại trừ bát đại gia tộc thỉnh thoảng tổ chức một ít nhân thủ nếm thử công lược bên ngoài cơ hồ hiếm có người bình thường sẽ tới đây nhưng bây giờ diệp tiêu phóng tầm mắt nhìn tới lit nha lit nhít không nhìn thấy cuối cùng xem t r ư ừ n g tối thiểu cũng có trên một b à n người những người này chẳng lẽ lại cũng là đến công lược thái dương thần điện chương 272, t h á i dương thần điện biến hóa bát đại gia tộc tể tụ chương 272, t h á i dương thần điện biến hóa bát đại gia tộc tể tụ có lẽ là bởi vì quá nhiều người nguyên nhân đến mức diệp tiêu xuất hiện tại cái này lâm thời đóng quân điểm lúc Cũng không có người chú không người hắn. tới ý lúc này lâm thời đóng quân điểm tiếng người b ê n áo ồn ào vô cùng phần lớn người hoặc là tại chỉnh lý trang bị hoặc là đang lớn tiếng nói chuyện với nhau hoặc là tại vội vàng xuyên thẳng qua tới lui các loại thanh âm đan vào một chỗ tạo thành âm ý khắp trốn hải dương lâm thời đóng quân điểm lều vải sen vào nhau tinh tế s ắ c hàng đủ mọi màu sắc lều vải dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ tươi đẹp có cửa lều trồng chất lấy các loại vũ khí cùng đạo cụ đúng là làm lên trang bị buôn bán sinh ý đất chống trùng quanh phía trên lựa c h á y l ư ơ n ự c dâng lên khói bụi tràn ngập trên không trùng mang theo một cỗ gây mũi mũi khét bộ này phồn hoa tràng cảnh bình thường chỉ có chủ thành bên trong mới gặp được thằng đem diệp tiêu nhìn kinh ngạc không thôi có điều đến đích ở đây tự nhiên cũng liền không ai nhận ra thân phận của hắn cái này thực cũng đã diệp tiêu đã giảm b ớ t đi phiền thoái không cần thiết nếu không lấy hắn bây giờ đang ở vĩnh sinh thế giới danh tiếng một khi bị phát hiện tràn diện tia thật không biết sẽ hỗn loạn thành cái d ặ n gì cứ việc lấy hắn thực lực không sợ những thứ này nhưng có thể tránh khỏi phiền phức tự nhiên vẫn là muốn tránh khỏi từ khắp chung quanh quá mức lộn xộn diệp tiêu chỉ có thể ra sức hất ra đám người hướng về thái dương thần điện sở tại vị trí nhanh chóng tiến lên thậm â n ả chí a n trong diệp tiêu ở trong đó nhìn đến không ít trang bị tinh lương đeo giống nhau huy chương đội ngũ những người này xem xét thì là đến từ một số quân đoàn thế lực diệp tiêu nội tâm kinh ngạc không ngừng bước lên đối với lớn như thế lượng chức nghiệp giả cùng một thời gian gia không ở đây cảm thấy mười phần ngoài ý mớn cái này thái dương thần điện từ trước đến nay thần bí mà nguy hiểm trước kia đều là ít có người hỏi t h a m bây giờ như vậy náo nhiệt tràn g cảnh thực sự hiếm thấy xuất phát từ hiếu kỳ diệp tiêu dứt khoát thả chậm c ấ c b ộ sau đó lặng lẽ đi theo một chi từ mười người tạo thành tiểu đội sau lưng chi tiểu đội này thành viên thần sắc khác nhau có hưng phấn có sầu lo rất nhanh hắn liền nghe đến trong đội ngũ có người ngay tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau cứ việc thanh âm rất nhỏ nhưng lấy diệp tiêu hiện tại siêu cường thuộc tính còn có thể tùy tiện nghe rõ đáng chết hôm nay người càng nhiều một cái dáng người khôi ngô chiến sĩ、si、c a o mày nói ra trên mặt hắn tràn đầy mồ hôi dưới ánh mặt trời lóe ra q u a n mang cái này cũng không có cách cũng không biết là cái gì cái miệng rộng tại hôm qua liền đem thái dương thần điện sự t ì n h truyền đi xôn xao chúng ta hay là bởi vì cầm tới tin tức sớm sớm chạy đến ta thấy được ngày mai người nơi này sẽ càng nhiều một cái ma pháp sư bộ dáng người đáp lại nói trong tay hắn nắm chặt p h á t trượng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ nghe phía trước nhỏ giọng trò chuyện diệp yêu thần sắc càng phát ra cổ q á i những người này còn thật đều là đi thái dương thần điện thái dương thần điện không phải cơ bản đều ở vào không người hỏi thăm trạng thái mà lại bên trong tỷ lệ tử vong cao lạ kỳ cái gì thời điểm hấp dẫn nhiều như vậy chức nghiệp giả đến là ai cho những chức nghiệp giả này p h â n khích như vậy vậy mà kết b ẽ kết đội đến công lược thái dương thần điện rồi diệp tiêu đầy trong đầu dấu chấm hỏi cũng đúng lúc này phía trước nói chuyện với nhau âm thanh lần nữa chuyển đến chúng ta vẫn là tới hơi trễ nghe nói hôm qua lại ra mấy viên thần chú thạch so hôm trước còn nhiều hơn thậm chí vì thế còn gây nên một trận rối loạn một cái đạo tặc ăn mặc người nhẹ giọng nói h đây không phải sớm nên dự liệu được sao đây chính là thần chú thạch a nghe nói thì liền bát đại gia tộc đều đã liên thủ phái người đến đây một cái khác chiến sĩ nói ra bát đại gia tộc đều tới sao bọn giá hỏa này thật đúng là không có chút nào cho người bình thường cơ hội a một cái cung tiến thủ tức giận bất bình nói cái kia cũng không nói được thái dương thần điện dù sao độc lập bí cảnh người người đều có cơ hội chỉ cần bát đại gia tộc không ngăn đ o à n người chúng ta vẫn là có cơ hội lấy được thần chú thạch không tệ chúng ta yêu cầu không cao chỉ cần có thể cầm tới một cái thần chú thạch như vậy đủ rồi đúng vậy a hiện tại một cái thần chú thạch giá cả đã đã tăng tới sáu ước vĩnh sinh tệ nếu có thể cầm tới một viên đến lúc đó chuyển tay một bán chúng ta ca mấy cái thì phát đạt lúc trước chiến sĩ hưng phấn mà nói trong mắt dường như đã thấy vô số tài phú ha ha suy nghĩ một chút đều là người hưng phấn mọi người cùng một chỗ cười ha hả nghe đến nơi này diệp tiêu có chút mừng tỉnh đại ngộ thế mà càng nhiều thì là trần kinh thái dương thần điện sản xuất thần chú thạch cái này chẳng trách hồ diệp tiêu biết cái này giống như trần kinh người khác có lẽ không biết tình huống có thể liên quan tới thần chú thạch diệp tiêu đối với hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng chế tác thần chú thạch nguyên liệu làm ẹ ầy ra người sinh mệnh trừ cái đó ra liền cần lạc hư không chi thủy chẳng lẽ lại vẫn còn có con đường diệp tiêu ngưng lông mày trầm tư chỉ cảm thấy dị thường cổ quái có thể lại không nói ra nơi nào cổ quái thấy phía trước đội ngũ không nói gì nữa hữu dụng tin tức diệp tiêu nghĩ nghĩ tiếp lấy lại lặng lẽ lẫn vào mấy cái khác biệt đội ngũ phía sau hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến những đội ngũ này lắng nghe bọn hắn trò chuyện rốt cục trải qua nhiều mặt tin tức tập hợp về sau diệp tiêu cối u cùng hiểu rõ cái đại k h á i nguyên lai、like, ngay tại diệp tiêu tiến hành thần tính thuế biến thời điểm có một đội đặc biệt nhằm vào công l ư ợ c thái dương thần điện c h ứ c nghiệp giả đoàn đội dựa theo trước kia thói quen lại một lần tiến về thái dương thần điện nỗ lực công l ư ợ c thái dương thần điện nguyên bản bọn hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ ai biết lần này vậy mà ngoài ý muốn tại thái dương thần điện bên trong đánh ra một cái thần chú thạch cái này lúc trước là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua ngay từ đầu tất cả mọi người tưởng rằng cái ngoài ý lớn có ai nghĩ được khi bọn hắn hôm sau lại một lần tiến vào thái dương thần điện về sau vậy mà lại đánh tới một h ố i cái này có thể trực tiếp đem bọn hắn t h ấ y c h ó n g lập tức nguyên một đám như là điên cuồng đồng dạng lặp đi lặp lại không ngừng mà tiến vào thái dương thần điện mà cũng là bọn hắn cái này dị thường cử động dẫn tới cái khác công lược thái dương thần điện công lược đoàn chú ý tại cái này về sau theo lại không ngừng có người đánh tới thần chú thạch tin tức này một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng trong nháy mắt tù lùn kéo đến chuyển đến toàn bộ vĩnh sinh đại lục biết được chân tướng sau diệt tiêu cũng là kinh ngạc không thôi không nghĩ tới tại hắn tiến hành thần tính thuế biến đến trưởng khống tiên huyền thành đoạn này trong lúc đó vĩnh sinh thế giới vậy mà phát sinh đại sự như vậy mà bát đại gia tộc chỗ lấy không có trước tiên k h ô n g chế thái dương thần điện tương quan tin tức cũng chính bởi vì trong thời gian này cùng diệp tiêu chiến đấu đang ở vào gây cấn trạng thái về sau bát đại gia tộc đỉnh tiêm chiến l ư ợ c bỏ bình lại đúng lúc gặp trí gia làm phản cũng hỏa tốc tiến công hàng triệu vị tam tộc chủ thành cho nên bỏ qua thời cơ tốt nhất làm tam tộc kịp phản ứng muốn hành động có thể đã không kịp ngăn trở tam tộc tuy nhiên cường thế nhưng cũng không tiện đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập sau đó liền diễn biến thành hôm nay lần này cục diện thậm chí có không ít sống trăm năm lão nhân cũng nhịn không được cảm khái và phần cùng loại dạng này rầm rộ trước đây cũng chỉ có t ạ i diện nguyên chi trước khi chiến đấu xuất hiện qua từ khi bát đại gia tộc xuất hiện về sau đã cực kỳ lâu chưa từng có cảnh tượng như vậy bất quá từ chung quanh chỉ tự nói bên trong diệp tiêu còn chiếm được một số liên quan tới thái dương thần điện kỳ lạ biến hóa cái này thái dương thần điện vốn là một trăm năm mươi cấp vô chủ bí cảnh hạn chế chỉ có một trăm năm mươi cấp đến một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả có thể tiến vào có thể cũng chính là tại đội ngũ kia lần thứ nhất đánh tới thần chú thạch thời điểm thái dương thần điện vậy mà lạng yên xuất hiện biến hóa trực tiếp nhất không ai qua được hạn chế tiến vào đẳng cấp điều kiện hủy bỏ có người tiến hành qua khảo thí vô luận ngươi làm một cấp vẫn là một trăm tám mươi cấp chức nghiệp giả đều có thể đi vào về sau lại có một cái nhị lưu thế lực bắt chuyển chức nghiệp giả mượn nhờ duy trì giải ly thạch thử dưới vậy mà cũng có thể t i ế n v à o chỉ bất quá bởi vì duy trì giải ly thạch thời gian hạn chế cái kêu bắt chuyển chức nghiệp giả đi vào không bao lâu thì đi ra nhưng cái này đã đủ để khiến vô số thế lực điên cùng những ngày này ngoại trừ b á t đại gia tộc bên ngoài nghe nói đã có không ít thế lực phái thất chuyển chức nghiệp giả đến đây công lược thái dương thần điện đến mức bắt chuyển thì vẫn như c ũ lác đắc không có mấy đây cũng là có thể lý giải dù sao duy trì giải ly thạch đại bộ phận đều nắm giữ tại bát đại gia tộc trong tay thế lực khác tuy nhiên cũng có nhưng tồn kho đồng dạng không nhiều mà đẳng cấp càng cao tại sơ cấp khu vực đợi thời gian càng ngắn điều này hiển nhiên được trả bắn mất cho nên đại bộ phận thế lực tại tổng hợp suy tính về sau đều không hẹn mà cùng phái r a thất chuyển chức nghiệp giả tiến hành công lược còn có một cái khác điểm biến hóa bình thường tới nói đại bộ phận vô chủ bí cảnh tại bị công lược trước đó chỗ có người tiến vào đều là chung cũng chính là tất cả mọi người sẽ ở vào cùng một cái bí cảnh bên trong chỉ có bị công lược bí cảnh tại bí cảnh trưởng khống giả tài nguyên gia chỉ dưới mới sẽ diễn biến thành nguyên một đám độc lập bí cảnh ảnh trong gương cung cấp tất cả khiêu chiến giả đơn độc hoặc là tổ đội khiêu chiến nhưng hôm nay cái này thái dương thần điện cũng không biết là trong đó quy tắc phát sinh biến hóa còn là do ở tiến vào chức nghiệp giả quá nhiều vậy mà tự động sinh thành ảnh trong gương tuy nhiên còn không cách nào làm đến tất cả mọi người sẽ tiến vào đơn độc bí cảnh ảnh trong gương nhưng những ngày gần đây có người tổng kết ra tiến vào người sẽ dựa theo nhân số bị phân chia đến khác biệt ảnh trong gương bên trong mà mỗi cái ảnh trong gương tựa hồ nhiều nhất chỉ có thể chứa được một nghìn người cái này thần kỳ biến hóa cũng tăng lên công lực thái dương thần điện độ khó khăn bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản liên tục không ngừng chạy tới trước nghiệp giả cuối cùng vẫn là cái kia thần chú thạch sức hấp dẫn quá mạnh diệp tiêu một bên thu t ậ p liên quan tới thái dương thần điện tin tức tương quan bất chi bất giắc cũng đã tới thái dương thần điện vị trí thế mà hắn chỉ là tại và ngoài liền bị bảy người chắn đến nước chạy không lọt cảnh tượng như vậy đúng là hiếm thấy diệp tiêu nhìn lấy trước mắt lít nha lít nhít người người nốn náo c h ẳ n g cảnh m i đầu cao lại nhiều người cùng thiếu đối với diệp tiêu tờ nói cũng không trọng yếu đệ nhất h ắ n không phải đến công lực thái dương thần điện thứ hai lấy hắn thực lực nhiều người cùng thiếu trong mắt hắn đều là một cái dạng hắn lúc này lo lắng nhất chính là nhiều người như vậy đều tụ tại cái này công lược thái dương thần điện vạn nhất ở trong đó thật có quan g nguyên tố tinh hoa hắn lo lắng sẽ bị người nhanh chân đến trước tuy nhiên có vẻ như chỉ có nắm giữ hồng nguyện tín vật chức nghiệp giả mới có thể cầm tới nguyên tố tinh hoa có thể khó đảm bảo không có hắn hắn bất ngờ tình huống mà lại thông qua trước mắt thu thập được liên quan tới thái dương thần điện tin tức đến phân tích diệp tiêu luôn cảm thấy cái này thái dương thần điện biến hóa tựa hồ có chút không giống bình thường chỉ là tại không có tiến trước khi đi hắn cũng vô pháp làm ra cảng phán đoán chuẩn xác lắc đầu diệp tiêu dứt khoát không nghĩ nhiều nữa dù sao vô luận là tình huống như thế nào tiến b ả o tự nhiên là xem rõ ràng bây giờ diệp tiêu ở phương diện này có tuyệt đối tự tin không lo lắng chút nào bên trong sẽ mang đến cho hắn một chút xíu nguy hiểm theo hắn xâm nhập bên trong rất nhanh một tòa cao ngất mà hoa lệ cự hình kiến trúc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn cứ việc sớm trên đường đi diệp tiêu liền nghe đến liên quan tới thái dương thần điện chưa nhiều biến hóa nhưng khi thật sự nhìn đến trước mắt đứng sừng xứng cự hình kiến trúc diệp tiêu nội tâm nhiều ít vẫn là bị thoáng rung động một chút nói như vậy bí cảnh chỉ sẽ xuất hiện một cái truyền t ố n g cửa vào cũng sẽ không trực tiếp hiện ra bí cảnh bên trong cảnh tượng nhưng cái này thái dương thần điện lại thái độ k h á c thường nếu như người không biết chuyện tới đây chỉ coi cái này thái dương thần điện là một tòa tiểu hình thành trấn diệp tiêu ngẩng đầu tinh tế quan sát cái này thái dương thần điện đứng sừng sững ở một mảnh rộng lớn trên quảng trường cao vút trong lây tản ra trang nghiêm túc mục khí tức thần điện b á c h tường từ trắng loăn đá cầm thạch xây thành tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống lóe ra lóa mắt quả mang dường như bị thánh quang bao phủ trên mách tường điêu khắc tinh mỹ trảo đổi miêu tả lấy cổ lao bất tự thần bí mà không lưu loát khiến người ta không khỏi đối với hắn sau lưng c ố sự tràn ngập mơ màng thần điện cửa lớn đóng chặt trên cửa khảm nạm lấy sáng chói bảo thạch cùng phù văn thần bí để lộ ra một cố lực lượng thần bí mà cường đại cửa lớn hai bên đứng sừng sững lấy to lớn thạch trụ trên cây cột quay quanh lấy sinh động như thật phi long pho tượng bọn chúng mở ra cánh dường như tùy thời chuẩn bị sông hướng tiên không thần điện bao quanh lấy một mảnh ung t ù n hoa biên các loại kỳ dị hoa có ganh đua sắc đẹp tản mát da mê người mùi thương át trong bụi hoa bay múa màu sắc sặc sỡ bươm bươm bươm cùng dạng này t ư ờ n g v à khí thế c h ẳ n g cảnh ai có thể nghĩ đến bên trong hiện đầy bao nhiêu h n g hiểm do xét h o à n tất diệp tiêu cuối cùng đem ánh mắt rơi tại phía trước chỗ kia cửa lớn đóng chặt phía trên tại cửa lớn t r u n g quanh lúc này không ít người đều vây ở bên ngoài nhưng hắn tả h ư u đánh giá một hồi cũng không có phát hiện tiến vào bí cảnh lối vào truyền thống đang lúc diệp tiêu hơi nghi hoặc một chút lúc lúc này hàng phía trước có người mở miệng chư vị đều chuẩn bị sẵn sàng truyền thống miệng còn có hai phút đồng hồ mở ra dựa theo trước đó hiệp thương tốt trình tự tiến vào đến mức người phía sau không muốn đoạn nếu không đừng trách chúng ta cùng một chỗ độc thủ nghe nói như thế diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ hắn đổ là không nghĩ tới tiến vào thái dương thần điện lại còn có người đếm hạn chế thật đúng là hiếm lạ cùng lúc đó hắn cũng chú ý tới bên cạnh xếp thành hàng giải khó trách vừa mới hắn đến nơi này lúc lập tức cũng cảm giác được bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là mình bị nhận ra hiện tại xem ra nguyên lai、like、bọn hắn là cho là mình là dự định chân n a n g mà vừa mới cái kia người nói chuyện nhìn như là đang nhắc nhở đại gia thời gian nhưng thực tế càng giống là cảnh cáo người phía sau không muốn chân n a n g đứng ngũi chịu xào khả năng chính là mình hiểu được diệp tiêu nhất thời nhịn không được cười lên đúng lúc này đám người phía sau đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng chửi rủa nhưng qua trong giây lát nay trận tiếng chửi rủa thì biến mất ngay sau đó đám người tách ra một con đường sau đó diệp tiêu liền nhìn đến một đám khí thế hung hăng đội ngũ đi tới những người này nguyên một đám trên thân đều tản ra cường đại khí t ứ c xem xét cũng không phải là dễ t r e o như vậy t tám đại gia tộc người tới cái này cũng quá bá đạo đi tất cả mọi người tại xếp hàng bọn hắn vừa đến đã dự định đoạt ở trước mặt mọi người có thể hay không quá mức phân quá phận vậy ngươi đi cùng bọn hắn nói một chút ây cái kia vẫn là thôi đi chương hai trăm bảy mươi ba hoan gia ngõ hẹp công lược tầng thứ nhất chương hai trăm bảy mươi ba hoan gia ngõ hẹp công lược tầng thứ nhất nghe người chúng quanh ngươi một lời ta một câu diệp tiêu trong nháy mắt minh bạch thân phận của người đến hắt thật đúng là hoan gia ngõ hẹp a diệp tiêu không khỏi cảm khái một tiếng lúc này thái dương thần điện lối vào không khí ngột ngạt mà khẩn trương mọi người xung quanh thấp dọn g nghị luận thanh em bên trong tràn đầy bất mãn cùng bất đắc dĩ những thứ này tên đáng chết đây đã là hôm nay thứ ba gọi a một cái vóc người gầy yếu ma pháp sư sắc mặt âm trầm nói ra đúng vậy a trước hai nhóm người cũng là như thế ngang ngược không giảng đạo lý căn bản không tuân thủ đại gia ngầm thừa nhận quy củ bên cạnh có người cắn răng nghiến lợi nói tiếp quy củ tại bát đại gia tộc trong mắt quy củ của bọn hắn mới là quy củ chúng ta những người này tính là gì nhân ra căn bản không để vào mắt thật vất vả lập tức xếp tới chúng ta hiện tại ngược lại tốt bị bọn giá hỏa này chen ngang xem ra lại phải đợi lần tiếp theo bí cảnh mở ra ai lại phải đợi bao giờ mọi người cùng kêu lên a i t h á n phẫn nộ trong lòng cùng bất đắc dĩ đan vào một chỗ cứ việc các loại p h ả n nàn nhưng khi cái kia tám đại gia tộc tử đệ đến gần lúc người chung quanh vẫn là không tự giác tránh ra vị trí rất nhanh tại lối vào tụ tập tất cả trước nghiệp giả toàn bộ thối l u i đến hai bên cùng lúc đó diệp tiêu thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người càng dễ thấy gặp này diệp tiêu không khỏi vui vẻ tuy nhiên nguyên bản hắn cũng không nghĩ lấy phải xếp hàng cái gì nhưng lúc này đã những người này nhường ra vị trí ngược lại là bớt đi hắn không ít phiền thức diệp tiêu không khỏi đối vệ đến, đến trước mặt bát đại gia tộc ném đi một vệ ánh mắt tán thường nhóm này tám đại gia tộc từ đệ ước t r ư ừ n g trăm người t ừ n g cái v i n h váo tự đắc không ai bị nổi bọn hắn thân mang hoa lệ p h ụ c sức đeo biểu dương gia tộc vinh diệu huy vi trường tại đi đến b i cảnh truyền t ố n g trước m ồ n tự nhiên cũng nhìn đến ngăn tại trước mặt diệp tiêu cũng là sửng sốt một chút trận m ô i cái trong mày trong mắt c h ứ a bất mãn tri sắc trong đó có tên bát đại gia tộc đệ tử không khách khí chút nào khiển trách q u á mắng không có mắt sao lại không để mở muốn ngươi để mặt thanh âm của hắn bén nhọn mà trói t a i tràn đầy uy hiếp diệp tiêu nhìn lấy những người này biểu lộ trong lòng cảm thấy có chút một n ư ờ i những người này nhìn qua đại bộ phận cần phải đều chỉ có lục truyền tải hữu chiến lược muốn đến hẳn là trước đó tại ly nguyện thành tiêu hao quá nhiều duy trì giải lý thạch làm đến bắt đại gia tộc đã không cách nào đại lượng triệu tập thất truyền chức nghiệp giả đến đây l á t đầu xem ra bọn giá hỏa này còn không có nhận ra mình tới bất quá nghe vừa mới người kia nói cửa vào lập tức sắp chạy d i ệ p tiêu cũng liền không có ý định tại những người này trên thân lãng phí thời gian hắn chậm rãi đưa tay lòng bàn tay căng ra nóng rực hồng mang trong nháy mắt lấp l ó tại cái này gần trăm người còn chưa kịp phản ứng trong n h y mắt mấy trăm viên hỏa cầu không có dấu hiệu nào nện tại bọn hắ d ầ m d ầ m d ầ m mạnh liệt nổ tung tiếng b i ế t t h a i như góc h ỏ a d i ễ m trong nháy mắt thôn vệ tám đại gia tộc tử đệ nóng dực khí l ạ n g hướng bốn phía bao phủ mà đi để mọi người xung quanh cảm thấy một trận nóng hổi hai giây sau đó nguyên bản khí thế hung hăng tám đại gia tộc tử đệ toàn bộ hóa thành đốt cháy khét thi thể mặt đất một mảnh cháy đen t ả n ra mùi gây mũi đinh chúc mừng ngươi lên tới cấp hai trăm mười một đinh chúc mừng ngươi lên tới cấp 2 1 i t i gần trăm tên lục chuyển chức nghiệp giả chỉ làm cho diệp tiêu thăng năm cấp nhiều ít có chút chậm bất quá đây cũng là không có cách nào dù sao hiện tại chính mình đặng cấp cao lục truyền chức nghiệp giả bây giờ có thể cho diệp tiêu mang tới kinh nghiệm đã giảm mất đi nhiều có thể thăng v ũ cấp đây là nhờ vào trên người mình mười nghìn cái kỹ năng bên trong có đại lượng liên quan tới kinh nghiệm thu hoạch tăng trưởng kỹ năng nếu không thì cái này không quan trọng t r ă n g người có thể thăng một cấp liền đã không tệ bất quá có chút ít còn hơn không phản đúng là mình đưa tới cửa diệp tiêu cũng không ghét bỏ thế mà tại diệp tiêu trong mắt lơ lỏng chuyện bình thường giờ phút này lại làm cho cả thái dương thần điện cửa vào đám người chung q u n h toàn bộ đứng chết chân tại chỗ nguyên bản thanh em huyền áo tại h ỏ a cầu thuật rơi xuống một khắp này triệt để đứng im t r u n g quanh vô số người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này mặt đất cái kia gần trăm cỗ thi thể nắm đen giờ phút này nhìn trong mắt bọn hắn càng trứng mắt lúc này đúng lúc đã đến giờ sau lưng thái dương thần điện cửa lớn từ từ mở ra q u cảnh mở ra thần bí quang mang từ bên trong cửa lộ ra phản phất tại gọi về g ũ ú p cảm bạo h i ể m giả diệp t i ê u không để ý đến người t r u n g quanh ngây người như p h o n g trạng thái quay người nhảy lên mà bảo thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa như thế sau một lúc lâu nguyên bản yên tĩnh trong đám người đột nhiên b ộ c phát ra một tràng t ố t lên ta nhận ra đó là dạ ảnh hỏa cầu k i a thuật không sai được một thanh â m run r ậ y văng lên mang theo khó có thể tin hoảng sợ t là ngoại trừ dạ ảnh đại đế cái này vĩnh sinh thế giới còn có ai dám một lời không hợp giết chết tám đại gia tộc người một người khác hít sâu một hơi ánh mắt bên trong tràn đầy tính sợ không nghĩ tới vị này vậy mà cũng tới thái dương thần điện thật đúng là ngoài dự liệu a xem ra thái dương thần điện bên trong thần chú thạch coi như đến dạ ảnh đại đế loại trình độ này cũng vẫn như cũ có đầy đủ sức hấp dẫn a ta đi trong đêm ảnh đại đế đều tới cái kia thần chú thạch còn có chúng ta phần sau người nói chuyện mặt lộ vẻ tuyệt vọng t h a n h â m bên trong tràn đầy vẻ vải lúc này trong đám người đã có không ít người kịp phản ứng thừa dịp những người còn lại còn tại khiếp sợ tại diệp tiêu xuất hiện l ạ n g y ê n không một tiếng động tới gần bí cảnh cửa vào ngay sau đó thừa dịp mọi người còn chưa phát giác mấy bóng người nhanh chóng chạy hướng cửa lớn mạnh trong trước mắt mấy người kia thân ảnh đã biến mất trước mặt người khác tận đến giờ phút này chung q u n h một đám người mới mới mới tỉnh ngộ đáng chết bọn gia hỏa này vậy mà trộm đi, đi vào một đại hán giận g ữ hét mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói người kia cũng đồng dạng nhanh chóng hướng về cửa vào gấp chạy mà đi có người đầu tiên phản ứng trong nháy mắt sở hữu người như l à như gió bật lên nguyên bản coi như ngay ngắn trật tự tràn diện tại thời khắc này biến đến hỗn loạn không chịu nổi rất nhanh các loại tiếng chửi rủa quát lớn âm thanh sen lẫn văng lên chớ đẩy hôn đản người dẫm lên ta tránh ra để cho ta đi vào trước không bao lâu trong đám người có kỹ năng lòng đánh quan mang rực rỡ chiếu sáng bầu trời có là vì công kích người phía trước có là vì cho mình g a tốc tựa như là phản ứng dây truyền đồng dạng càng ngày càng nhiều kỹ năng quang mang sáng lên toàn bộ thái dương thần điện v à n g ngoài nhất thời lâm vào một mảnh hôn chiến mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu tiêu d i ệ p tiêu giờ phút này không hề hay biết theo quang mang c h ấ p động trước mắt ánh mắt bỗng nhiên biến hóa sau một khắc diệp tiêu đã xuất hiện ở một đầu rộng thoáng trong thông đạo thông đạo b ụ n phía màu trắng hỏa diễm cháy hừng hực giống như từng cái từng cái màu trắng cự long đốn lợn ư múa ngọn lửa nhấp nháy lấp lóe tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố năng lượng cái kia quang mang hừng hực vô cùng đem chọn cái thông đạo chiếu lên giống như ban ngày thì liền diệp tiêu cũng nhịn không được dừng bước lại, nhiều đánh giá vài lần. diệp tiêu tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh màu trắng hỏa diễm ẩn chứa lực lượng để hắn đều cảm thấy một tia rung động trong thông đạo ngoại trừ những ngày hỏa diễm tạm thời không có phát hiện ma vật bóng dáng tựa hồ lối đi này ngoại trừ ngọn lửa màu trắng kia bên ngoài cũng không cái gì rõ ràng nguy hiểm nhưng diệp tiêu biết rõ tại cái này thần bí thái dương thần điện bên trong biểu tượng thường thường có lửa g ạ tính t diệp tiêu hơi trầm ngâm một lát cũng không có quá xoắn s u y lấy hắn hiện tại cường đại chiến lực cho dù có cái gì nguy hiểm không biết tẩn nút trong đó hắn cũng có đầy đủ lòng tin đ n g i mà liên tại hắn nhấp chân không có đi hai bước sau lưng bỗng nhiên sáng lên từng đạo từng đạo màu trắng qua mang diệp tiêu nhìn lại lại có đếm hơn trăm người minh bạch cái này vài trăm người hẳn là cùng hắn cùng một đám người vừa lại diệp tiêu lập tức thu hồi giò xét ánh mắt ngược lại là đám người kia mới vừa xuất hiện trên mặt hương phấn trong nháy mắt ngưng kết vừa mới nhất thời quá quá khích động sợ chậm một bước người khác đoạt trước tiến vào thái dương thần điện kết quả sau khi đi vào bọn hắn nhất thời lại hối hận không vì những thứ khác giờ khác này bọn hắn mới, mới phản ứng được bọn hắn cấp tiến đến liền sẽ cùng dạ ảnh đại đế ở vào cùng một cái ảnh trong gương không thấy bên ngoài cái kia gần trăm cỗ thi thể còn chưa n g ồ i sao bọn hắn lấy cái gì cùng dạ ảnh tranh đoạt thần c h ú thạch nghĩ đến đến tận đây cái này mấy trăm người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhất thời nguyên một đám khóc không ra nước mắt có chút gan nhỏ một chút hai chân đã bắt đầu run r ẩ y thậm chí đã không tự giác lui về sau đi trong lúc nhất thời cái này mấy trăm người tâm tình vô cùng c ẩ n trương hô hấp đều biến đến rồn r ậ p lên ánh mắt của bọn hắn tỉnh thoảng liếc về phía d i ệ p tiêu sợ dạ ảnh đại đế một lời không hợp đem bọn hắn cũng thay đổi thành thi thể nắm đen vất quá liền tại bọn hắn lo lắng để phòng thời điểm Diệp tiêu lại là một cái lắp mình biến mất ngay tại chỗ biến cố này làm cho sau lưng gần ngàn người làm s ư ơ n g sở cái này gia ảnh đại đế vậy mà không có xuất thủ một cái tuổi trẻ nam tử mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin không phải nói hắn giết người như nghe sao vừa mới ở bên ngoài chỉ là vây tay một cái liền giết gần trăm người làm sao đột nhiên vùng thả chúng ta ở tại người bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt thanh â m bên trong mang theo nghi hoặc ngươi là kẻ ngu sao gia ảnh đại đế lòng từ bi thả chúng ta chẳng lẽ không tốt vẫn là nói ngươi như vậy vội vã muốn chết cái kia ta tiễn n g ư ơ i một bậc đường ây ta không phải ý tứ kia ta chỉ là có chút kinh ngạc người kia b ộ i vàng giải thích nói trên trán toát ra mồ hôi lạnh không có gì tốt kinh ngạc tuy nhiên truyền ngôn một mực nói ra ảnh đại đế giết người vô số chết ở trên tay hắn nhân mạng sớm đã vượt qua mười bằng nhiều nhưng theo ta được biết hắn giết chết người đều là là đến từ tám đại gia tộc người không sai ngoại trừ bắt đại gia tộc bên ngoài ta còn thực sự không nghe nói ra ảnh đại đế sẽ vô duyên vô cớ đối không có người không liên hệ xuất thủ a nguyên lai、like、là rằng này đây chẳng phải là nói truyền ngôn có sai hẳn là dạng này không sai vừa mới dạng ảnh đại đế không có độc thủ không phải liền là chứng minh tốt nhất mọi người hào hào gật đầu sợ hãi trong lòng thoáng giảm b ấ t một số nghe đến mấy cái này người phân tích tại chỗ gần ngàn người đều là không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra không khí khẩn trương một chút dịu đi một chút lúc này có người đột nhiên hỏi vậy chúng ta còn có nên đi vào hay không cái này vừa nói lần nữa để chung quanh lâm vào trong yên tĩnh chúng người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào cho phải cũng đúng lúc này trong thông đạo chuyển đến một trận kịch liệt tiếng phá hủy và anh em kia đinh thái nhức dường như cả cái thông đạo đều đang run dậy ngay sau đó một cổ cực nóng khí lãng theo trong thông đạo đánh tới cái tia khí lãng giống như nóng h ổ i r u n g nham trong nháy mắt của tới người chung quanh cảm thụ được cơn s ó n g khí này nhiệt độ nguyên một đám ánh mắt nhiều một vệ ngưng trọng sau cùng vẫn là có người cắn răng nói ra đi đi vào gia ảnh đại đế đã không có xuất thủ thì chứng minh hắn không thèm để ý chúng ta những người này tranh đoạt đã như vậy chúng ta không ngại đi theo vào coi như không thu hoạch được gì tốt xấu cũng có thể tận mắt thấy gia ảnh đại đế chiến đấu cũng không tính thua thiệt nói đúng đi đi đi chúng ta đuổi theo sát tính ta một người ta sớm đã ngưỡng mộ dạ ảnh đại đế rất lâu tốt như vậy cơ hội sao có thể bỏ lỡ ha ha ha không sai không có thần chú thạch không sao cả có thể không thể bỏ qua dạ ảnh đại đế chiến đấu đang khi nói chuyện cái này gần ngàn người cũng nào t h à o động đứng dậy đến nối đuôi nhau mà vào tràn vào trong thông đạo thế mà sau một khắc mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đ ỗ n g nhiên văng lên ha thanh â m kia vô cùng thê lương khiến người ta dùng mình ngay sau đó gần ngàn người giống như thủy triều nhanh chóng lui ra thông đạo đại gia cẩn thận cái này hỏa diễm không phải phổ thông hòa diễm là quan nguyên tố nồng đậm tới trình độ nhất định sau bị nhen lửa m à thành uy lực không thể khinh thường lúc này trong đám người có mười mấy người thần s ắ c v ể v à i toàn thân đều có bao nhiêu chỗ vết thương h i ể n lộ bọn hắn quần áo bị đốt cháy khét da thịt sưng đỏ thậm chí có nhiều chỗ đã lộ ra xương cốt mười mấy người này liền là vừa v ậ n phát ra tiếng kêu thảm trước nghiệp đạ giờ phút này bọn hắn nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ thần s ắ c trắng bệnh hiển nhiên vừa mới ngoài ý muốn bị ngọn lửa màu trắng kia chẳng đến nếu như không phải phản ứng nhanh k m chút liền muốn cái mạng già của bọn hắn trong lúc nhất thời sở hữu người sắc mặt vô cùng ngưng trọng ai cũng không có lại dễ dàng nếm thử tiến vào đồng thời tại những người này trong lòng đối với gia ảnh đại đế chiến lược có rõ ràng hơn nhận biết căn cứ bát đại gia tộc truyền gia tin tức gia ảnh đại đế tối đa cũng bất quá là lục truyền chức nghiệp giả đồng dạng là lục truyền chức nghiệp giả vì sao lẫn nhau ở giữa trinh lệnh to lớn như thế nếu như nói diệp tiêu chỉ mạnh hơn bọn họ hơn mấy phần bọn hắn đại khái sẽ ghen tị và bất mãn nhưng hôm nay, bọn hắn đối với diệp tiêu chỉ còn lại có thật sâu e ngại cùng từ đáy lòng tán thưởng mà liền tại bên ngoài gần ngàn người lọt v à nguy cơ thời điểm trong thông đạo d i ệ cái kia hỏa diễm quang mang i h chói loa mắt phản phất muốn đem hết thạy đều đốt cháy hầu như không còn thế mà làm cho người khiếp sợ là thời gian nháy mắt những thứ này đem diệp tiêu bao quả ở bên trong màu trắng hỏa diễm liền lấy lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng biến mất liền như là gặp khắc tinh đồng đạm trong nháy mắt đã mất đi nguyên bản phách lối khí diễm nhưng nếu như cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện những thứ này màu trắng hỏa diễm cũng không phải là hư không tiêu thất mà chính là chẳng biết tại sao đúng là tại tiếp xúc đến diệp tiêu thân thể về sau bị cái sau trực tiếp hút nhập thể nội chỉ thấy diệp tiêu thân thể dường như một cái không đ á y hất động tham lam thôn phệ lấy những thứ này cường đại quan g nguyên tố hỏa diễm mà trên người hắn lại là lông tóc không tổn h a o gì lúc này diệp tiêu vừa cảm thụ liên tục không ngừng tuân ra nhập thể nội màu trắng hỏa diễm một bên mắt liếc tin tức mặt bảng đinh người hấp thu một l u ồ n quan nguyên tố tự động ngưng tụ thành một khối quan g nguyên tố tinh hoa tài phiến đinh ngươi hấp thu một luồng quan g nguyên tố tự động ngưng tụ thành một khối quan g nguyên tố tinh hoa tài phiến diệp tiêu cũng không nghĩ tới hấp thu ngọn lửa màu trắng này lại có thể trực tiếp thu hoạch được quan g nguyên tố tinh hoa tài phiến cái này ngoài ý muốn tới có chút đột nhiên trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng ha ha thật sự là niềm vui ngoài ý m u ố n diệp tiêu nhịn không được cười khẽ một tiếng trong mắt lõe ra vẻ hưng vấn hắn vốn chỉ là ôm lấy thử nhìn một chút tâm thái không nghĩ tới lại có thu hoạch to lớn như vậy diệp tiêu trong lòng âm thầm may mắn lựa chọn của mình cái này thái dương thần điện quả nhiên không để cho hắn thất vọng xem ra ta không có đoán sai cái này thái dương thần trong điện quả nhiên cất dấu quan g nguyên tố tinh hoa chuyến này không đến nhầm diệp tiêu tự lẩm bẩm cước bộ càng thêm kiên định hướng lấy thông đạo chỗ sâu đi đến t r u n g quanh màu trắng hỏa diễm vẫn tại điên cùng p h u n g trào nhưng giờ phút này tại diệp tiêu trong mắt bọn chúng không còn là nguy hiểm biểu tượng mà chính là chân quý bảo tàng chương hai t r ư ơ n t thứ hai hiện tượng vị dị chương hai t r n t thứ hai hiện tượng vị dị bất quá r ấ thế n a n h Diệp t mà lúc này đang hấp thu đại lượng như mánh liệt như thủy triều màu trắng hỏa diễn về sau hắn giờ phút này thu thập được qua nguyên tố tinh hoa t o á i phiến đã nhiều đến tám mươi bốn biên có thể vẫn không có nửa điểm muốn dung hợp dấu hiệu cùng lúc đó diệp tiêu bén nhạy phát i ấ t được những thứ này qua nguyên n g tố tinh hoa t o á i phiến bên trong lần chứa qua nguyên tố năng lượng khách quan trước đó bất luận một loại nào nguyên tố thoái phiến ẩn chứa nguyên tố năng lượng đều phải yếu hơn một mảng lớn chẳng lẽ là cần càng nhiều qua nguyên n g tố tinh hoa thoái phiến diệp tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ như thế vô cùng có khả năng chỉ là theo cái này chút qua nguyên n g tố tinh hoa m ạ n h vụn bên trên năng lượng để phán đoán muốn thu thập được hoàn chỉnh qua nguyên n g tố tinh hoa sợ là cần đại lượng thoái phiến bất quá thoáng qua ở giữa hắn liền không lại vì thế ưu phiền chỉ cần nơi này có thể tiếp tục thu thập qua nguyên tố tinh hoa t h o phiến trung quy có thể tụ một khắc này đơn giản cũng là vấn đề thời gian nghĩ thông suốt cái này một điểm diệp tiêu hít sâu một hơi tốc độ chở một hướng lấy cuối thông đạo đi đến rất nhanh làm diệp tiêu rốt cục đến cuối thông đạo t r u n g quanh màu trắng hỏa diễm tuy nhiên vẫn như cũ nhảy lên lấp lóe chưa từng biến mất nhưng rõ ràng đã không lại cung cấp bất luận cái gì qua nguyên tố tinh hoa toái phiến đồng thời hắn cường độ cũng lớn bức yếu bớt phảng phất là đốt hết lực lượng cự thú chỉ còn h ư n h ư ợ c thở dốc diệp tiêu trong lòng hiểu rõ thần g này hẳn là lại không qua nguyên tố tinh hoa toái phiến có thể tìm ra đúng vào lúc này trước mặt một đạo cẩn trọng cửa đá chậm rãi mở ra bên trong là một mảnh thâm thúy như mực đen nhá thần bí mà tràn ngập rụt hoặc trước khi đến trên đường diệp tiêu đã từng nói bóng nói gió hiểu rõ một chút liên quan tới thái dương thần điện tình huống hắn biết được đây chính là thông hướng tầm thứ hai lối vào không chút do dự diệp tiêu nương tựa theo tự thân cường đại chiến l ự c không chút do dự nhanh chân bước đi vào lúc này cùng diệp tiêu thân ở cùng một hoàn cảnh còn có gần mọi người chỉ bất quá đám bọn hắn bị phân tán tại khác biệt bí cảnh ảnh trong gương bên trong tại mỗi cái ảnh trong gương bên trong màu trắng hỏa diễm chỗ lối đi bầu không khí ngưng trọng đến giường như có thể chảy ra nước tiến vào bí canh các chiếc nghiệp giả ánh mắt bên trong tràn đầy cẩy tuy nói dám đến thái dương thần điện sông sáo không có một cái nào là nhát gan sợ phiến phức thế hệ nhưng đối mặt cái này s ô i t r ả o mãnh liệt tựa như muốn tiêu cháy tất cả màu trắng h ỏ a diễm ai cũng không dám tùy tiện hành động may ra tại đã trải qua sơ kỳ thận trọng thăm dò về sau không ít người bắt đầu lẫn nhau tổ đội phối hợp lẫn nhau lấy chậm rãi bước vào thông đạo đại gia c ẩ n t h ậ n chút tốc độ chậm một chút làm gì chắc đó phần lớn người ánh mắt thêm khóa chặt tại những người này trên thân cũng không có bất kỳ cái gì động tác hiển nhiên bọn hắn đều ôm lấy để những người này đi dò xét ý nghĩ bất quá rất nhanh liền có không ít thực lực không kém đội mũ đ ỉ n h lấy nóng rực màu trắng h ỏ a diễm khó khăn lại kiên định không ngừng hướng thông đạo chỗ sâu thẳng tiến lúc này màu trắng h ỏ a diễm tuy nhiên nhìn qua vẫn như cũ hùng manh vô cùng nhưng đi vào đám đội mũ đều lần lượt phát hiện ngọn lửa màu trắng này cũng sẽ không tránh thức giết chết bọn hắn cùng lúc đó ồ、oh, kinh nghiệm của ta vậy mà tăng cái nào đó bí cảnh trong đội mũ đột nhiên vang lên một đạo s e n lẫn khó có thể ức chế hơn phân tiếng kinh hô mà có người này nhắc nhở liên tiếp có không ít người cũng phát hiện chính mình kinh nghiệm giá trị cũng ở trên tăng thật đúng là vừa mới quá mức khẩn trương đều không lưu ý đến kỳ quái rõ ràng không có đánh quái cái này kinh nghiệm là từ đâu mà đến tình huống giống nhau tại mỗi cái ảnh trong gương bí cảnh bên trong lên một lượt diễn tất cả kinh nghiệm giá trị có tăng trưởng các chức nghiệp giả đều là mặt mũi tràn đầy hoang mang vắt hết ó c cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó vất quá tuy nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng lấy không kinh nghiệm không cần t ỷ phí thú chi cái này kinh nghiệm giá trị tăng phúc còn có chút có thể nhìn đối với một số vừa mới tấn cấp lục chuyển còn có hai ngày liền cần rời đi sơ cấp khu vực chức nghiệp giả mà nói đây không thể nghi ngờ là thiên hàng tinh hỉ như thế lại là sau một lúc lâu tại cái nào đó ảnh trong gương trong thông đạo có người đột nhiên kích động hô to r a thăng cấp lúc này mới mười phút không đến a ta vậy mà theo một trăm tám mươi cấp lên tới cấp một trăm tám mươi mốt cái k i a hưng phấn đến gần như mất khống chế thanh â m tại trong lối đi hẹp vừa đi vừa về khuấy động trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người chú ý rất nhanh khác biệt ảnh trong gương bên trong tương tự tiếng kinh hô liên tiếp thế này thì quá mức rồi coi như điên cùng tay quái cũng không có nhanh như vậy tốc độ lên cấp a coi như để ngươi hai mươi bốn giờ không ngừng nghỉ tay quái không có cái ba năm ngày cũng rất khó thăng một cấp à, đây quả thực quá khó mà tin nổi đâu chỉ ba năm ngày à, muốn là hiệu suất chậm một chút chỉ sợ mười ngày nửa tháng đều chưa hẳn có thể thăng một cấp sở hữu người hưng phấn dị thường địa nhiệt liệt thảo luận trên mặt của mỗi người đều tỏa ra lấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ rực rỡ nụ cười bất thình lình n g o ạ i ý muốn phát hiện như là tật phong một dạng cấp tốc chuyển khắp mỗi cái ảnh trong gương sở hữu người tại thời khắc này đều ngắm chìm trong khó nói lên lời trong bụi sướng như thế lại một lát sau phần lớn người đều dần dần phát giác được cái này kinh nghiệm trên diện rộng tăng trưởng tựa hồ cùng thông hai bên đường cháy hừng hực màu trắng hỏa diễm mật thiết tương quan đột nhiên có người ngạc nhiên hô có vẻ như chỉ cần tiếp tục tiếp xúc màu trắng hỏa diễm liền có thể càng không ngừng thu hoạch kinh nghiệm giá trị có kết luận như vậy rất nhanh hẹp dài trong thông đạo liền chật n í t lít nha lít nhít đám người. Người, người đưa vào là chỗ chết. Dù có phát hiện này càng ngày càng nhiều người giống như thủy triều vào tới đều khát vọng có thể tại cái này thần bí màu trắng hỏa d i ễ m bên trong thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều trong thông đạo tràn ngập mọi người tiếng gọi l mỹ kêu lên vui mừng âm thanh phi thường náo nhiệt dường như một trận thịnh đại cồn hoan thế mà theo tràn vào người càng ngày càng nhiều trong thông đạo cũng bắt đầu biến đến hôn l o ạ n lên giữa người và người vì tranh đoạt càng tới gần màu trắng hỏa d i ễ m vị trí thỉnh thoảng phát sinh một số va chạm nhỏ cùng tranh chấp chớ lầy đây là ta trước chiếm được vị trí dựa vào cái gì ngươi có thể đứng nơi này tất cả mọi người có phần không bao lâu trong thông đạo lần thứ nhất xuất hiện thương vong nguyên bản cái kia nóng rực lại lại dẫn một chút thần b í dụ hoặc màu trắng hỏa d i ễ m thông đạo trong nháy mắt bị một cỗ máu canh khí tức bao phủ thế mà tạo thành cái này thương vong cũng không phải tới tự màu trắng hỏa d i ễ m cái kia nhìn như khủng bố lại lưu có sinh cơ tập kích mà là đến từ chung quanh những cái kia nguyên bản sóng vai thăm dò trước nghiệp giả làm đạo nhân kia tính vết nước bị triệt để xé mở giết hại tựa như hồng thủy vỡ đê triệt để bạo phát hỗn loạn trong nháy mắt lan tràn ra mọi người ánh mắt theo lúc đầu hưng phấn cùng tham lam biến đến điên quần mà b ằ n mẹo rất nhanh mỗi cái ảnh trong, gương bí cảnh bên trong. không ngừng có người n g ã xuống nguyên bản sáng n g ờ i thông đạo giờ phút này cũng bị kín từng tầm từng tầm huyết sắc đỏ thấm máu tươi tại màu trắng hỏa diễm chiếu rọi lộ ra phá lệ trứng mắt phản phất là đối với tình người tham lam thê thảm nhất lên án nếu như chỉ là đơn thuần tranh đoạt thông đạo vị trí có lẽ còn không đến mức phát sinh như thế đại quy mô dùng bình khí đánh nhau nguyên nhân trọng yếu nhất là làm người đầu tiên động thủ người phát hiện giết chết bên cạnh t r ư ớ c nghiệp giả lại có thể cướp đoạt đối phương vừa mới ở trong đường hầm đạt được tất cả kinh nghiệm giá trị trong nháy mắt đó dục vọng trong lòng triệt để chiến thắng lý trí ha, ha vậy mà có thể đoạt kinh nghiệm của hắn vậy còn chờ gì cái này là của ta người nào cũng đừng h ò n g đ o ạ n có người cùng tiếu h vũ khí trong tay lần nữa cũng gầy lại một tên người vô tội ngã xuống có người vì bảo trụ chính mình kinh nghiệm điên cuồng công kích tới chung quanh đến gần người tại cái này điên cuồng bầu không khí bên trong hoảng sợ tham lam phẫn nộ đan vào một chỗ nguyên bản tràn ngập chờ mong cùng ngạc nhiên thăm dò trong nháy mắt biến thành một trận t à n khốc sinh tử đỏ s ư ớ c cho dù không phải thuộc về cùng một cái ảnh trong gương nhưng giờ này khắc này chàng cảnh lại không hẹn mà cùng lần lượt tại mỗi cái ảnh trong gương bí cảnh bên trong l ê n diễn không có sai biệt mọi người dường như lâm vào một cái không cách nào tránh thoát huyết tinh vòng xoáy càng lún càng sâu không cách nào tự k i ể m chế trong thông đạo quanh quần tiêu thảm nỗ hống cùng vũ khí t i ế n g b a chạm nơi này đã biến thành địa n g ụ c nhân gian cùng tầng thứ nhất nhân gian luyện ngục so sánh lúc này đã đến tầng thứ hai diệp tiêu đối ở sau lương sự tỉnh hoàn toàn không biết coi như biết hắn cũng không dành để ý tới bởi vì tại bước vào tầng thứ hai trong nháy mắt diệp tiêu dường như tiến nhập một cái hư miễn mà mê ly thế giới chung quanh quang tuyến biến đến bạn bèo giao thoa hình thành từng mảnh từng mảnh tựa như ảo mẫu quang ảnh quan g ảnh lấp loe không yên thỉnh thoảng sáng n g ờ i khiến người ta mở mắt không ra thỉnh thoảng lại ảm đạm đến giường như rơi vào vô tận h ắ t ám những thứ này quan g ảnh không ngừng mà di động dung hợp tách rời để hắn khó có thể phân biệt chân thực cùng hư nguyễn diệp tiêu neo h mắt lại nỗ lực bắt quan g ảnh biến hóa quy luật lại phát hiện bọn chúng không có đầu mối hắn hít sâu m ộ t hơi ổn định tâm thần không để cho mình bị cái này mê loạn cảnh tượng làm cho mê hoặc trong không khí tràn ngập một luồng khí tức thần bí phản phất có vô số ánh mắt nhỏm ngó trong bóng tối diệp tiêu có thể cảm giác được một loại áp lực vô hình dường như cái này quang ảnh mê trướng đang cố gắng vây khốn tức bộ của hắn hắn nắm chặt trong tay u minh long nha cẩn thận quét mắt bốn phía đang đánh giá sau một lát hắn g á i này mới chậm rãi bước ra bước đầu tiên ông trong chốc lát bốn phía quang ảnh đột nhiên kịch liệt b ố n é o một cái thần bí thân ảnh đang lóe lên quang mang bên trong như ẩn như h i ệ n còn chưa chờ diệp tiêu thấy rõ bộ dáng của đối phương một đạo sắc bén công kích đã đập vào mặt quang mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh sắc bén quang nhận thẳng tắt hướng về diệp tiêu chèm tới diệp tiêu phản ứng cấp tốc nhưng người lóiên quang nhận lướt qua góc áo người nào diệp tiêu quát lớn ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác thần bí nhân vẫn chưa đáp lại chỉ là lần nữa phát động công kích vô số quang ảnh hóa thành bén nhọn mũi tên theo bốn phương tám hướng bắn về phía diệp tiêu diệp tiêu thân hình như điện tại g i à y đ ậ p mưa tên bên trong xuyên thẳng qua t r á n h né đồng thời trong tay u minh long nha vung lên một đạo cường đại lực lượng quét ngang mà ra đem bộ phận mũi tên c h ấ m vỡ thần bí nhân thấy thế hai tay múa quang ảnh sen lẫn thành một cái to lớn lưới ánh sáng hướng về diệp tiêu bào phủ xuống diệp tiêu cảm nhận được quang bóng bên trên chuyển đến khí tức cường đại lần này hắn không có lựa chọn tranh né mà chính là đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái trực tiếp dùng thân thể đụng vào lưới ánh sáng lưới ánh sáng lên tiếng mà phá cùng lúc đó diệp tiêu rốt cục bắt được thần bí nhân sợ tại vị trí đây trời hoa cầu sen lẫn đủ mọi màu sắc các loại kỹ năng phô thiên cái địa đập tới không nghĩ tới thần bí nhân kia đúng là không sợ h ã i chút nào trực tiếp hướng về diệp tiêu chạy thẳng tới thế mà sau một khắc thần bí nhân thân thể tại diệp tiêu cường đại kỹ năng trồng chất dưới trực tiếp tan giã cái này biến cố ngoài ý mớn thì liền diệp tiêu cũng sửng sốt v ừ a mới thần bí nhân kia t r i ể n hiện ra thực lực cũng không yếu theo lý thuyết không cần phải như vậy không có nao t ử lựa chọn tự tìm đường chết kỳ quái nhưng diệp tiêu lập tức phát hiện trên người mình qua nguyên n g tố tinh hoa toái phiến lại tăng lên một khối cái này đã chứng minh thần bí nhân này sắp thực chết rồi thế mà ngay tại diệp tiêu ý nghĩ này vừa mới dâng lên hai đạo thần bí bóng người tại quang ảnh bên trong giao thoa chạy vội thân ảnh kia nhanh như quỷ mị khiến người ta khó có thể bắt diệp tiêu chừng b ó mắt đối với biến cố bất thình lình trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc không kịp ngẫm nghĩ nữa diệp tiêu lại là liên tiếp kỹ năng oanh có ư ư ờ n n g đại lực l ợ thể ạ i cái n à sau một khắc tình huống càng quỷ dị lại có thần bí bóng người xuất hiện lần này biến thành bốn đạo chỉ tiếc mảnh không gian này tia sáng cực kỳ quỷ dị như là vô số đầu vạn bẹo duy băng đang dẹp ra mê ly cảnh tượng mà lấy diệp tiêu bây giờ cường đại chiến lực cũng vẫn như cũng không cách nào thấy do thần bí nhân kia ảnh bộ dáng rơi vào đường cùng diệp tiêu chỉ có thể lần nữa tế ra kỹ năng hắn kỹ năng như cùng phong bạo vũ giống như đổ xuống mà ra quan g mang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ không gian tiếp đó cả vùng không gian triệt để bị diệp tiêu to lớn kỹ năng kho bao trùm quan g mang cùng lực lượng xe lẫn hình thành một mảnh hỗn độn mà vẹn vẹn mấy cái dây thần bí bóng người đã gia tăng đến một trăm hai mươi tám người bọn hắn tại quang ảnh bên trong xuyên thẳng qua như ẩn như hiện dường như vô cùng vô tận thế mà làm diệp tiêu đem cái này một trăm hai mươi tám người toàn bộ đánh rết về sau vẫn không có kết thúc nhìn lên trước mặt xuất hiện lần nữa một đống lớn thần bí bóng người Diệp tiêu nhịn không được đ ầ u đen dao m ú ớ n lên không dứt thanh âm của hắn tại mảnh này hỗn loạn không gian bên trong quanh quẩn đột nhiên Diệp tiêu nhớ tới trước kia nhìn đến liên quan tới thái dương thần điện tư liệu chỗ lấy thái dương thần điện một mực là vô chủ bí cảnh không cách nào bị công lược có vẻ như chính là bởi vì thái dương thần điện bên trong ma vật đều có một cái cộng đồng đ ặ c tính thì là tử vong một lần liền sẽ thêm ra một cái giống nhau như lúc ngươi g i ế t đến càng nhiều lần liền sẽ xuất hiện càng nhiều chỉ cứ kéo dài tình h u ố n như thế quá khứ công lược đoàn tự nhiên đều bại lùi muốn đến nơi này rượu cũng không nhịn được hơi lung túng một chút nếu thật là dạng này chẳng phải là không cách nào vượt qua kiểm tra không đúng nhất định có biện pháp mới đúng diệp tiêu bắt đầu một bên tiêu diệt toàn bộ những thứ này không ngừng trọng sinh phòng chế thần bí bóng người một bên tỉ mỉ quan sát lấy b ộ n phía ánh mắt của hắn sắp bén không lung tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ chỉ là tìm một vòng cũng không có bất kỳ phát hiện nào mà lúc này thần bí bóng người số lượng đã đạt đến một cái kinh khủng số lượng diệp tiêu từ lâu đến không hết có bao nhiêu chỉ cảm thấy trước mắt khắp nơi đều là lắc lư thân ảnh duy nhất đáng được ăn mừng chính là những thần bí nhân này ảnh số lượng tuy nhiên không ngừng tăng nhiều thế mà chiến lược cũng không có gia tăng như thế d i ệ p tiêu căn bản không lo lắng những thần bí nhân này ảnh có thể làm bị thương chính mình nhưng một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp chương hai trăm bảy mươi lăm kinh khủng thôn vệ chương hai trăm bảy mươi lăm kinh khủng thôn vệ theo chung quanh thần bí bóng người càng ngày càng nhiều toàn bộ không gian dường như đều bị những thứ này quỷ dị tồn tại lấp đầy quang ảnh giao thoa ở giữa cái kia cảm giác gác bách càng m á h liệt bốn phía tràn ngập thần bí bóng người tiếng gào thét trầm thấp cùng bọn hắn c ư ớ bộ di động lúc tiếng xào xạ phảng phất là tử vong nhạt dạo đến giờ k h ắ c này diệp tiêu cũng rốt c ụ c có thể thông qua chung quanh q u ỷ dị quang ảnh thấy do thần bí bóng người chân diện mục kết quả cái này xem xét lại là để diệp tiêu giật n ả y cả mình nguyên bản hắn coi là thần bí nhân này ảnh chỉ là một người coi như đến tiếp sau không ngừng gia tăng số lượng cũng hẳn là cùng loại phân thân hoặc là ảnh trong gương loại này năng lực có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ đến những thần bí nhân này ảnh gương mặt vậy mà đều dài đến không giống nhau mỗi người ảnh khuôn mặt đều rõ ràng hiện ra tại diệp tiêu trước mắt bọn hắn sắc mặt trắng bệnh đến dọn người như là trong trời đông giá rét sương tuyết không có một t i ê huyết sắc cái tia trắng cũng không phải là bình thường màu da mà là một loại bệnh trạng tiếp cận tử vong trắng xám đồng thời những thần bí nhân này ảnh ánh mắt nhìn qua đều mười phần vị dị bọn hắn con ngươi tựa hồ không có bất kỳ cái gì tiêu cự lộ ra mười phần chỗ trống phản phất là sâu không thấy đáy hát động thôn p h ệ lấy hết thẻ sinh cơ cùng hy vọng cái này là chuyện gì xảy ra diệp tiêu trong lòng giật mình không tự chủ được nỉ non lên tiếng đột nhiên diệp tiêu trong lòng k h ẽ động nhanh chóng tới gần thân hình của hắn tựa như tia chớp cắt tóc trong nháy mắt liền đi tới bên trong một cái thần bí bóng người trước mặt đón lấy hắn không chút do dự một quyền đánh tại bên trong một cái đến không kịp trốn tránh thần bí bóng người trên thân ẩm đó là một quyền đến thịt cảm giác ngột ngạt mà kiên cố nương theo lấy nắm đấm đánh trúng nhục thể trong đủ còn có thần bí bóng người thống khổ kêu trên À. diệp tiêu nhịn không được phát ra một tiếng kinh nghi vừa mới hắn nghĩ là những thần bí nhân này ảnh có phải hay không là khôi lỗi dù sao v i n h sinh thế giới là có khôi lỗi sư cái này một chức nghiệp nhưng làm hắn nắm đấm chạm đến bên trong một cái thần bí bóng người thân thể phát hiện đây là người cũng không phải là cái gì khôi lỗi cái này để diệp tiêu mười phần mê hoặc nhiều người như vậy là làm sao xuất hiện hắn nhũ mày trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu càng quan trọng hơn là những người này đều là tại bị hắn chém giết về sau chia ra tới tình cảnh này thì lộ ra mười phần quỷ dị bất quá lúc này những thần bí nhân kia ảnh đã lần nữa vọt lên bọn hắn như là mãnh liệt thủy triều liều linh hướng về diệp tiêu vọt tới cái kia từng trương trắng bậy khuôn mặt lỗ trống ánh mắt tại này quỷ dị quan g ảnh bên trong lộ ra càng khủng bố hơn tiếng bước chân của bọn họ như là giày đặc nhựt r ố n g đông, đông đông đập mặt đất diệp tiêu trong nháy mắt vung ra hơn ngàn đạo kỹ năng quan mang rực rỡ tại quanh người hắn nở r như cùng một đoá đoá trói loại pháo hoa kỹ năng phóng thích lúc q u a n h minh tiếng biết thai nhức bóc kỹ năng trổ đến thần bí bóng người ào ào ngã xuống đương theo lấy thống khổ kêu thảm cùng thân thể ngã xuống đất tiếng vang trầm trầm lần nữa đem những thần bí nhân này ảnh toàn bộ diệt sát một giây sau thần bí bóng người xuất hiện lần nữa đồng dạng lại nhiều gấp đôi mắt thấy toàn bộ tầng thứ hai không gian đã bị những bóng người này chiếm cứ nhanh hơn nữa diệp tiêu mi đầu nhịn không được nhăn lại chân mày kia nhăn dường như có thể kẹp tử một con rồi một lần nữa chẳng phải là muốn đem nơi này cho chất đầy diệp tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ có thể đối mặt không sợ sinh tử ngang nhiên hướng hắn bọn tới liên miên bóng người diệp tiêu cũng là không thể làm gì tuy nhiên những bóng người này công kích đánh ở trên người hắn cũng không tạo được tổn thương gì có thể trung q u y không thể một mực bị động bị đánh trong lúc nhất thời tìm không thấy phá giải chi pháp diệp tiêu bắt đầu cố ý t r ố n tránh né tránh đám người bí ẩn này ảnh tiến công thân hình của hắn giống như quỷ mị tại g i à y đặc bóng người bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên thân ảnh tia di động lúc mang theo tiếng gió v ụ v ụ rung động đồng thời hắn hai mắt không ngừng quan sát một phía ánh mắt tia sắc bén như chim mừng không bông tha bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ dần dần thời gian một chút đi qua diệp tiêu như cũng không tìm được bất luận cái gì hữu hiệu phương pháp ngược lại là hắn phát hiện theo thời gian trôi qua những thần bí nhân này ảnh công kích vậy mà tăng lên cái này theo chính mình sinh mệnh giá trị giảm xuống tốc độ cũng có thể thấy được lúc trước ỉ vào chính mình kết xù sinh mệnh giá trị cùng p h o n g ngự diệp tiêu tuy nhiên trốn tránh cũng không đem hết toàn lực vẫn là có không ít kỹ năng rơi ở trên người hắn cơ bản đều không rơi huyết nhưng bây giờ hắn hp đã bắt đầu hạ xuống tuy nhiên cái này giảm xuống biên độ cùng hắn tự thân hơn hai ước sinh mệnh giá trị so sánh chín châu mất sợi đông có thể cái này biến hóa rất nhỏ vẫn là để diệp tiêu trong lòng căng thẳng diệp tiêu ánh mắt quét mắt trước mắt bọn này lít nha lít nhít bóng người nếu như tiếp tục mang xuống những thần bí nhân này ảnh thương tổn c h ẳ n g lẽ lại sẽ còn đề cao ánh mắt của hắn lấp lóe đại não cấp tốc vận chuyển tự hỏi các loại khả năng phương án giải quyết căn cứ nhân loại cái này gần trăm năm nghiên cứu cùng quy kết tại vĩnh sinh thế giới bên trong bất kỳ một cái nào bí cảnh vô luận đơn giản hay là khó khăn trung vi đều có phá giải chi pháp nếu như không thể phá giải vậy chỉ có thể là người vận tải thực lực không đủ đưa đến không có những khả năng khác cái này rất giống là vĩnh sinh thế giới đặc biệt vì chi mục đích có lẽ là khiến nhân loại tạ hy vọng làm cho nhân loại chức nghiệp giả thông qua công lược đến mạnh lên nhưng bây giờ diệp tiêu thực lực phóng nhãn vĩnh sinh thế giới đã là nhất kỵ tuyệt trần hắn tự tin nhân loại bình thường chức nghiệp giả mạnh hơn cũng không kịp hắn một hai mà cái này thái dương thần điện bản thân chẳng qua là một trăm năm mươi cấp bí cảnh mà tôi h cứ việc quy tắc ngoài ý muốn phát sinh biến hóa nhưng cũng không đến mức để diệp tiêu không cách nào công lược mới đúng suy nghĩ minh bạch đ i ề ấy diệp tiêu nhất thời biến đến càng thêm chuyên trú ánh mắt của hắn biến đến vô cùng kiên định cũng không biết lại qua bao lâu làm diệp tiêu nhịn không được xuất thủ đánh g i ế t mười mấy tên dây dựa không nghỉ thần bí bóng người về sau hắn rốt c ụ c có phát hiện ngay tại vừa mới một tên thần bí bóng người tại bị hắn đánh chết trong m h á y mắt diệp tiêu bén nhảy bắt được tại quanh người hắn bao phủ quỷ dị quan tuyến có khoảnh khắc như thế xuất hiện ba động cái tiêu ba động cực kỳ nhỏ nếu không phải diệp tiêu hết sức chăm chú căn bản là không có cách phát giác cũng đúng là có phát hiện này diệp tiêu liên tiếp lại thử mấy lần cuối cùng chứng minh hắn phát hiện không phải là ảo giác đồng thời tại trong quá trình này hắn lần nữa bắt được trước đó chưa chú ý tình huống mỗi khi thần bí bóng người tử vong t r u n g quanh quan g tuyến xuất hiện ba động về sau những thứ này giao thoa trong ánh sáng đều sẽ không hiểu tuân ra một cỗ màu trắng quan g nguyên tố bởi vì quan g tuyến nguyên nhân vừa vặn cho những thứ này màu trắng quan g nguyên tố thật tốt thần t á n chi tiện nếu như không phải diệp tiêu bản thân thực lực cường đại lại thêm tỉ mỉ quan sát còn không phát hiện được cái này một điểm mà những thứ này quan g nguyên tố tại xuất hiện về sau lập tức liền theo giao thoa quá ảnh nhanh chóng lưu động bọn chúng như là linh động dòng nước tại cái tia rắc rối phức tạp tia sáng bên trong xuyên thẳng qua tốc độ cực nhanh khiến người ta hoa m đến cái nào đó đặc biệt tiết điểm những thứ này qua nguyên n g tố liền sẽ một lần nữa ngưng tụ ra một đạo thần bí bóng người đưa qua trình tựa như là một trận thần bí ma pháp nghi thức qua nguyên n g tố hội tụ dung hợp dần dần phát họa ra hình người hình dáng đây chính là thần bí bóng người sẽ một mực xuất hiện chân tướng chỉ là tuy nhiên hiểu rõ thần bí bóng người xuất hiện nguyên lý có thể cái này cũng không có thể giải quyết phiền toái trước mắt nghĩ nghĩ cuối cùng diệp tiêu quyết tâm đã không giải quyết được vậy dứt khoát sử dụng vậy mạnh hắn còn không tin thì hắn bây giờ thực lực sẽ còn bị cái này tiểu tiểu phiền toái vây khốn nghĩ đến, đến tận đây diệp tiêu dứt khoát không n h nữa hai tay trực tiếp huy động động tác sắc bén mà quả quyết đầy trời kỹ năng trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian cái kia trói lọi quan g mang như là sáng trói tinh hà c h ạ y ngược đem hết t h ể đều chìm không ở tại bên trong tiếp theo một cái trước mắt lít nha lít nhít thần bí bóng người tại hắn hoa mỹ kỹ năng q u a n h tạc phía dưới như yếu đốt bọt khí đồng dạo dần dần biến mất thế mà ngay sau đó liền xuất hiện lần nữa đồng thời càng ngày càng nhiều rất nhanh cả vùng không gian duy nhất có thể đ ặ chân chỉ còn diệp tiêu dưới chân cùng chung quanh hắn không đến năm mét phạm vi có thể diệp tiêu cũng không có dừng tay như vậy ngược lại một hơi tế ra càng nhiều kỹ năng đồng thời lần này đại bộ phận vẫn là lấy quần thể kỹ có thể chủ trì cứ như vậy làm những thứ này kỹ năng xuất hiện trong nháy mắt diệp tiêu đôi mắt ngân quang lưu chuyển tựa như tinh thần lấp lóe thư không hiến ảnh sau một khắc cả người hắn liền biến mất ở nguyên đ ị a n g a y sau đó c u ầ n bạo kỹ năng nhóm trong nháy mắt dẫn bạo kinh khủng oanh minh trong nháy mắt bao phủ cả vùng không gian thanh âm kia giống như vạn lôi lao nhanh đinh hai nhức phản phất muốn đem không gian này để vỡ ra tới giờ khắc này thì liền cái kia quỵ dị quang ảnh b ị cái này đại lượng kỹ năng tàn phá bừa bãi cũng bắt đầu dần dần bật mèo mà mãn t ầ n g thần bí bóng người đều là tại những thứ này c u ồ n g bạo kỹ năng phía dưới lần nữa biến mất thế mà cùng trước đó vô số lần khác biệt làm những thần bí nhân này ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm sớm đã tránh nhập hư không bên trong d r i ệ t tiêu thông qua thật mỏng không gian biết lũy thần kỳ phát hiện những thần bí nhân này ảnh gia tăng cũng chưa từng xuất hiện trên bệ không gian hiện tượng ngược lại là làm cả vùng không gian đều bị chật ních bóng người về sau đằng sau đúng là không còn xuất hiện mới thần bí bóng người kỳ quái chẳng lẽ phương pháp k i ệ không có tác dụng diệp tiêu v ố n làm m u ố n chính là sử dụng có hạn không gian để đám người bí ẩn này ảnh trực tiếp chen bể không gian theo mà đạt tới phá giải này quỷ dị t ầ n g thứ hai có thể hiện tại xem ra phương pháp tựa hồ không làm được diệp tiêu nhũ mày không khỏi trầm âm trong ánh mắt của hắn để lộ ra suy tư cùng n g h i hoặc trong lòng không ngừng tính toán cái khác khả năng thế mà ngay tại hắn nghĩ đến sau đó phải làm thế nào lúc đột nhiên hắn hai mắt không tự giác trừ lớn hắn đột nhiên nhìn đến trước người mình một đạo thần bí bóng người tại phát hiện diệp tiêu biến mất tung tích lại tự thân bị chen đến không cách nào di động về sau cái kia làm cho người dùng mình sẽ rách đâm thanh tại cái này tĩnh mịch không gian bỗng nhiên văng lên bén nhọn mà trói thai bị căn chỗ máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài tại này quỷ dị quang ảnh bên trong gạch ra từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết tuyến sau một khắc thần bí nhân này ảnh cổ học nhấp đô đem cắn xuống huyết đục nhanh chóng bắt đầu nhai nước cái kia nhấm nuốt âm thanh kéo kẹt kéo kẹt giống như ác ma nghiến răng âm thanh làm cho người không rét mà run vậy một tiếng cứ như vậy sinh sinh nuốt xuống mà cái kia bị cắn thần bí bóng người lại vẫn như cũ mặt không biểu tình dường như đã mất đi tất cả cảm giác cùng cảm giác đau tựa như một tôn không có không sức sống tựa gỗ ngay sau đó vậy được hung thần bí bóng người không có chút nào ngừng lần nữa đ i ê n c u ồ n g mở ra miệng máu càng thêm hung á c cắn động tác của nó càng điên cuồng mỗi miệng vừa hạ xuống đều kéo xuống một khối lớn huyết n ụ đầy miệng máu me đ ồ n địa theo cái cầm không ngừng nhỏ xuống cứ như vậy lần lượt không ngừng lặp lại lấy cái này tàn nhẫn trình tự cái k i a nhấm nuốt nuốt thanh â m trong không khí xen lẫn hình thành một loại khiến người ra đầu tê dại khủng bố t i ế t ấu vẹn vẹn không đến hai phút một bộ sống sờ sờ thần bí bóng người cứ như vậy bị ăn đến chỉ còn lại có tàn khuyết không đầy đủ không xương sau cùng càng là liền cung xương đều không công tha từng miếng từng miếng cắn lấy xương c h i ế n kệ đem toàn bộ nuốt vào trong bụng toàn bộ quá trình bên trong cái k i a bị ăn thần bí bóng người thủy chung thờ ơ không có bất kỳ cái gì phản kháng dấu hiệu cứ như vậy tùy ý đồng bạn đem chính mình một chút xíu thôn phệ hầu như không còn nay quỷ dị trắng cảnh dường như một trận hoang đường mà máu tanh ngắn ngộng lúc này chung quanh cái khác thần bí bóng người cũng giống như nhận lấy một loại nào đó t à ác triệu hắn bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc hào hào đối với bên cạnh đồng bạn mở ra cái kia kinh khủng lượng lớn trong lúc nhất thời toàn bộ không gian bị vô số xé rách âm thanh cùng nhấm nuốt âm thanh r ó t đẩy t h a n h âm kia liên tiếp phản phất là địa ngục các quỷ cuồn hoan có thần bí bóng người hai tay chết bắt lấy đồng bạn bà vai đầu điên c u ồ n g bày đậu từng ngụm từng ngụm xé rách lấy mới đ ụ trên mặt dính đầy máu tươi nhưng như cũ không biết mệt mỏi có thì là từ phía sau lưng đánh é n cái này kinh g bạn í a khủng cảnh k tượng phản g phất là thế giới tận thế cảnh tượng khiến người ta dùng mình linh hồn đều đang run dậy diệp tiêu trơ mắt nhìn tình cảnh này cho dù hắn tự tin thực lực của hắn bây giờ căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh nhưng vẫn như cũng bị trước mắt cái này buồn nôn tràng cảnh trung kích trong lòng hàn ý không ngừng lan tràn dường như đưa thân vào trong hầm băng bọn hắn đến cùng đang làm gì miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo diệp tiêu đầy mắt không hiểu nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những cái k i a ăn đồng bạn thần bí bóng người ánh mắt dường như không lại giống trước đó như vậy lỗ trống tựa hồ nhiều như vậy một v ệ thảo q u a n g trừ cái đó ra diệp tiêu còn phát hiện những thần bí nhân này ảnh vô luận là hình thể vẫn là khí tức trên thân tựa hồ cũng tăng cường không ít tăng cường biên độ diệp tiêu đông nhiên giật mình gấp hai những thần bí nhân này ảnh thôn vệ đồng bạn vậy mà trực tiếp tăng lên cung cấp đồng bạn tự thân lực lượng cái này không đợi diệp tiêu theo cái này phát hiện kinh người lấy lại tinh thần những thứ này ăn người thần bí bóng người vậy mà lần nữa hành động bắt đầu tìm gần nhất đồng bạn sau đó bắt đầu tiếp tục bắt đầu ăn vẫn như cũng là lúc trước cái kia làm cho người dùng mình hình ảnh diệp tiêu cứ như vậy nhìn lấy những thần bí nhân này ảnh không ngừng c ă n xé không ngừng mà c ă n xé lại ăn hết một vòng lại tiếp tục lặp lại tìm kiếm đồng bạn như thế liền diệp tiêu cũng nên chú ý thời gian t h ẳ n g đến giữa sân còn lại hai tên cao lớn vô cùng nhìn như cực sự cường tráng thần bí bóng người lần này hai tên thần bí bóng người ở giữa cũng không có hài hòa ở chung ngược lại là mỗi người phát ra một tiếng không giống tiếng người nổ hống ngay sau đó trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ lẫn nhau cắn rất nhanh hai người trên thân mỗi người thêm không ít vết thương một cái thai mắt mũi miệng toàn bộ sụp đổ một cái khác thì là toàn bộ cánh tay phải đến ở ngực toàn bộ bị cắn nát cuối cùng trong đó một chỉ thần bí bóng người chiếm cứ thừa phong ngậm nhờ ăn hết h u nục thương thế trên người hắn bắt đầu khôi phục ngay sau đó hắn quanh thân bị bạch quang bao trùm diệp tiêu nghe được một tiếng vui vẻ giống lên một tiếng vang lên sau đó một đầu chừng hai người cao toàn thân phủ đầy khủng bố hát văn thần bí bóng người xuất hiện tại diệp tiêu trong tầm mắt cho dù là ngăn cách hư không diệp tiêu y nguyên có thể cảm nhận được bóng người này trên thân b ộ phát ra khí thế không thể đ ị ợ h nổi vậy mà để hắn cảm thấy một tia nguy cơ chương hai trăm bảy mươi sáu giống như đã từng tương tự khí tức mười tám viên thần chú thạch chương hai trăm bảy mươi sáu giống như đã từng tương tự khí tức mười tám viên thần chú thạch g i n g đinh hai nhức góp tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều c h ấ n b ỡ toàn bộ tầng thứ hai không gian tùy theo càng không ngừng chấn động kịch liệt lên dường như phát sinh một trận mánh liệt động đất thì liên cái k i a phủ đầy cả vùng không gian q u ỷ dị quan g tuyến cũng theo đó điên c u ồ n g v ặ n m è o sóng gió nổi lên giống như là bị chọc g i ậ n mãng xả tại điên c u ồ n g v ặ n m è o ngay sau đó tại hư không bên trong diệp tiêu liền nhìn đến cái k i a to con thần bí bóng người một chân đạp trên mặt đất đông chân muộn tiếng ba đập chấn lên đầy trời bụi đất đ u i đất tại quan tuyến chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ đáng chú ý cho đến giờ phút này diệp tiêu m ư i mới nhìn rõ trước mắt đầu này cao lớn th nhất thời cũng bị thần bí nhân này ảnh bộ dáng giật này mình trước mắt thần bí bóng người hoặc là nói cũng không có thể gọi hắn là người cần phải dùng quái vật để hình dung nó càng l à thích hợp chỉ thấy cái này quái vật thân cao mấy trượng thân hình to lớn như tiểu sơn bắp thịt nô lên như bàn thạch dường như ẩn chứa lực lượng vô tận thân thể của nó tỷ lệ cực không cân đối tứ chi tráng kiện đến quá phận mà đầu lại đối lập n ỏ bé giống như một cái dị dạng cự nhân trên da hiện đầy thô giáp hoa văn giống như khô n ư ớ thổ địa lại như cổ lao đồ đẳng tản ra thần bí mà tạ ác khí t ư c cái kia nồng đấm hắc khí như là một tầng khôi g á p màu đen chăm chú quấn quanh lấy thân thể của nó tại hắc khí kia phía dưới lại là tường biên không có tiêu cự trong mắt màu xám những thứ này trong mắt lít nha lít nhít phân bố tại trên thân thể của nó không chỉ có tại trên mặt thì ngay cả cánh tay lồng ngực phía sau lưng đều có theo lấy trước mắt cái này quái vật di động những thứ này trong mắt màu xám cũng là theo chân chuyển động dường như vô số song tà ác ánh mắt đang dòm nó lấy cái này thế giới lúc này cái kia quái vật đ ố n g nhiên vung q u y ề n nắm đấm nệm trên mặt đất không như trong tưởng tượng đất nước ngược lại tại nó nắm đấm chạm đến mặt đất trong n á y mắt nguyên bản kịch liệt sóng gió nổi lên tia sáng đ ồ n g nhiên đ ứ n g im những tia sáng này dường như nhận lấy một loại nào đó hấp lực cường đại đ i ê n cùng hướng lấy quái vật nắm đấm dũng mánh lao tới theo cánh tay của nó giống như thủy chiếu cấp tốc lan tràn đến toàn thân của nó quái vật thân thể đang hấp thu những thứ này quang tuyến về sau bắt đầu phát sinh kinh khủng biến hóa cơ thể của nó tiến một bước nô lên da thịt biến đến càng cứng rắn hơn l ó e ra như kim loại l ộ n lẫy những cái kia trong mắt màu xám cũng biến thành càng thêm sáng lợi b ắ n ra làm cho người sợ hãi quan mang nguyên bản c u ố n quanh ở nó trên thân hắc khí biến đến càng thêm nồng đậm phản phất muốn hóa thành thực chất tạ mát ra làm cho người buồn nôn mục nát khí t quái vật hé miệng phun ra một cỗ màu đen khói bụi trong x ư ơ n g khói hẩn ẩ n chuyển đến thống khổ tiếng gào thét phảng phất có vô số linh hồn ở trong đó rẽ rụa quái vật thân thể run không ngừng tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn nhưng cùng lúc cũng tại hưởng thụ lấy luồng sức mạnh mạnh mẽ này mang tới khoái cảm thư không bên trong diệp tiêu nhìn trước mắt con quái vật này biến hóa thần sắc nhiều hơn một phần ngưng trọng ngược lại không phải là nói cái này quái vật trên thân tản ra đi ra khí t ứ c sẽ cho diệp tiêu tạo thành như thế nào nguy hiểm muốn đánh giết cái này quái vật diệp tiêu tự tin còn là dễ như chở bàn tay hắn chỗ lấy lại là bộ dáng này là bởi vì khi nhìn đến quái vật quá trình biến hóa để hắn có loại cảm giác xấu loại cảm giác này hắn có vẻ như trước đó gặp qua có thể suy tư rất lâu lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua thế mà ngay tại diệp tiêu còn đang suy tư thời điểm cái kia quái vật đột nhiên xoay đầu lại một đôi u lục hai con ngươi nhìn thẳng diệp tiêu vị trí ánh mắt kia dường như muốn muốn xuyên thủng không gian mít lũy đem diệp tiêu nhìn rõ ràng tình cảnh này để diệp tiêu trong lòng hơi đậu cái này quái vật thấy được ta n g ẫ nhiên quái vật làm ra một cái không tưởng tượng được cử động nó giơ tay phải lên mạnh liệt mà đối với diệp tiêu sợ tại vị trí vung đầu nắm đấm ngay tại nắm đấm đến diệp tiêu chỗ hư không lúc một cỗ vô cùng t i n h khiết năng lượng màu trắng theo nắm đấm bên trong b ắ n ra cái tia năng lượng cường đại mà thuật túy giống như một nói tia chớp màu trắng s ẹ t qua hạ cám trong chốc lát q u á i vật nắm đấm bút phía vô số quang tuyến b ắ n ra những tia sáng này giống như là vô số đem kiếm sắp bén điên quần c ắ t không gian không gian bích lũy tại cái này cường đại lực lượng dưới phát ra kèn kẹt tiếng vỡ vụn như là pha lên đồng dạng bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết nước ngay sau đó vết nước cấp tốc lan tràn. toàn bộ không gian bích lũy trong nháy mắt phá toái vô số toái phiến hướng bốn phía v b y r a biến mất tại vô tận hắc cám bên trong cảm thụ được cái kia mãnh liệt qua nguyên n g tố tuân gia nhập hư không cùng cái kia tại chính mình không ngừng tại ánh mắt của mình bên trong dần dần biến lớn nắm đấm diệp tiêu đồng tử hơi co lại nhưng hắn phản ứng cực nhanh h u minh long nha bỗng nhiên vung ra vô cùng hoa mỹ năng lượng điên c u ồ n g phun trào cái kia năng lượng như cầu vồng giống như chói lọi nhiều màu mang theo hủy tiên diệt địa khí thế trong t r ớ c mắt vô số đạo kỹ năng tự u minh long nha bên trong bán ra vâng, vâng, vâng. hai cố năng lượng kinh khủng tại hư không cùng hiện thực chỗ giao giới, đông nhiên nổ tung cường đại trùng kích lực trong nháy mắt hướng bốn phía quyết tán phút chốc cả phiến hư không đổ sụp hình thành một cái lô đen thật lớn hấp lực cường đại nỗ lực đem hết t h ể đều thốt vệ diệp tiêu cũng theo hư không bên trong chui ra lúc này tất cả năng lượng khí lãng đều bị đổ sụp hư không quấn vào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi quái vật thân ảnh rất nhanh hiện hiện lúc này diệp tiêu nhìn đến quái vật tay phải toàn bộ nắm đấm cùng một nửa cánh tay hoàn toàn biến mất đứt gãy chỗ một cố thanh hôi chất lỏng màu xanh biết không ngừng nhỏ xuống cái khiến người ta cảm thấy một trận ác tâm diệp tiêu đang muốn đậu thủ lại manh liệt phát hiện lại là một đạo tinh khiết quan g nguyên tố đ ố n g nhiên l o n g lánh đem quái vật miệng vết thương triệt để bảo khỏa quan g nguyên tố như là một tầng màn sáng lưu h ò a tản ra ấm áp mà thần bí qua n mang tiếp theo một cái trước mắt một bàn tay tự bao khỏa quan g nguyên tố bên trong đ ố n g nhiên rối ra mới tinh mà có lực dường như chưa bao giờ nhận qua thương tổn tay cụt mọc lại diệp tiêu nhìn lấy một màn thần kỳ này mi đầu thật sâu khóa lại cái này quái vật rõ ràng toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn màu đen ký tức nhưng thể nội tựa hồ lại có được cực kỳ nồng nặc tinh khiết quang nguyên tố năng lượng cái này tương phản to lớn để diệp tiêu thực sự khó có thể lý giải được mà lúc này cánh tay khôi phục q u á i vật khi nhìn đến diệp tiêu thân ảnh về sau mạnh liệt phát ra một tiếng hưng phấn gào thét thanh âm kia đinh thái như góc phản phất muốn đem người linh hồn đều c h n vỡ toàn thân con n g ư ô i màu xám cũng tại thời khắc này lộ ra vẻ hưng phấn nhìn đến khiến người ta d ù m mình đột nhiên một đám thông qua tầng thứ nhất chức nghiệp giả vừa vừa bước vào tầng thứ hai bọn hắn nguyên bản tràn ngập chờ mong cùng nét mặt hưng phấn trong nháy mắt h ư n g kết bị trước mắt cái này kinh, khủng cái vật làm chấn kinh. cái này đây là cái gì quái vật c h ờ một chút trước đó đi vào người không nói tầm thứ hai là như vậy a các ngươi có cảm giác hay không đến cái này quái vật khí tức trên thân không đúng có vẻ như khá là quái dị một đám người chỉ ngây ngốc mà nhìn trước mắt bộ dáng kia xấu xí dị dạng quái vật trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đến mức ngay cả quái vật sau lưng cách đó không xa diệt tiêu bọn hắn đều không có chú ý tới thế mà còn không chờ bọn hắn theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần quái vật đã phát hiện bọn hắn chỉ thấy quái vật trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn nó mở cái miệm rộng phun ra một cỗ màu đen khói bụi trong nháy mắt bao phủ bọn này trước nghiệp giả a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp khói đen bên trong các chức nghiệp giả thống khổ dây rồi lấy quái vật ngay sau đó dội ra một cái tay khác đẫu nhiên vung lên một đạo cường đại lực lượng bao phủ mà ra phúc phúc phúc trong nháy mắt tất cả chức nghiệp giả thân thể lào ảo bạo liệt máu tươi văng khắp nơi quái vật mở cái miệng rộng một cô cường đại hấp lực đem những thi thể này hút hướng bên mồn của nó quái vật tham lam hấp thụ lấy trong thi thể năng lượng trên người màu đen khí tức càng đậm con ngươi màu xám cũng biến thành càng quỷ dị hơn diệp tiêu ở phía sau lạnh nhạt nhìn lấy đây hết thảy đối với quái vật xuất thủ hắn không có chút nào ngăn cản cũng không có muốn cứu người ý nghĩ trên lý luận tới nói những chức nghiệp giả này đều là hắn đối thủ cạnh tranh v à lại thái dương thần điện d ị biến sớm đã mọi người đều biết đã d n g đến muốn đến sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị diệp tiêu tự nhiên không có gì tốt đồng tình bất quá nhờ vào những người này xuất hiện hắn cũng triệt để rõ ràng khinh bị nhìn trước cái này quái vật lai lịch trước đó hắn chỉ là cảm giác có chút quen thuộc nhưng khi nhìn đến cái tia quái vật hấp thu những chức nghiệp giả tia thi thể về sau hắn đã có thể xác định vừa mới quái vật trên thân nổi lên hắc khí cùng lúc trước hắn tại tinh h ỏ a thành gặp phải ảnh vương lúc trên người đối phương vô ý toát ra khí tức không có sai biệt chỉ là lúc trước quái vật thể nội có được đại lượng quan g nguyên tố đem vũ khí tức này triệt để che giấu làm đến diệp tiêu trong thời gian ngắn không phát hiện được thì ra là thế xem ra ảnh vương thật ở đây diệp tiêu bừng tỉnh đại ngộ như thế xem ra cái này thái dương thần điện d i biến hẳn là cũng cùng ảnh vương trốn thoát không được quan hệ diệp tiêu ánh mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ đánh giá quái vật cũng không biết ảnh vương đến cùng muốn tại thái dương thần điện bên trong làm cái gì làm ra lớn như thế chiến trận hấp dẫn nhiều như vậy chức nghiệp giả đến đây liền bắt đại gia tộc đều kinh động thủ lúc này sợ là có cực lớn n h ư đồ diệp tiêu trong lòng nhanh chóng suy tư thế mà cũng không có bất kỳ cái gì đ ầ mối bất quá mặc kệ làm cái gì đều không trọng yếu chỉ muốn gặp được ảnh vương hết thể liền sẽ biết được nếu biết đại khái diệp tiêu cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này vừa vặn lúc này lần nữa mạnh lên q u á i vật đã hướng về diệp tiêu bên này vào tới bước tiến của nó trầm trọng mỗi một bước đều để mặt đất run nhẹ nhẹ cái kêu mặt mũi giữ tợn phảng phất tại tuyên cáo phẫn nộ của nó cùng sát ý diệp tiêu lắc đầu trên mặt không sợ hãi chút nào chi s á c chỉ thấy hắn hai tay nắm chặt lấy u minh long nha năng lượng cường đại điên cuồng p h u n g trào u minh long nha huy động trong n ấ y mắt đ ầ y trời kỹ năng như hoa tuyết giống như bay xuống quan g mang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ t ầ n g thứ hai không gian các loại nguyên tố lực lượng đan vào một chỗ hình thành một mảnh trói lọi mà trí mạng cảnh tượng hỏa diễm băng xương lôi điện phong bạo vô số cường đại kỹ năng hướng về quái vật bao phủ mà đi quái vật tại cái này cường đại công kích đến phát ra thống khổ tiếng gào thét nhưng nó y nguyên nỗ lực dễ ruộng phản kháng trên người hắc khí không ngừng phun trào nỗ lực ngăn cản những thứ này kỹ năng thương tổn thế mà diệp tiêu kỹ năng như là như mưa to liên miên bất tuyệt không cho quái vật mảy may cơ hội thở dốc một đợt lại một đợt kỹ năng oanh tạc để quái vật dần dần sụp đổ rốt cục tại một trận lóa mắt quang mang bên trong quái vật thân thể không chịu nổi như thế cường đại lực lượng trong nháy mắt vỡ ra thịt nát cùng máu tươi văng từ phía toàn bộ không gian đều tràn ngập một cô huyết tinh cùng hủy diện khí tức nhìn lấy cái kia kinh khủng quái vật nát xuống diệp tiêu tuyệt không ngoài ý、muốn. mặc dù để cái này quái vật mạnh hơn phía trên mấy lần hắn y nguyên có thể tùy tiện chém giết mà l i ê n tại quái vật tử vong trong nháy mắt vô số quang tuyến giống như ngựa hoang m ấ t cương tự quái vật thể nội không ngừng tuân ra những tia sáng này sáng trói trói mắt chiếu sáng mỗi khắp nóng ngách nương theo mà ra còn có cái kia cố vô cùng đồng đậm tinh khiết quan g nguyên tố giống như thủy chiều khuyết tán ra tới cùng lúc đó diệp tiêu hơi quét mắt trên mặt lộ ra vẹ ngoài ý muốn hắn thăng cấp mà lại thăng không ngừng nhất cấp tại chém giết đầu kia quái vật về sau hắn đẳng cấp trực tiếp tiêu thăng đến cấp hai trăm hai mươi lăm cùng một thời gian hắn s i ê u tập qua nguyên n g tố tinh hoa toái phiến cũng đạt tới ba trăm hai mươi ba khối ngây người sau đó diệp tiêu cũng là toán lý giải tới cái này quái vật thế nhưng là từ một đống thần bí bóng người dung hợp mà thành vừa mới lại hấp thu một hai trăm tên chức nghiệp giả năng lượng có thể làm cho hắn một hơi thăng lên nhiều như vậy cấp cũng là hợp lý lúc này quái vật tử vong địa phương mấy cái tảng đá hấp dẫn diệp tiêu ánh mắt hắn tiến lên mấy bước lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc thần chu thạch cái này thái dương thần điện vậy mà thật sẽ rơi xuống thần chu thạch diệp tiêu từng cái n h ặ t lên cái này quái vật rơi xuống thần chú thạch vậy mà cao đến mười tám viên cái này có chút vượt quá diệp tiêu ngoài ý liệu dù sao lúc trước ở bên ngoài thông qua những người khác nghị luận hắn cũng biết đến đồng dạng thần chú thạch một lần sẽ chỉ rơi xuống một viên vì sao đến hắn nơi này trực tiếp biến thành mười tám viên trong lòng t r ă m mối vẫn không có c á c h giải lúc này trong t ầ n g thứ hai tràn ngập quan g tuyến đột nhiên chuyển động sau cùng hội tụ ở vùng trung tâm ngay sau đó diệp tiêu liền nhìn đến ở trung tâm từ từ mở ra một cái giao lộ diệp tiêu minh mạch đó là thông hướng tầm thứ ba thông đạo không hề nghĩ ngợi diệp tiêu đi thẳng vào ngay tại diệp tiêu đánh giết quái vật thuận lợi tìm tới tầng thứ ba giao lộ lúc cái khác giống nhau không gian ảnh trong gương bên trong trang cảnh lại là hoàn toàn khác biệt có thể xưng cực kỳ t h ả g thiết vô số chức nghiệp giả tại cùng thần bí bóng người trong chiến đấu hết sức d â y r u ộ n máu tươi nhuộm đỏ mặt đất tiếng kêu t h ả g thiết cùng tiếng gọi ẩm ý đ a n vào một chỗ có chức nghiệp giả đã sức cùng lực kiệt lại như cũng bị thần bí bóng người chăm chú vây quanh không chỗ có thể trốn bên trong một cái không gian trong gương bên trong một đám chức nghiệp giả hợp thành trận hình p h o n g ngự nhưng thần bí bóng người công kích giống như thủy chiều mánh liệt p h o n g tuyến của bọn hắn dần dần sụp đổ một cái tiếp một cái n ã xuống thế mà ngay tại đám người này triệt để lâm vào tuyệt vọng thời khắc đám kia còn như t ử thần giống như thần bí bóng người bỗng nhiên biến mất một đám người đều bị biến cố bất t ì n h lình làm cho một mặt m ở mịt hai mặt nhìn nhau không hiểu xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra những thứ này quái vật làm sao đột nhiên biến mất một cái thụ thương chức nghiệp giả thở hồn hện ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu không biết nhưng mặc kệ như thế nào chúng ta còn sống bên cạnh đồng bạn m ệ t m ỏ i co c ắ c ngồi dưới đất khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn những người còn lại cũng là nghị luận với nhau có thể không có bất kỳ cái gì ở mối thế mà rất nhanh những thứ này ảnh trong gương bên trong không hẹn mà c ũ n g xuất hiện thông hướng tầng thứ ba cửa vào phát hiện này nhất thời đ ể bọn này còn sống sót t r ư ớ c nghiệp giả mừng rỡ cùng lúc đó bọn hắn đông nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào cách đó không xa trên mặt đất bất ngờ nằm một khối thần c h ú thạch trong lúc nhất thời sở hữu người ngừng thở ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng nóng rực ra rồi. Trưng ra ảnh giết người Chương 277, ra ảnh giết người người giết giết rồi. ông là ngoại giới còn đang bởi vì biến cố bất thình lình mà mở mịt nghĩ hoặc không biết làm sao thời điểm diệp tiêu đã theo t ầ n g thứ hai bước vào t ầ n g thứ ba tiến vào t ầ n g thứ ba trong nháy mắt diệp tiêu trước mắt ánh mắt đ ỗ n g nhiên biến đổi nguyên bản sáng n g ờ i ánh mắt trong n g á y mắt bị vô biên tối tăm thốn vệ cùng t ầ n g thứ hai so sánh cái này t ầ n g thứ ba ngoại trừ tối tăm bên ngoài còn nhiều thêm một kia mục nát khí tức khí tức kia phảng phất là năm tháng lắng động xuống mục nát vị đạo lại như là bị n g u y n rụa vùng đất hoang vu tản ra tuyệt vọng khí tức tựa như là đã có bao nhiêu năm không có người đặt chân qua mảnh này thổ địa thứ mùi đó diệp tiêu đứng tại chỗ chậm g ã i chuyển chuyển động thân thể tinh tế đánh giá chung quanh a làm sao không có cái gì chẳng lẽ đã đạt tới hạ tầng rồi diệp tiêu nhớ tới trước đó ở bên ngoài nghe được tin tức có vẻ như chưa từng nghe qua có người nhắc đến liên quan tới tầng thứ ba tin tức xem ra còn thật có khả năng chỉ là nếu như không có ma vật hắn lại nên như thế nào thu thập qua nguyên tố tinh hoa tài phiến còn có cái kia ảnh vương cũng không có bất kỳ cái gì b ó n dáng chẳng lẽ hắn không tại cái này muốn đến nơi này diệp tiêu chân mày hơi nhũ lại ánh mắt càng thâm trầm nỗ lực theo cái này m ả n h trong mở tối tìm kiếm được một k i ê u manh mối mà liên tại diệp tiêu tiến vào tầng thứ ba trước m ộ t k h ắ c thái dương thần điện một chỗ ẩn nấp hôi bại trong cung điện toàn bộ cung điện dường như bị hắc cá ma chú bao phủ bị màu đỏ sậm quang mang phủ lên đến vô cùng quỷ dị toà cung điện này giống như một tòa ngủ say đã lâu cổ mộ trên b á c h tường pha tạp dấu vết giống như thuế nguyện vết ảo thật sâu khảm vào bằng đá lại như là một loại nào đó thần bí lực lượng tàn phá b ừ bãi sau tàn tích màu đỏ s ậ m q u a n g mang ở trên vách tường chậm rãi chạy xuôi như là máu tươi tại bốn lượn bọ sát làm cho này dấu vết phảng phất là từng t r ư ơ n g và mẹo thống k ổ d ã y r ù a khuôn mặt tại im lặng rên rỉ kêu rên cung điện mặt đất phá toái bàn đá cao thấp không đều mỗi một cái khe đều giống như hát cám thâm nguyên ẩn ẩn lộ ra làm cho người dùng mình khí tước trong góc chất đống thật dày cho bụi phảng phất là vô số năm hạt bụi tích lũy cái tia trong cho bụi ngẫu nhiên lóe da trắng bệnh hoang mang đúng là một số không biết tên bạch u ố t bọn chúng hoặc hoàn chỉnh hoặc tàn quét lại đều tản ra âm chầm lênh quang trên giống như trong bóng tôi u linh chi múa những thứ này v ả i tại như có như không trong gió nhẹ khẽ đu n g đưa mỗi một đầu v ả i phía trên đều tựa hồ có như ẩn như hiện vị dị p h ù văn những cái kia p h ù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu tản ra t à ác mà thần bí lực lượng tựa hồ giam cầm lấy mảnh không gian này cung điện c h ỗ sâu trưng bày một tòa thật to mà cổ lao tế đàn tế đàn kia từ đen như mực tảng đá đắp lên mà thành tảng đá mặt ngoài thô giáp mà băng lãnh dường như gánh chịu lấy vô tận tam thương khe đá ở giữa chất lỏng màu đỏ sầm chầm rãi chạy xuôi giống như máu tươi tại tùy ý lan tràn cái kia dịch thể tản mát ra g làm cho người buồn ôn tế đàn m ộ n phía đứng thẳng từng cây cao vút trong mây cự đại t h ạ c h trụ trụ đá phía trên điêu khắc các loại dữ t ậ n kinh khủng khoái vật hình tượng những khoái vật kia có dương nhanh múa n ư ớ t có khuôn mặt và mẹo ánh mắt của bọn nó lóe ra q u ỷ dị h ư n g quang dòm ngó hết thẻ chung quanh tùy thời chuẩn bị nào về phía bất luận cái gì có can đảm đến gần sinh mệnh tế đàn trung ương có một đoàn thiêu đốt hỏa diễm hỏa diễm b ả y biện ra thâm thúy màu tím tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao cùng tà ác khí tức cái kia hỏa diễm nhảy lên cũng không phải là không có quy luật chút nào mà chính là dường như tuần hoàn theo một loại nào đó cổ lão mà t à ác v ậ n luật lại như là tại truyền đạt một loại nào đó cấm kỵ thần bí tin h tức khiến người ta không rét mà run lúc này cung điện chỗ sâu một đạo toàn thân trên giới bị quần áo màu đen bao k h ỏ a người áo đen trên mặt mang theo quỷ dị mặt nạ màu đỏ cái kia mặt nạ phảng phất là dùng máu tươi nhuộm dần mà thành tản ra huyết tinh cùng t à ác khí tức hán chính nửa quỳ thân thể run nhẹ nhẹ n g a khí tràn đầy tính sợ cùng hoảng sợ cung kính nói ra t ô n chủ vừa mới máy móc chuyển đến phản hồi tầm thứ hai thiên nhãn ma bị phát động ngưng tạm người áo đen kia tiếp tục nói nhưng thiên nhãn ma vẹn vẹn xuất hiện không đến năm phút đồng hồ liền đã mất đi sinh mệnh đặc t h ủ m u ố n đến cũng đã bỏ mình người áo đen tại bẩm báo thời điểm âm thanh run dày không tôi h n g ự a khí có vẻ hơi t r ầ n t r ờ tựa hồ đối với kết quả này cảm thấy khó có thể tin nói xong người áo đen không còn dám có bất kỳ động tác gì vẫn như cũ cung kính vị tại nguyên chỗ túi t h ấ p đầu như ngang nhau đợi thẩm phán tội nhân yên tĩnh chờ đợi lấy cung điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch yên lặng cái tia yên lặng phảng phất là một cái đầm sâu không thấy đáy n ư ớ động có thể thôn phệ hết thệ thanh âm cùng hy vọng thời gian phảng phất tại giờ phút này h ư n g kết khiến người ta cảm thấy vô tận áp lực cùng hoang sợ như thế qua rất lâu rốt c ụ c cung điện chỗ sâu một đạo đậm đặc như huyết tương hồng quang c h ậ m r ã i hiện hiện cái kia hồng quang như là một đoàn thiêu đốt địa ngục chi hòa tại hắc á m bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt cùng khủng bố giữa hồng quang t ẩn ẩn hiện lộ ra một đạo có chút mơ hồ bóng người bóng người kết như ẩn như hiện dường như bị một t ầ n g thần bí mê vụ bao phủ làm cho không người nào có thể thấy do hắn bộ mặt chân thật lúc này một đạo hơi có vẻ cẩn trọng trả ngập uy nghiêm cùng thanh n m thần bí theo giữa hồng quang chuyển đến đã điều tra xong sao thanh âm kia dường như đến từ viễn cổ ma thần mang theo cảm giác bị áp bách vô tận làm cho cả cung điện không khí đều dường như biến đến trở nên nặng nề người áo đen vội nói ngay tại điều tra cần phải lập tức có kết quả thanh âm của hắn mang theo rõ ràng run dày trên trán toát ra mồ hôi m ị n tại cái này dưới áp lực cường đại hắn thân thể cơ hồ không cách nào bảo trì ổn định ngay tại người áo đen nói xong lại có một tên người áo đen từ bên ngoài vội vàng đi đến c ư c bộ của hắn bội dối hô hấp rồn rập hiển nhiên là một đường đội vàng chạy đến bãi kiến tôn chủ thanh âm của hắn đồng dạng tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ không dám lười biếng chú nói thẳng kết quả tôn chủ thanh â m vang lên lần nữa mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cái k ê a mới tới người áo đen thanh â m mang theo một chút gấp rút cùng thật sâu thật không thể tin nói ra tôn chủ đi qua tra xét rõ ràng thiên nhãn ma xác nhận đã tử vong tầm thứ hai đưa lên năng lượng đã toàn bộ hao hết cha được là ai chưa người áo đen nghe vậy thân thể run lên bần bật, bật trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi đ ộ i vàng trả lời thật xin lỗi tôn chủ tạm thời không phát hiện mời tôn chủ trách phạt mới tới người áo đen nói xong cung điện lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc lúc này hai tên người áo đen đều là quỷ trên mặt đất, thân thể căng cứng, không dám có bất kỳ ngôn ngữ. bầu không khí biến đến vô cùng n g h i trọng, phản phất có một tòa vô hình đại sơn áp tại bọn hắn trên thân, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. lúc này, giữa hồng quang bóng người truyền đến một tiếng rằng r ặ c thở dài. cái kia thở dài dường như xuyên việt vô tận thời không, tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất vọng. thôi, ta đại khái biết là người nào. ngừng tạm, hồng quang bên trong bóng người cũng không có trong vấn đề này tiếp tục xoắn suýt. mà chính là bỗng nhiên hỏi, hiện nay toàn bộ thái dương thần điện bên trong còn có bao nhiêu người. liên tục không ngừng cung kính đáp hồi bẩm tôn chủ trừ bỏ đã tử vong trước mắt ước chừng còn có sáu trăm bảy mươi tám vạn người tả hữu chỉ có sáu trăm bảy mươi tám vạn sao hồng quang bên trong bóng người nói một mình một câu t r ậ t nói ra để những người này toàn bộ tập trung đến tầng thứ ba đi thôi đem còn lại tài nguyên một hơi ném bỏ vào để người bên ngoài đều tiến đến sau cùng nghi thức lập tức muốn bắt đầu nói xong hồng quang bên trong bóng người chậm rãi biến mất cái kia đ ậ m đặc hồng quang cũng theo đó dần dần tiêu tán hai tên người áo đen cung kính quỳ thẳng đến cái kia cảm giác gác mách hoàn toàn biến mất qua một hồi lâu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa đứng lên hai mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi thật sâu cùng bất an đồng thời rất nhanh hai trên mặt người lại lần lượt hiện ra một vệ hưng phấn nụ cười sau đó liền lần lượt vội vàng rời đi toàn bộ cung điện lần nữa khôi phục yên tĩnh chỉ có cái kia không ngừng biến đến càng phát ra nồng đậm màu đỏ hoang mang vẫn như cũ đang nói lên tựa hồ đang nổi lên cái gì thái dương thần điện t ầ n g thứ ba làm diệp tiêu đang chuẩn bị tra xét rõ ràng nơi này thời khắc sau lưng đột nhiên tuân ra từng đạo từng đạo hoang mang ngay sau đó diệp tiêu liền phát hiện vô số chức nghiệp giả thế mà đồng thời xuất hiện ở đây chỉ một lát sau thời gian nguyên bản coi như chống trải tầng thứ ba nhất thời biến đến chật trội thế mà đây chỉ là bắt đầu vẫn như c ũ không ngừng có chức nghiệp giả xuất hiện diệp tiêu trong lòng k h ẽ động một cái là mình n g ạ i vọt đến nơi xa tránh đi vẫn còn tiếp tục gia tăng đám người như thế qua một hồi lâu rốt cục làm diệp tiêu mục đích chỗ cùng đều là đứng đầy chức nghiệp giả cái kêu bạch quang rốt cục không lại tăng thêm diệp tiêu trong lòng kinh ngạc hơi quét mắt đột nhiên xuất hiện tại cái này chức nghiệp giả chỉ sợ không dưới mấy trăm vạn người rất nhanh vài trăm người nhét chung một chỗ nhất thời đem cái này nguyên bản yên tĩnh vô cùng tầng thứ ba biến đến vô cùng ồn ào a người làm sao đột nhiên biến đến nhiều như vậy nơi này tựa như là tầng thứ ba a tầng thứ ba thật hay giả trước đó không phải nói không ai đi vào sao là đều tại như vậy nói nhưng nói không chừng cũng có người đi vào chỉ là không có lộ ra cũng có nói cũng không khả năng mới đúng cái kia tầng thứ hai tình huống tất cả mọi người rõ ràng vậy căn bản không phải người bình thường có thể vượt qua chờ một chút không nói trước cái này vấn đề là ta rõ ràng không hề rời đi tầng thứ hai a làm sao lại đến nơi này ngươi kiểu nói này ngược lại là có chút kỳ quái cách đó không xa diệp tiêu nhìn trước mắt người người nôn náo t i ế p lấy lại căn cứ quá khứ mấy lần số lượng không nhiều bí cảnh trong lòng tựa hồ có chút kịp phản ứng có lẽ không gian trong gương chỉ có phía trước hai tầng đến tầng thứ ba cũng đã là thái dương thần điện nguyên bản không gian chỉ là diệp tiêu cũng không có minh bạch nguyên nhân trong đó nhưng mà đúng vào lúc này trong đám người đột nhiên có người nhìn hướng diệp tiêu phương hướng hoảng sợ nói đêm đêm gia ảnh là gia ảnh nương theo lấy tiếng kinh hô vang lên vô số người ánh mắt cũng theo sát lấy tiến đến gần sau một khắc liên tiếp kinh hô liên tiếp văng lên hiển nhiên không ít người đều nhận ra diệp tiêu khuôn mặt đối với cái này diệp tiêu cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoại ý lớn hắn bây giờ danh khí to lớn hắn tự nhiên là rõ ràng bị nhận ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn vừa mới tránh đi đám người chỉ là đơn thuần không muốn cùng người nét chung một chỗ mà thôi đối mặt một đám người nhìn chăm chú diệp tiêu lắc đầu thế mà đúng lúc này diệp tiêu ánh mắt đột nhiên biến đổi trận đi tới mà theo diệp tiêu khẽ đậu toàn trường vài trăm người nhất thời lặng ngắt như tờ sở hữu người đều là vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên diệp tiêu nhất là đứng cách diệp tiêu gần nhất những người kia nguyên một đám càng là sắc mặt tái nhận vô cùng nhưng mà phía sau đã bị đống người chật đích bọn hắn tránh cũng không thể tránh lúc này đ o á n chừng những người này tâm lý đã tại chỉ muốn chửi t h ề may ra diệp tiêu cũng không nghĩ đối với những người này làm cái gì hắn hít mắt ánh mắt nhìn ra xa xa ngay tại vừa mới một khắc này diệp tiêu bén n h y bắt được trong không khí xuất hiện một vệ quỷ dị ba động nay quỷ dị ba động xuất hiện trong n h y mắt diệp tiêu liền nhận ra được cùng trước đó tầng thứ hai cái kia q á i vật trên người có chút tương tự cái này khiến diệp tiêu thần sắc càng ngưng t r ọ n g thêm hắn cảm giác cái này tầng thứ ba cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy an toàn cũng không biết có phải hay không là nghe được diệp tiêu tiếng lòng ngay tại diệp tiêu ý nghĩ này vừa mới dâng lên t r u n g quanh đột nhiên phong vân đột biến một trận quỷ dị cùng phong không h i ể u phá có thể cái này tầng thứ ba rõ ràng là cái phong bế không gian làm sao lại đột nhiên nổi lên gió lớn không chờ mọi người làm rõ ràng tình huống nương theo mà đến vô biên hắc khí theo bốn phương tám hướng lao qua theo này trận gió lớn hắc khí thật nhanh du nhập hình thành một cỗ kinh khủng k h lãng cái này còn chưa kết thúc trong t r ớ c mắt từng đạo từng đạo quỷ dị hồng quang không biết từ chỗ nào xuất hiện ngay sau đó cũng một đầu đâm vào trong đó trong lúc nhất thời toàn bộ tầm thứ ba nhiệt độ liên tiếp giảm xuống mấy độ liên đối lấy chúng quanh mặt đất cũng kết xuất một tầm thật mỏng bằng xương cái này đây là có chuyện gì chuyện gì xảy ra đêm ra ảnh sẽ không phải là hắn muốn muốn giết chúng ta à? không không cần phải đi chúng ta không có t r e o chọc đến hắn à? có phải hay không là bởi vì chúng ta muốn cùng hắn đoạt thần chú thạch hắn xem chúng ta không vừa mắt ta ngay s a lưng truyền đến nghị luật diệm tiêu nhịn không được bay đầu nhìn thoảng qua những người này thật đúng là diệp tiêu trong lòng rất là im lặng thế mà hắn không nghĩ tới cũng là như thế liếc một chút nhất thời đem mấy trăm vạn người toàn bộ dọa đến nhịn không được liên tiếp lui về phía sau mắt lộ ra vẻ hoảng sợ trực tiếp đem diệp tiêu nhìn đến không biết nên nói cái gì thế mà đúng lúc này phía sau đột nhiên bang lên một tiếng tiếng kêu thế thảm sở hữu người không hẹn mà cùng đều dọa khẽ run dày n g ẫ nhiên quay đầu nhìn lại kết quả cái này xem xét nhất thời để mấy trăm vạn người sắc mặt biến đến càng thêm trăng xám lúc này diệp tiêu cũng đồng dạng bị thanh em hấp dẫn chờ hắn hướng phía sau nhìn qua đồng tử cũng là nhịn không được hơi hơi co bảo trong tầm mắt một vệ vừa mới ngưng tập hợp một chỗ hắc khí cùng hồng quang sen lẫn về sau bắt đầu hướng về đám người l ẩ y mạnh mà tối hậu phương chức nghiệp giả khoảng cách gần nhất bởi vì mà trước hết bị cái kia màu đỏ sẩm khí lãng chạm đến sau đó những cái kia tiếp xúc đến màu đỏ sẩm khí lãng c h ứ c nghiệp giả liền tại mọi người nhìn soi mói thân thể bất khả tư nghị bắt đầu tan giã cơ hội là trong t r ớ c mắt sự tình màu đỏ sẩm khí lãng liền đem những chức nghiệp giả này toàn bộ thuận v phân giải đến sau cùng những chức nghiệp giả kia li cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay biến mất trong lúc nhất thời sở hữu người không khỏi hoảng sợ nhìn qua trước mắt tình cảnh này giết giết người rồi ra ảnh giết người rồi chương hai trăm bảy mươi tám thật là ngươi chương hai trăm bảy mươi tám thật là ngươi cái này hoảng sợ k ê u to giống như đất bằng tiếng sấm tại mảnh này tối tăm âm trầm không gian bên trong đ ố n g nhiên văng lên trong n đáy mắt vô số người như là bị kinh hãi bay đều i quần tranh nhau chen lấn chạy trốn từ phía trong đám người tiếng bước chân tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ hôn loạn không chịu nổi diệm tiêu đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nhìn trước mắt bọn này như con ruồi không đầu giống như tán loạn chức nghiệp giả mi đầu chăm chú n h ă n lại trong lòng nhất thời cảm thấy một trận thật sâu im lặng hắn rõ ràng cái gì cũng không làm chỉ là quan sát đến thế kết quả bọn này lâm vào cực độ khủng hoảng g i a hỏa thì không giải thích được đem trách nhiệm t á t tại trên đầu của hắn bất quá giờ phút này hắn cũng thực sự không có rảnh đi để ý tới những người này hoang đường ý nghĩ v ừ a m ớ i cái kia màu đỏ sậm khí lãng thôn vệ cái kia mấy tên chức nghiệp giả khủng bố trắng cảnh hắn toàn bộ hành trình đều hết sức chăm chú chú ý tới mỗi một chi tiết nhỏ đều rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn Nơi này chức nghiệp giả bởi chức có lẽ bởi vì quá đương ộ k h o ả nhiên à n toàn u cái này biến hóa rất nhỏ cực kỳ ở đất đừng nói những chức nghiệp giả này tại trong lúc bối rối không có phát giác chỉ sợ dưới tình huống bình thường bọn hắn chỉ sợ cũng không phát hiện được coi như cựu chuyển chức nghiệp giả tới nếu không phải giống diệp tiêu như vậy nắm giữ đặc thù kinh lịch cùng cảm giác bén nhạy cũng chưa chắc có thể phát giác diệp tiêu chỗ lấy có thể phát hiện cái này đều phải quy công cho lúc trước cái k i a lẩy người ánh mắt quái vật tại tầng thứ hai thời điểm những thần bí nhân kê ảnh lẫn nhau tán sát lẫn nhau cắn xé thời điểm lẫn nhau ở giữa liền thường thường kèm thêm tương tự mịt m ở năng lượng ba động xuất hiện đồng thời bởi vì trước đó theo mạnh vần chi trên thân bắt đến không ít cùng linh hồn có liên quan kỹ năng diệp tiêu đối với linh hồn nhạy cảm trình độ viễn siêu thường nhân có thể bắt được người thường vô pháp cảm giác rất nhỏ linh hồn ba động hắn có thể rõ ràng phát giác được vừa mới cái kia mấy tên t r ư ớ c nghiệp giả tử vong trong nháy mắt bọn hắn linh hồn chi lực cũng trong cùng một lúc bị cái kia màu đỏ sầm khí lãng vô tình thôn phệ dường như bị một cái vô hình cự thú một miệng n u ố t vào không có để lại mảy may dấu b ế t cái này màu đỏ sầm khí lãng có c ổ khoái d i ệ p tiêu thấp giọng lẩm bẩm ngữ một câu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia không ngừng bốc lên biến hóa thất thường khí lãng thần sắc càng ngưng trọng đ ó lấy toàn bộ không gian tiếng kêu thảm thiết liên tiếp cái kia màu đỏ sầm khí lãng như là ác ma mở ra miệm to như trậu máu vô tình th có người tại điên cùng chạy trốn bên trong bị khí lang trong nháy mắt đ u ổ i kịp thân thể vừa mới tiếp xúc liền như là bị acid mạnh ăn mòn đồng dạng cấp tốc hòa tan da thịt xì xì rung động b ư ớ c lên ra trận trận g ó i đen chỉ còn lại có tiếng đ ê u thảm thiết đau đớn trong không khí quanh quẩn làm cho người dùng mình có người l i ề u mạng chạy vọt về phía trước chạy lại phát hiện phía trước đồng bạn bị khí lang c u ố n vào trong nháy mắt hoa thành một đoàn huyết vụ máu canh khí tức tràn ngập ra sắp đến người chung quanh cơ hồ ngạt thở có người tuyệt vọng ngã nhào trên đất hai tay loạn xạ trên không trung vung đầy nỗ lực bắt lấy một tia hy vọng sinh tồn ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng s thế mà khí lãng không chút lưu tình đem bao trùm trong c h ố p mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ để lại mặt đất một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng trong đám người có người nỗ lực giúp đỡ lẫn nhau cộng đồng đối kháng cái này kinh khủng khí lãng bọn hắn chăm chú dựa chung một chỗ đối với khí lãng phát động kỹ năng lại bị khí lãng đồng thời cuốn vào thân thể tại cường đại lực lượng phía dưới v ặ n v ẹ o biến hình cốt cách phát ra làm người sợ hãi đứt gây âm thanh t h ố n khổ tiếng gào thép khiến người ta r ù n mình còn có người tại trong lúc bối rối va vào nhau lẫn nhau nắm kéo nỗ lực thoát khỏi đối phương lại cùng một chỗ bị khí lãng thôn vệ thanh â m im bặt mà rừng dường, dường như chưa từng tồn tại chỉ để lại hoàn toàn tính m ị n h diệp tiêu nhìn lấy không ngừng có chức nghiệp giả đ à o vong không kịp bị màu đỏ sầm khí lãng tiếp xúc thôn tình cắn đối với thảm liệt như vậy c h ẳ n g cảnh hắn cũng là lơ đ ã m n h ư mày trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ coi như hắn muốn cứu những chức nghiệp giả này lúc này cũng là lực bất đồng tâm cái này màu đỏ sầm khí lãng căn bản không có thực thể vừa mới thì có thật nhiều người đếm thử đối với hắn phát động kỹ năng thế mà hết thệ đều là phi công có người ra sức vung ra từng đạo từng đạo quan mang cái k i quan mang nhìn như cường đại mà loa mắt lại như là đá chìm đáy biển biến mất đang giận lãng bên trong không có nhắc lên mảy may vận sóng thậm chí những chức nghiệp giả kia căn bản không có phát giác được chính mình thi triển kỹ năng đối với cái k i a màu đỏ sầm khí lãng tới nói chẳng những không hề có tác dụng ngược lại quả thực cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng làm đến khí lãng càng phát ra cường đại càng thêm không chút kiên kỵ tàn phá b ờ bãi cho nên diệp yêu cũng không dám tùy tiện độc thủ hắn biết rõ hắn vừa độc thủ cái k i a kỹ năng uy lực cũng không phải trước mắt những chức nghiệp giả này có thể đánh đồng một khi không cách nào phá giải cái này màu đỏ sầm khí lãng cái kia không thể nghi ngờ chỉ làm cho cơn xong khí này gia tăng uy lực hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi đương nhiên nếu như diệp tiêu muốn đi cái này màu đỏ s ậ m khí lãng cũng vô pháp ngăn lại hắn nhưng cái này cũng không hề là hắn muốn hắn hiện tại cơ hồ đã có thể hoàn toàn xác định trước mắt này vị dị khí lãng tất nhiên cùng ảnh vương ở giữa có chỗ liên hệ cái kia ảnh vương thực lực thơm bất khả chắc vô luận diệp tiêu đối chính mình thực lực có bao nhiêu tự tin vẫn như cũ đối ảnh vương thực lực có một chút kiếm kỵ nếu như có thể trước một bước giết chết ảnh vương cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất diệp tiêu không muốn lưu lại cho mình một cái tiềm ẩn không biết mạo hiểm lúc này không ít chức nghiệp giả phát hiện diệp tiêu bình yên vô sự đứng ở đằng xa cái kia màu đỏ sầm khí lãng tựa hồ cũng không có tới gần cái này khiến rất nhiều người hai mắt tỏa sáng dường như tại hát cám bên trong thấy được một tia xa v ờ i ánh dạng đông đến lúc này diệp tiêu có đáng sợ hay không đã không còn là bọn hắn suy nghĩ hàng đầu vấn đề so với cái kia kinh khủng màu đỏ sầm khí lãng trí mạng uy hiếp diệp tiêu chung quanh hiển nhiên đối lập muốn an toàn hơn một số bọn hắn liều linh hướng về diệp tiêu phương hướng chạy tới trong mắt tràn đầy cầu sinh khát vọng cước bộ lào đảo, lào đảo. có người thậm chí không để ý tới nhặt lên rơi xuống vũ khí cùng đ ồ v ậ t nhìn lấy đại bộ đội giống như thủy t r i ề u nhanh chóng hướng về phía bên mình vào tới diệp tiêu tuy nhiên nhữ mày bất quá cũng không có ngăn cản dù sao thì vừa mới như vậy một chút thời gian cái này màu đỏ sầm khí lãng năng lượng đã mạnh mẽ hơn không ít nếu như chờ nó đem trước mắt những chức nghiệp giả này toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, sẽ với hắn mà nói cũng là tương đương khó giải quyết một việc bất quá cái này màu đỏ sầm khí lãng theo thời gian trôi qua cũng dần dần bắt đầu co vào phạm vi diệp tiêu hơi quét mắt dựa theo cái này co vào tiến độ coi như hắn không độc thủ không dùng đến một lát cũng sẽ bị cái này màu đỏ sẩm khí lãng bức đến không trô đặt chân đến lúc đó bọn này chức nghiệp giả y nguyên chạy không thoát bị thôn vệ kết quả bi thảm nghĩ đến đến tận đây diệp tiêu trong lòng khe khẽ thở dài ánh mắt càng ngứng trọng đại nao cấp tốc vận chuyển tự hỏi cách đối phó đón lấy diệp tiêu lại đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa màu đỏ sẩm khí lãng phía trên lúc này cái kêu màu đỏ sẩm khí lãng tại thôn vệ đại lượng chức nghiệp giả về sau đã phát sinh làm cho người sợ hai biến hóa nguyên bản thì mãnh liệt lăn lộn khí lãng giờ phút này biến đến càng thêm của bạo phát ra thanh â m giống như ngàn bạn đầu mành thu tại cùng kêu lên gạo khét linh hay như bóc phản phất muốn đem người linh hồn đều theo trong thân thể xé rách đi ra thanh âm kia trầm thấp mà áp lực phản phất là theo địa n g ụ c chỗ sâu chuyển đến tử vong triệu hoán khiến người ta không rét mà run khí lãng vẹn ngoài cũng càng dữ tợn nhan sắc biến đến càng thêm thâm trầm nồng đậm như là một đ o à n ngưng kết huyết tương tản ra làm cho người buồn nôn mùi huyết linh khí lãng biên giới không còn là mơ hồ mà chính là tạo thành bén nhọn r ă n g cơ hình dường như tùy thời đều có thể đem hết thể cắt chém vỡ nát đột nhiên diệp tiêu tâm động một chút ngay đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia mạnh trong bóng tối ngay tại vừa mới hắn mơ hồ thấy được cái kia màu đỏ sậm khí lãng bên trong có mấy sợi nhỏ không thể thấy năng lượng đột nhiên bọt ra ngoài bởi vì giờ k h ắ c này màu đỏ sậm khí lãng đã lớn mạnh gấp bội xôi trào mánh liệt khí lãng như là một tòa ngọn núi to lớn vừa bận che đậy cái kia mấy sợi năng lượng rất nhỏ độc tính nhưng lại bị cẩn thận quan sát diệp tiêu chú ý tới cái kia mấy sợi năng lượng chỗ bay hướng phương hướng chính là diệp tiêu sau lưng cách đó không xá hát cám không gian chỗ đó diệp tiêu cũng không có g i xét lúc này muốn đến có lẽ chỗ đó có vấn đề nghĩ đến, đến tận đây diệp tiêu cũng bất chấp gì khác cả người thân hình nói lên giống như là một tia chớp một n g à y già, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ động tác của hắn nhanh như gió tác trong nháy mắt mang theo một trận mánh liệt khí lưu không khí chung quanh đều bị quấy đến kịch liệt ba động động tác của hắn thực sự quá nhanh nhanh đến chung quanh chức nghiệp giả cũng không kịp thấy rõ liền phát hiện đã mất đi diệp tiêu b ó n g dáng cái này biến c ố khiến đến vô số người sợ hãi lên bọn hắn chạy đến nơi này b ả n ý thì là nghĩ đến tìm kiếm diệp tiêu che chở trong đám người có người mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn qua diệp tiêu biến mất phương hướng miệng há thật lớn lại nói không ra lời có người thì là hai chân mềm lũn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất mặt xám như cho tự lẩm b ầ m xong xong cái này còn xong còn có người tức giận khua tay nằm đấm lớn tiếng mắng cái này muốn đản thế mà thì chạy như vậy đem chúng ta ném chờ chết ở đây một cái nam tử vóc người gầy nhỏ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ thân thể càng không ngừng run run y thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở làm sao bây giờ chúng ta nên làm cái gì bên cạnh một tên tráng h á n đồng dạng sắc mặt t r ắ n g bệnh nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định m à quát sợ cái gì cùng lắm thì cũng là một chết thế mà hắn run dày hai tay lại bán rẻ hắn sợ hãi của nội tâm một đám người mặt đều xanh hoảng sợ cùng tâm tình tuyệt vọng trong đám người cấp tốc lan tràn ra trong lúc nhất thời bị hoảng sợ triệt để chiếm cứ nội tâm một đám chức nghiệp giả đều là tinh thần vô cùng sụp đổ có chút thậm chí đã bắt đầu cao giọng chửi mắng lên diệp tiêu tới dù sao đều phải chết bọn hắn cũng không lại sợ hãi diệp tiêu diệp tiêu tự nhiên không biết mình sau khi rời đi đám người này phản ứng đương nhiên coi như biết diệp tiêu muốn đến cũng sẽ không để ý lúc này hắn đã đuổi theo mấy đạo lần nữa thoát ly màu đỏ sầm khí lãng năng lượng t r ớ c mắt liền đi tới cái tia đen nhánh không gian phụ cận thế mà tại cái này đen nhánh không gian phía trước cái kia màu đỏ sậm khí lang giống như một đạo không thể vượt qua bình t h ư ớ n g vắt ngang ở nơi đó khí lang bước lên p h u n g trào phản phất có được chính mình sinh mệnh tàn ra làm người sợ hai khí tức diệp tiêu chỉ là nhìn qua hai lần cước bộ cũng không có như vậy dừng lại hắn ánh mắt kiên định t h ầ n sát dứt khoát hai tay nhanh chóng múa trong nháy mắt mở ra mấy trăm hộ thuẫn những cái kia hộ thuẫn lóe ra hảo q u a n g năm màu vợn quanh tại hắn quanh thân như là sáng trói tinh thần đồng thời hắn mở ra tử vong lĩnh vực hát á m khí tức tử trên người hắn tràn ngập ra phản phất muốn đem hết thẻ chung quanh đều thuận vệ sau đó diệp tiêu thân hình như tiễn trực tiếp bắt tới. ô ngay n g tại diệp tiêu đụng chạm lấy màu đỏ sầm khí lãng một khắc này trong chốc lát một cỗ kinh khủng hấp lực theo bốn phương tám hướng lao qua cái kia hấp lực cực kỳ cương đại phản phất muốn đem diệp tiêu thân thể cùng linh hồn đều đập vỡ vụ diệp tiêu manh liệt phát hiện chính mình tứ duy thuộc tính vậy mà quỷ dị rơi xuống không phải loại kia tính tạm thời suy yếu mà chính là như là bị hắc cám thôn vệ đồng dạng vĩnh cửu giống như biến mất tuy nhiên cái này rơi xuống xu thế tại diệp tiêu to lớn tứ duy thuộc tính trước mặt cơ h ộ có thể không cần tính nhưng biến cố bất t ì n h lình vẫn như cũ để diệp tiêu trong lòng nhấc lên một trận sóng to g i lớn c ấ p đoạt thuộc tính điểm đây là diệp tiêu trong đầu lõe lên phản ứng đầu tiên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có loại tình huống này may ra diệp tiêu bây giờ thuộc tính đúng là bu dê cấp bậc hắn cắn chặt răng lực lượng toàn thân bạo phát q u a n g mang lòng lãnh như là một viên sáng chói thái dương ỷ vào cường đại chiến lực hắn trong nháy mắt thì xông phá màu đỏ sầm khí lãng phủ kín cùng lúc đó vừa mới cái kia kinh khủng hấp lực cũng biến mất theo không thấy cái này khiến diệp tiêu nhịn không được thở dài một hơi hắn miệng lớn thở hồn hện vội vàng quét mắt chính mình tứ duy thuộc tính thì vừa mới trong nháy mắt đó hắn thuộc tính vậy mà dòng giã thiếu đi hơn năm trăm điểm phát hiện này dù là diệp tiêu cũng không nhịn được thể nội một trận phát lệnh đột nhiên diệp tiêu phát hiện một đạo mười phần năng lượng quen thuộc theo màu đỏ sầm khí lãng phía trên thoát ly mà ra thẳng đến phía trước diệp tiêu ánh mắt hơi co lại cái kia quang mang ba đ ộ n g cùng khí t ứ c hắn không thể quen thuộc hơn được cái kia là đến từ năng lượng của hắn không sai được không có hai lời diệp tiêu lập tức đuổi theo qua trong giây lát diệp tiêu thân ảnh đã chạm vào cái kia mảnh đen nhánh mặt đất tiến đến trong n h y mắt diệp tiêu liền phát hiện mảnh này mặt đất ngay cả ánh sáng tuyến dường như đều bị bơm méo b ố n phía hoàn toàn t ĩ n h mịch không có một tia thanh â m dường như thời gian đều ở nơi này đình trệ bóng tối bao trùm lấy hết t h ạ i đưa tay không thấy được năm ngón khiến người ta có một loại thật sâu vô trợ cảm dưới chân mặt đất tựa hồ có một loại sền sệt cảm nhận mỗi đi một bước đều có một loại không hiểu đ ư ợ cản c không khí chung quanh d ư ờ n g như ngưng kết băng lánh m à trầm trọng ép tới người cơ hồ không thờ đổi mà cái tia mấy cái đạo năng lượng khi tiến vào nơi này về sau đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi diện tiêu nhẫn không ngừng quan sát trước mắt mảnh đất c h ố n à y nơi này yên tình y mắng phảng phất là bị thế giới di vong nơi hẻo trong bóng tối tựa hồ có vô số ánh mắt đang dòm nó g lấy hắn khiến người ta d ù mình m nghĩ nghĩ diệp tiêu vẫn là hít sâu m ộ t hơi hướng về bên trong đi đến mỗi một b ư ớ c đều cẩn thận cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm cũng đúng lúc này một đạo hư nguyễn thanh âm bỗng nhiên văng lên thanh âm kia dường như đến từ cách xa hư không phiếu miểu mà âm u nguyên lai thật là ngươi xem ra ta không có đoán sai à nghe được thanh âm này trong nháy mắt diệp tiêu cước bộ đ ố n g nhiên định trụ trong đôi mắt b ộ c phát ra một vệ vẽ kinh ngạc ảnh vương chương hai ả n h vương mục đích cuối cùng nhất chương hai ảnh vương mục đích cuối cùng nhất ảnh vương người quả nhiên ở đây diệp tiêu nhìn lấy đen nhánh phía trước tâm tình cũng không có quá chấn động lớn đối với ảnh vương tồn tại diệp tiêu một cũng sớm đã có hiểu biết ha ha ha người thật rất không tệ lại có thể nhẹ nhàng như vậy đột phá máu của ta rất đen nhánh chỗ sâu ảnh vương hư m g ễ n thanh â m chuyển đến thanh â m kia tại cái này yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn mang theo một loại làm cho người dùng mình hàn ý kỳ thật tại tầng thứ hai thiên nhãn quái tử trận một khắp này ta liền đã đoán được là ngươi ngoại trừ ngươi cũng chỉ có lao ra hỏa kia có bản sự này có thể giết cái kia thiên nhãn quái nghe được ảnh vương diệp tiêu trong lòng khẽ động xem ra ảnh vương sáng sớm liền phát hiện chính mình thế mà hắn còn có thể chấn định như thế tại cái này nói chuyện với mình cái này thái độ liền có chút ý vị sâu xa b ấ t quá ảnh vương trong miệng lao ra hỏa là ai trong đầu phi t ố c tự hỏi đồng thời diệp tiêu cũng đang không ngừng quét mắt chung quanh ánh mắt như điện sắc bén mà cảnh giác ánh mắt của hắn tại hắc cám bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua muốn tìm ra ảnh vương vị trí thế mà đây hết thể tựa hồ cũng tại ảnh vương trong dự liệu chỉ thấy hắn ngự khí khoan thai nói không cần tìm ta cũng không tại cái này chỉ là thông qua ta một luồng huyết s ắ t đến gặp n g ư ơ i một chút gặp ta d i ệ p tiêu như mày n g ư ơ i gặp ta làm cái gì ả n h vương cười ha ha n g ư ơ i không cần đối với ta có lớn như vậy để ý ta thế nhưng là đã giúp n g ư ơ i không y ta d i ệ p tiêu bình tĩnh nói n g ư ơ i chỉ là lúc trước cho ta hồng nguyệt chứng nhận ả n h vương cười cười, như thế nào cái kia phần lễ gặp mặt như thế nào d i ệ p tiêu nhẹ gật đầu quả thật không tệ có thể n g ư ơ i cho ta mục đích chỉ sợ không có đơn giản như vậy à nhưng chung quy là để người được chỗ tốt không phải sao anh vương cười hỏi ngược lại nếu như ngươi như vậy mà đơn giản liền bị ta tiện tay bày ra thủ đoạn khống chế vậy ngươi lại như thế nào có tư cách đạt được nó diệp tiêu trầm mặc ánh mắt vẫn tại bốn phía tìm kiếm lấy hắn đổ là không nghĩ tới ảnh vương thông khoái như vậy thì thừa nhận hắn tại h ồ n g n g u y ệ t chứng nhận phía trên động tay chân hơn nữa còn có thể nói ra dạng này một phen ngụy biện đi ra nhẹ nhẹ thở hắt ra về sau diệp tiêu đột nhiên hỏi ngày đó tại ly n g u y ệ t thành bên trong cũng là ngươi phải không ảnh vương nghe vậy tựa hồ có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn thì tán dương không nghĩ tới ngươi vậy mà đón được nghe được ảnh vương thừa nhận diệp tiêu trong đôi mắt lóe qua một vệ quan mang trên mặt h ầ nghi cùng vẻ mặt ngưng trọng càng phát ra đồng đậm tại sao phải giúp ta ảnh vương từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại ta tương đối yếu k ỷ ngươi là làm sao đoán được ngày đó hiến phi chính là ta diệp tiêu lắc đầu nguyên bản cũng không biết chỉ là có suy đoán cũng chỉ mới vừa nhìn đến ngươi xuất hiện lúc này mới nghĩ thông suốt ảnh vương tựa hồ hứng thú ồ đây bất quá là kiện bực nhỏ bất quá là thuận tay sự t ì n h ta nguyên bản ngược lại là không nghĩ tới muốn nhấc lên bất quá ta hiện tại rất ngạc nhiên nói nói để lộ ra sơ hở ở chỗ nào diệp tiêu mày kiếm trao lên ngươi muốn kéo dài thời gian sao ảnh vương từ chối cho ý kiến lập tức chỉ chỉ diệp tiêu sau lưng có nhiều thâm ý nói đã có phương diện này lo lắng vậy ta cũng nhanh chút kết thúc đi diệp tiêu đông nhiên quay đầu nhìn lại đồng tử nhất thời kịch liệt co v à o trong tầm mắt hắn cái kêu màu đỏ sầm k h í lãng cũng chính là ảnh v ư ơ n g trong miệng huyết sát như cùng một đầu cuồng bạo cự thú hướng về chung quanh các chức nghiệp giả điền cuồng đánh tới huyết sát những nơi đi qua không gian dường như đều bị bóp méo phát ra rợn người kết tấm thanh các chức nghiệp giả hoảng sợ thét chói h a i băng lên chạy từ phía nhưng bọn hắn tốc độ tại huyết sát trước mặt lộ ra chậm dai như vậy cùng bất lực có người tuyệt vọng thi triển lấy kỹ năng q u a n g mang lòng lánh nỗ lực ngăn cản huyết sắt xâm nhập thế mà những kỹ năng kia vừa mới tiếp xúc huyết sắt liền như là tuyết hoa rơi vào lò luyện trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi huyết sắt vô tình c u ố n tới trong nháy mắt đem phía trước nhất đám người b á phủ thân thể của bọn hắn tại huyết sắt bên trong cấp tốc hòa tan da thịt xì xì rung động toát ra quần quận khói đen thống khổ tiếng gào thét vang tận mây xanh dòng máu theo trong thân thể của bọn hắn phun ra ngoài nhưng lại bị huyết sắt trong nháy mắt hấp thu làm đến huyết sắt nhan sắc càng thêm tâm trầm của bố ngay sau đó càng nhiều người bị huyết sắt th có người bị huyết sắt chăm chú c ủ a lấy thân thể bị d ì m đến b ạ n m è o biến hình h ố t cách phát ra thanh thúy đức gây âm thanh ánh mắt của bọn hắn lồi ra tràn đầy sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng lại không cách nào tránh thoát cái kia trí mạng trói buộc còn có người nỗ lực chạy trốn nhưng huyết sắt như là mọc thêm con mắt cấp tốc đuổi theo đem bọn hắn c u ố n vào trong đó trong lúc nhất thời huyết n ụ c văng tung tóe chân cụt tay đứt bay múa đ ầ y trời m á u canh khí tức tràn ngập ra làm cho người buồn ôn toàn bộ tràng cảnh còn như nhân gian luyện mục các chức nghiệp giả kêu thảm cùng huyết sắt gạo thép đan vào một chỗ tạo thành một mức vô cùng khủng kh sự phản kháng của bọn họ tại huyết sắt lực lượng cường đại trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thôn vệ bị hủy diệt chỉ bất quá ngắn phút chốc công phu toàn bộ tầng thứ ba liền khôi phục ngay từ đầu yên tĩnh chỉ là biến mất chỉ có cái kê hơn trăm vạn chức nghiệp giả huyết sắt cũng không có cứ thế biến mất ngược lại theo thôn vệ tất cả chức nghiệp giả về sau nguyên bản nhìn qua mười phần mỏng manh màu đỏ sầm k h í lãng giờ phút này nghiêm chỉnh đã biến đến vô cùng đậm đặc đậm đặc huyết sắt như là một đoàn cẩn trọng mây đen tại toàn bộ tầng thứ ba chậm rãi lăn lộn phun trào cái kê màu đỏng mang càng phát ra dường như có thể nhỏ ra huyết toàn bộ không gian tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn diệp tiêu đứng tại chỗ hai mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m này huyết rất c a o mày trong lòng kinh nghi càng phát ra n ồ n g đọng lúc này ảnh vương thanh em thản nhiên bang lên lần nữa Tức, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi cái này ngươi tổng sẽ không lại cảm thấy ta là đang chỉ hoãn thời gian à. diệp tiêu ép buộc chính mình chấn định lại hít sâu một hơi thanh em biến đến trầm thấp mấy phần ngươi đến cùng muốn làm gì ảnh vương khép cười một tiếng ta không phải nói hết thể đều là ta thuận tay lầm ra nếu quả thật muốn nói mục đích ngược lại cũng không phải không có nói đến đây ảnh vương ngữ khí có chút dừng lại theo rồi nói ra ta nghĩ ngươi giúp ta giúp ngươi diệp tiêu bị ảnh vương l ờ i này cho ngây n g ẩ n cả người hắn chẳng thể nghĩ tới ảnh vương vậy mà muốn chính mình giúp hắn diệp tiêu cho mày ảnh vương thực lực hắn là công nhận hắn không hiểu chính mình có thể giúp hắn cái gì tốt vấn đề của ngươi hơi nhiều trước lúc này có phải hay không cần phải trước thỏa mãn ta hiếu kỳ một chút diệp tiêu nghe ảnh vương giọng v u n g lòng không biết còn tưởng rằng là hai cái người quen lẫn nhau nói chuyển h i ế m lại có ai có thể nghĩ tới ngay tại trước mặt trước mắt cái này giọng nói nhẹ nhàng thân ảnh đưa tay ở giữa liền dết đến hàng b ạ n mà tính trước nghiệp giả bất quá diệp tiêu nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng trả lời ảnh vương hiếu kỳ kỳ thật sớm tại ngày đó ta thì theo cái kia y ế n phi thần thái giữa cử chỉ ẩ n ẩ n cảm thấy có chút quen thuộc lại thêm tuy nhiên hắn ẩ n tàng thật tốt nhưng trong lúc lơ đãng toát ra một chút khí tức để cho ta cảm giác có chút đặc biệt chỉ bất quá khi đó ta cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa dù sao ta làm sao cũng đoán không được ngươi sẽ ra tay giúp ta quan hệ giữa chúng ta có thể còn chưa tới cái kia cấp độ nhưng hôm nay tiến vào thái dương thần điện về sau tại tầng thứ hai đầu kia quái vật trên thần ta lần nữa cảm nhận được ngày đó tại yến bay người lên cảm nhận được khí tức lại thêm này huyết rất cùng ngươi xuất hiện ta muốn hẳn là không cần tiếp tục nói đi xuống đi ha ha ha ảnh vương đ n g nhiên cười ha hả tiếng cười kia tại cái này i ê n tĩnh không gian bên trong quanh quẩn lộ ra phá lệ b u dị nguyên lai sơ hở ở đây ngưng tạm ảnh vương dùng đến có chút tiếp rẻ ngư khí giải thích nói đáng tiếc nếu như đổi lại thời khắc này ta muốn đến khả năng liền sẽ không bị ngươi phát hiện có ý tứ gì diệp tiêu n h ữ mày hỏi ánh mắt của hắn chăm chú nhìn ảnh vương vị trí nỗ lực theo cái kiêng hư miễn thanh em bên trong bắt được càng nhiều tin tức hơn thế mà ảnh vương cũng không trả lời mà chính là từ tôi nói đã ngươi biết được vậy ta liền không theo ngươi tiếp tục che giấu ta hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập ta diệp tiêu thanh em để cao mấy phần tràn đầy kinh ngạc gia nhập ngươi ảnh vương nhẹ g ậ t đầu không tệ ta giúp ngươi đã hướng ngươi đã chứng minh ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì lý cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ hại ngươi hoặc là gây bất lợi cho ngươi ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì diệp tiêu không có trả lời ngược lại có chút h ế u kỳ trong ánh mắt lóe ra suy nghĩ qua mang nỗ lực suy đoán ảnh vương ý đồ ảnh vương nghe vậy mỉm cười lập tức chậm rãi nói ra n g ư ơ i ta cùng một chỗ trọng kiến vĩnh sinh thế giới trật tự diệp tiêu sửng sốt dường như không thể tin được chính mình nghe được ảnh vương gặp lớn mạnh mỉm cười nói không cần nghĩ hoặc kỳ thật tại ngươi vừa tiến vào vĩnh sinh thế giới không bao lâu ta liền đã chú ý đến ngươi cái này vừa nói diệp tiêu đôi mắt hơi hơi lấp lóe hai lần trong lòng càng là kinh ngạc không thôi ảnh vương vậy mà ngay từ đầu thì chú ý tới mình nếu như khi đó hắn muốn đối với mình làm cái gì chẳng phải là diệp tiêu nhất thời có chút lòng còn sợ hãi ảnh vương nhìn lấy diệp tiêu cười nói thật bất ngờ sao diệp tiêu đáp xác thực có chút ảnh vương lắc đầu kỳ thật cái này cũng không có gì ta hàng năm đều sẽ chú ý các ngươi những thứ này tân nhân có đ i ề u tranh thức làm cho ta để ý cũng không có mấy cái năm trước triệu hạo xem như một cái triệu hạo diệp tiêu đột nhiên nhớ tới đây không phải là triệu gia vị kia danh sừng trăm năm khó gặp thiên tại sao bất quá bây giờ triệu gia đều nhanh hủy diện diệp tiêu cũng chưa từng thấy qua đối phương cái bóng nếu như không phải ảnh vương giờ phút này nhấc lên diệp tiêu đều nhanh đem cái này triệu hạo quên mất lúc này ả n h vương tiếp tục nói đương nhiên n g ư ơ i nhưng muốn so triệu hạo thú vị hơn nhiều diệp tiêu cười lạnh một tiếng vậy ta còn muốn cảm tạ ả n h vương người quá khen rồi ả n h vương cười ha ha lập tức nói ra không không không ta những lời này đều là thật lòng dựa theo bình thường t ớ i nói cái kia triệu hạo thành tựu là so ra kém n g ư ơ i n g ư ơ i trưởng thành tốc độ thật là khiến người không thể tưởng tượng coi như cho tới bây giờ ta vẫn như cũ đoán không ra trên người ngươi đến cùng có bí mật gì diệp tiêu trong lòng cười lạnh cũng là để ngươi đoán cả một đời sợ là cũng không có khả năng đoán được chính mình cầm giữ có vô hạn t h à n h kỹ năng bí mật này bất quá hắn theo ảnh vương trong lời nói mới rồi nghe được một chút manh mối Vừa mới hắn nói dựa theo tình huống bình thường tới nói triệu hạo là s o già kém chính mình cái kia nói một cách khác cũng chính là cái kia triệu hạo tình huống hiện tại có chỗ khác biệt rồi ảnh vương dường như đoán được diệp tiêu tâm tư thật cũng không thừa nước đục thả câu trực tiếp trả lời không cần đoán cái kia triệu hạo hiện tại tình huống như thế nào ngay cả ta cũng vô pháp tra xét được bất quá ta có thể cảm giác được trên người hắn cần phải phát sinh không tầm tưởng sự tình tựa hồ có người đang giúp hắn đồng thời còn có năng lực tránh thoát ta truy tra người kia không đơn giản diệp tiêu nghe vậy có chút trầm mặc hắn đang suy tư ảnh vương lợi nói bên trong thật giả như vậy ngươi muốn làm sao trọng kiến cái này thế giới suy tư một lát diệp tiêu chầm rãi hỏi ảnh vương nghe nói như thế ngữ khí rõ ràng mang tới một luồng hưng phấn người theo một cái tân nhân một đường đi đến giờ này ngày này tuy nhiên trưởng thành nhanh chóng bây giờ cũng có làm cho người theo không kịp thực lực có thể trong lúc này ngươi không phải cũng nhận cực đại nguy hiểm diệp tiêu nhữ mày không hiểu ảnh vương nhắc lên việc này làm cái gì ảnh vương tiếp tục nói coi như đến giờ phút này cái tiêu bát đại gia tộc tại biết rõ không phải địch thủ của ngươi y nguyên cắn thật chặt ngươi không thả trước đó tại ly nguyệt thành phát sinh sự t ì n h không phải liền là chứng minh tốt nhất d i ệ p tiêu trong mắt lo nghĩ càng phát ra nồng đậm ngươi đến cùng muốn nói gì ảnh vương nghe vậy đột nhiên phát ra một tiếng sâu kín thở dài vẫn chưa rõ sao cái tiêu bát đại gia tộc tồn tại tại vĩnh sinh thế giới không phải nói vô luận là vĩnh sinh thế giới còn là nhân loại thế giới cái này tám cái gia tộc tồn tại đối với nhân loại tới nói cũng là mấy đầu không có không điểm mấu chốt ký sinh trùng bọn hắn nghĩ vào tự thân nội tình điên cuồng hấp thụ lấy toàn nhân loại huyết sau đó dùng những thứ này viết không đến được đoạn lớn mạnh tự thân thời gian dài xuống tới người bình thường căn bản không có bất luận cái gì ngày nổi danh mà cái này tám cái gia tộc lại càng phát mục nát cho đến ngày nay cái này tám cái gia tộc sớm đã không biết tiến thủ bảo thủ bọn hắn không cứu nổi diệp tiêu trận to trong mắt cái này ảnh vương làm muốn tiêu diệt bát đại gia tộc nhưng rất nhanh diệp tiêu đã cảm thấy không đúng tuy nhiên đối ảnh vương hiểu rõ không sâu nhưng dù vậy thì chỉ từ diệp tiêu tiếp xúc phương diện đến phân tích lấy ảnh vương thực lực muốn đối phó bát đại gia tộc tựa hồ cũng không phải là việc khó gì hắn cần gì phải kéo lên chính mình ảnh vương nhìn thấy diệp tiêu biểu lộ liền biết hắn đang suy nghĩ gì mỉm cười sau đó mà nói rằng ngươi rất thông minh bát đại gia tộc tại ta trong mắt tựa như là mấy cái con kiến hôi không đáng giá nhắc tới tiêu diệt bọn hắn chỉ là ta thực hiện mục tiêu bước đầu tiên cái kêu bước thứ hai đâu diệp tiêu trầm giọng hỏi ảnh vương hơi dừng lại ngữ khí đột nhiên biến đến có chút dữ tợn t h a nhâm cũng nâng lên mấy phần bước thứ hai rất đơn giản tiêu diệt bát đại gia tộc về sau nếu như không thêm vào khống chế trong nhân loại rất nhanh lại sẽ có mới bát đại gia tộc xuất hiện những thứ này mới xuất hiện thế lực trải qua quá dài thời gian ăn ngọn vẫn như cũ sẽ đi phía trên bây giờ cái này bát đại gia tộc lão lộ cho nên muốn triệt để ngăn chặn tình huống như vậy xuất hiện chỉ có một cái biện pháp diệp tiêu vô ý thức hỏi biện pháp gì ảnh vương nói từng chữ từng câu rất đơn giản dết sạch toàn nhân loại vờ anh diệp tiêu não hải một trận văn minh miệm há đến cực lớn hai con ngươi càng là lộ ra khó có thể tin thân sắc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ảnh vương mục đích cuối cùng nhất lại là muốn muốn hủy diệt toàn nhân loại như thế phát rồ suy nghĩ g i a hòa này là cái tên điên chương hai trăm tám mươi đàm phán không thành chương hai trăm tám mươi đàm phán không thành số lượng tử hai mươi chín mươi hai chữ thời gian đổi mới mười một giờ trước ảnh vương quả thực cho diệp tiêu mang đến không nhỏ t r ấ n kinh hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn qua trong bóng tối ảnh vương trong lòng dường như nhấc lên sóng to gió lớn hắn chẳng thể nghĩ tới cái này ảnh vương sẽ có điên cùng như vậy suy nghĩ vậy mà muốn, muốn hủy diệt toàn nhân loại con hàng này trước đó là nhận lấy bao lớn bị khuất mới có thể như thế cố chấp diệp tiêu tỉ mỉ đánh giá ẩn tàng tại hắc cám bên trong ảnh vương t r ầ m ngâm một lát mới vừa hỏi nói ngươi định làm gì thanh âm của hắn mang theo một tia cảnh giác nghe được diệp tiêu ảnh vương cười ha ha một tiếng tiếng cười kia tại cái này hắc cám không gian bên trong quanh quần lộ ra phá lệ âm u khủng bố vừa mới ngươi không phải nhìn thấy không diệp tiêu đồng tử hơi hơi co r ụ t lại huyết sát không tệ ta này huyết rất như thế nào ảnh vương có chút đắc ý hỏi trong âm thanh của hắn tràn đầy tự phụ dường như này huyết rất là hắn đắc ý nhất kiệt tác diệp tiêu nhữa mày ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng sau lưng huyết sát lúc này sau l ư n g huyết sắt sớm đã biến đến vô cùng đậm đặc như là một bản to lớn màu đỏ sầm sương mù dày đặc chậm rãi lăn lộn phun trào trong đó ẩn chứa mùi máu tươi nồng đậm gáy mũi làm cho người buồn nôn năng lượng cường đại ba động theo huyết sắt bên trong phát ra càng là ngay từ đầu gấp mấy chục lần đương nhiên sở dĩ có thể tăng trưởng đến nhanh như vậy đều là bởi vì nó thôn vệ đến hàng vạn mà tính t r ư ớ c nghiệp giả hấp thu năng lượng của bọn hắn đưa đến tuy nhiên diệt tiêu cũng không e ngại này huyết sắt nhưng nếu như tiếp tục để này huyết rất thôn vệ nhân loại chức nghiệp giả sớm muộn cũng có một ngày nó sẽ trưởng thành thành tựu liền diệp tiêu đều sẽ cảm thấy uy hiếp tồn tại nếu quả thật đến cái kia một ngày toàn thế giới nhân loại sợ là thật sẽ diệt vong đến khi đó nói không chừng diệp tiêu chính mình cũng sẽ có nguy hiểm đồng thời diệp tiêu cũng có chút không rõ cái này ảnh vương hoàn toàn chính mình liền có thể đạt tới mục đích tại sao muốn tìm chính mình chẳng lẽ hắn không sợ chính mình không đáp ứng đồng thời ra tay với hắn sao là đối với mình có tuyệt đối tự tin vẫn là quá coi thường hắn cái kia ảnh vương tựa hồ đoán được diệp tiêu tâm lý mỉ cười thần xác lạnh nhạt nói ra ta biết ngươi tâm tư ngươi là muốn hỏi ta rõ ràng có thể chính mình hoàn thành cái này một vĩ đại hành động vĩ đại vì sao còn muốn mời ngươi thật sao diệp tiêu từ chối cho ý kiến chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem ảnh vương chờ đợi câu sau của hắn lúc này ban đầu vốn đã bình tĩnh huyết sát đột nhiên biến đến táo đ ộ n huyết sát như cùng một đầu bị chọc giận mánh thú điên cuồng cuồng c u ồ n lấy phát ra trận trận rít gào chầm chầm màu đỏ s ầ m quang mang lấp l ó e không yên phản phất tại biểu thị một trận đáng sợ phong bạo sắp xảy ra ảnh vương thanh âm cũng theo ban đầu bình tĩnh biến đến nhiều hơn một chút ấm lãnh bởi vì thời gian của ta không còn kịp rồi thời gian nào diệp tiêu trong lòng có loại dự cảm xấu tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc ảnh vương thăm thẳm nói ra thế giới này không có n g ư ờ i nghĩ đơn giản như vậy luôn có như vậy một hai cái ngoan cố không thay đổi l á o gia hỏa ưa thích cùng ta đối n ị c h cho nên ta cần tại bọn hắn không có triệt để kịp phản ứng trước sớm khởi động kế hoạch ảnh vương lại ngại để diệp tiêu nghe được như lọt vào trong sương mù không hiểu hắn là có ý gì có thể hiển nhiên ảnh vương tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục trả lời diệp tiêu vấn đề này tốt ta đã cùng ngươi nói nhiều như vậy hiện tại là ngươi cho ta trả lời chắc chắn thời điểm ngươi có nguyện ý hay không giút ta một chút sức lực để cho chúng ta cùng một chỗ hoàn thành cái này vĩ đại hành động vĩ đại diệp tiêu không chút do dự lắc đầu ta không cùng tên đ i ê n hợp tác hắn từ đầu tới đôi thì không nghĩ tới muốn cùng ảnh vương có cái gì hợp tác đối phương đủ loại thủ đoạn đều quá mức tả môn cùng dạng này người hợp tác h i ệ n nhiên không phải cử chỉ sáng suốt v à lại đối với ảnh vương cái kia gần như điên cuồng ý nghĩ diệp tiêu không dám bật bừa tuy nhiên trên tay hắn cũng dính không ít người màu tươi có thể cái kia có lấy bản chất khác biệt diệp tiêu tự nhận còn không có phát rổ đến muốn đi hủy diệt toàn nhân loại thế mà theo diệp tiêu mà nói nói ra ảnh vương không khỏi thăm thẳm thở dài một tiếng bộ dáng kia tựa hồ đối với diệp tiêu cự tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn thật đúng là đáng tiếc tuy nhiên ta đã sớm đoán được ngươi sẽ t ự tuyệt nhưng ta nhìn chung ngươi quá khứ như c ũ vẫn là muốn cho ngươi một cơ hội đáng tiếc ngươi vẫn là không có chân quý a d ừ n g một chút ảnh vương lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra không sao đã ngươi không đồng ý vậy ta chỉ có thể chính mình tới cũng là một chút phiền thoái một chút thế mà lời này chuyển đến diệp tiêu nội tâm không có dấu hiệu nào toát ra một luồng bức hiếp cảm giác đột nhiên sau lưng huyết sắt biến đến càng thêm côm bạo huyết sát như cùng một đầu điên c u ồ n g cự thú hướng về diệp tiêu đánh tới cái tia đậm đặc khí lãng trong nháy mắt đem diệp tiêu bao phủ trong đó áp lực cường đại để hắn cơ hồ không thở nổi diệp tiêu cấp tốc thi triển h ộ thuẫn hào quang năm màu tại chung quanh hắn lấp lóe ngăn cản huyết sát xâm nhập huyết sát không ngừng mà đánh thẳng vào h ộ thuẫn mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang trầm nặng diệp tiêu cảm giác được h ộ thuẫn đều đang run dày hai tay của hắn nhanh trong múa từng đạo từng đạo cường đại kỹ năng theo trong tay hắn phóng xuất ra phóng tới huyết sát quan mang tại huyết sát bên trong n ộ tung lại chỉ là để huyết sát có chú đồng thời diệp tiêu phóng ra kỹ năng tại biến mất về sau cũng tận số bị huyết sắt thôn vệ thành huyết sắt chất dinh dưỡng trong lúc nhất thời huyết sắt biến đến càng thêm thôn r a ha ha nguyên bản ta là muốn cùng ngươi sống chung hòa bình chỉ cần ngươi nguyện ý ra n h ậ p ta trợ giúp ta ta sẽ để ngươi cùng này huyết rất hòa làm m ộ thể t trở thành này huyết rất chủ nhân như thế ngươi liền có thể vĩnh sinh bất tử có thể ngươi không biết tốt xấu vậy ta chỉ có thể để huyết sắt đem ngươi triệt để thôn vệ thân thể của ngươi đối huyết sắt tới nói thế nhưng là đại bộ a như thế cũng coi như gián tiếp đến giúp ta cũng không n g ồ n công ta lúc trước đưa n g ư ờ i như vậy một món lễ lớn ảnh vương c ư ờ i như điên tại cái này không gian t r ố n g t r ả i không ngừng q u e n quẩn Tốt, liền để ta này viết rất bội người thật tốt chơi đ ù a nói xong ảnh vương thanh n m biến mất cùng lúc đó diệp tiêu có thể cảm nhận được ảnh vương thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa đến mức ảnh vương diệp tiêu không đếm x ử a tới sẽ lúc này đối mặt cái này gần như vô giải vết sát diệp tiêu cũng là nhức đầu nhất là hắn phát hiện cái này tầng thứ ba vậy mà không có cửa ra vào cái này khiến hắn triệt để bị vây ở chỗ này trong lúc nhất thời diệp tiêu không thể không, không ngừng di động thân hình tránh né lấy huyết sắt công kích bên kia huyết sắt phảng phất có trí tuệ công kích của nó biến đến càng phát ra xảo trá theo các cái góc độ hướng diệp tiêu đ á n h tới diệp tiêu một cái sơ sẩy bị huyết sắt ma s á t đến cánh tay nhất thời đau đ ớ n một hồi chuyển đến hắn phát hiện chính mình lực lượng lại bị huyết sắt hút đi một bộ phận thuộc tính điểm lần nữa tổn thất mười mấy điểm đáng chết diệp tiêu chửi mắng một tiếng hắn kỹ năng như là như lưu tình không ngừng bắn về phía huyết sắt lại đều như là đá chìm đáy biển không cách nào đối huyết sắt tạo thành thực chất tính t ư ơ n g tổn chỉ có thể thoáng ngăn cản đối phương tiến công tiết ấu chương ó t ể đó hai trăm tám mươi mốt đi ra nhận lấy cái chết chương hai trăm tám mươi mốt đi ra nhận lấy cái chết diệp tiêu nhìn trước mắt khó chơi màu đỏ huyết sát trong ánh mắt lõe lên một vệch dứt khoát trực tiếp vận dụng hắc long lộ uy hai tay của hắn kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm lập tức diệp tiêu trong mày quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt huyết sát liền hắc long nội uy đều không được hiệu quả còn thật là khó dây giữa a lúc này huyết sát hấp thu hắc long nội uy năng lượng tựa hồ trở nên càng thêm cường đại nó phát ra một trận x í t h gào trầm trầm như cùng một đầu đói khát ra thú đối với diệp tiêu đánh tới trong trước mắt diệp tiêu liền bị huyết sắt triệt để v â y khốn cái t i ê u đậm đặc huyết sắt đem hắn chăm chú bao khoả áp lực cường đại để hắn cơ hồ không cách nào động đậy thái dương thần điện chốt sâu bị một mảnh quỷ dị hồng vụ bao quanh khu vực trong nếu như không nhìn kỹ căn bản khó có thể phát hiện trong này vậy mà ẩn giấu đi một tỏa như vậy hôi bại cung điện cái tia hồng vụ giống như là có sinh mệnh chậm rãi ngoại tản ra làm người sợ hãi khí tức lúc này cung điện bên ngoài đỏ sầm khí tức càng phát ra n ồ n g đậm nếu như nói trước đó chỉ là thật mỏng một tầng trong s u ấ t hình như vậy hiện tại đã biến thành như là vỏ trứng gà kích cỡ tương đương càng phát quỷ dị cúng kiếp người cái k i a đỏ sầm quang mang lấp lóe không yên phản phất tại hô hấp đồng d ạ n g làm cho cả cung điện đều bao phủ tại một loại kinh khủng trong không khí mà trong cung điện mùi máu tươi tràn ngập cả tòa đại điện làm cho người buồn nôn ảnh vương cái kia hư nguyễn thân ảnh xuất hiện lần nữa ảnh vương bị năng lượng màu đỏ bao vây lấy những năng lượng k i ế như là từng tầng từng tầng lưu động hòa diễm không ngừng mà nhảy vọn lấp lóe màu đỏ q u a n g mang chiếu rọi tại cung điện trên vết tường bỏ ra vặn vẹo cái bóng ảnh vương thân thể tại năng lượng màu đỏ này bọc vào như ẩn như hiện lộ ra cực kỳ quỳ dị cùng lúc trước so sánh lúc này ảnh vương thân thể đã biến đến càng thêm lương thực không giống lúc trước như vậy hư m i ễ n hắn hình dáng dần dần rõ ràng dường như theo hư m i ễ n trong ngậu cảnh đi ra càng quan trọng hơn là lúc này theo ảnh vương trên thân lưu lộ ra ngoài phồn binh mạnh mẽ khí tức càng phát ra mãnh liệt dường như hắn là một cái vô tận năng lượng nguyên tuyển tùy thời đều có thể bạo phát cha cha không hổ là ta nhìn chúng tiểu ra hỏa cái này lực lượng thật đúng là mỹ bị a ảnh vương thanh âm tại trong cung điện q u a n quẩn mang theo thỏa mãn cùng tham lam chỉ là như thế chỉ trong chốc lát cũng nhanh bắt kịp một vạn tên phổ thông chức nghiệp giả thổ tính trong tiếng cười thật đắc ý dưới đáy một tên người háo đen thân ảnh chậm rãi hiện hiện người háo đen đầu tiên là mắt nhìn ảnh vương lúc này trạng thái trong mắt tràn ngập hỏa nhiệt dường như thấy được thế gian lớn nhất bảo vật chân quý sau đó hắn cung kính quỳ xuống thân thể nằm đến cỡ thấp cao giọng nói ra chúc mừng tôn chủ ba mươi năm kế hoạch rốt cục phải hoàn thành vị màu đỏ bao vây ảnh vương nghe vậy thanh âm nghe không ra hỉ nộ chậm rãi nói ra tình huống bên kia như thế nào? thanh âm của h ắ n dường như theo địa phương xa xôi chuyển đến mang theo một loại áp lực vô hình người áo đen nghe vậy liên tục không ngừng nói hồi bẩm tôn chủ tinh h ỏ a thành bên trong không có bất cứ động tinh gì nghe người áo đen lời này ảnh vương cái kia bị màu đỏ quang mang che giấu hai con người loẹ ra một đạo không h i ể u thân sắc t h ấ p giọng tự mình lẩm bẩm lao ra hỏa kia chẳng lẽ thật đã chết rồi thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng không xác định người áo đen nghe vậy nói tiếp tôn chủ cái này cũng, cũng không phải là không được dù sao ba mươi năm trước ngài đục thể bị kỳ dụng thủ đoạn âm hiểm hủy hoại nhưng đối phương trả ra đại giới có thể xa so với tôn chủ tới lớn mà lại ba mươi năm thời gian bọn thuộc hạ bố trí xuống tiên la địa võng không gián đoạn tìm kiếm bình thường tới nói căn bản không có khả năng có người có thể tránh thoát bọn thuộc hạ truy tra đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ đối phương rất có thể sớm tại lúc đó trận đại chiến t i ê u bên trong chết đi người áo đen nói một hơi cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến ảnh vương phản ứng thế mà ảnh vương nghe nói như thế sau cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ cảm giác ngược lại lắc đầu nói ra ngươi quá coi thường hắn nếu như hắn thật chết đi dễ dàng như thế ta cái này ba mươi năm rất nhiều nỗ lực đây tính toán là cái gì người áo đen nghe vậy sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến thần sắc hốt hoảng cầu xin tha thứ tôn tôn chủ ta thuộc hạ thuộc hạ cũng không phải là ý tứ t i a thuộc hạ chỉ là chỉ là thanh âm của hắn biến đến l ấ p bắp hoảng sợ để hắn cơ hồ không cách nào hoàn chỉnh biểu đạt chính mình ý tứ nghe người áo đen hoảng sợ không thôi tìm từ ảnh vương trước người một đạo màu đỏ năng lượng trực tiếp trôi hướng người áo đen trong nháy mắt liền đem áo đen người thân thể triệt để bao phụ trong đó năng lượng màu đỏ kiên như là một tấm miệm to như c h ậ máu vô tình thôn phệ lấy người áo đen tôn chủ tôn chủ xin nghe thuộc hạ giải thích thuộc hạ A người áo đen lời còn chưa nói hết toàn bộ thân thể liền quỷ dị giống như khô quát đi xuống thời gian nháy mắt liền hóa thành một đoàn dòng máu đ ó lấy d ò n g máu bị cái kia năng lượng lướt qua nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thế mà ảnh vương trên người màu đỏ đ ậ m đặc năng lượng đúng là biến đến trói mắt mấy phần làm xong đây hết thể ảnh vương thân sắc vẫn như c ũ không có bất kỳ biến hóa nào đi không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì cho dù là bại lộ hành tùng của các ngươi cũng phải cho ta t r a ra lão ra hỏa kia bóng dáng thanh âm của hắn tại chống trải trong cung điện quanh quẩn mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm trong cung điện cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục nhưng phía ngoài cung điện mấy chục đạo cái bóng đã lặng yên không tiếng động v ọ t ra ngoài biến mất trong bóng đêm mà làm xong đây hết thẻ ảnh vương thân ảnh thì là lần nữa chậm dại biến mất tại trong cung điện chỉ có cái kia không ngừng lấp lóe màu đỏ hoang mang biểu thị nơi này hết thẻ cũng không phải là hư miễn ngoại giới vẫn như cũ có liên tục không ngừng chức nghiệp giả ngự không ngừng vo hướng về thái dương thần điện bên này chạy đến những người này cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống sở hữu người lấy được tin tức liền là vừa bật lại có chức nghiệp giả tại thần chú thạch không có cái gì so ra mà vợ tin tức này càng tới có hy vọng lực vô số chức nghiệp giả đều đã lâm vào đ i ế n cuồng sợ t r ầ m một chút thì không đổi kịp cái này cơ hội phát tải thế mà cùng đại chúng khí thế ngất trời ngược lại lúc này trí ra tỏa kia phong cách cổ xưa tổ chạy bên trong vẫn như c ũ lộ ra như vậy yên tĩnh an bình lão tổ bây giờ ngoại giới người toàn bộ đều chạy tới thái dương thần điện cái khác b ả y tộc cũng không ngoại lệ chúng ta vì cái gì không đi cơ hội tốt như vậy vô duyên vô c ơ tiện nghi những người khác theo trí quý tín mà nói văng lên trong phòng truyền đến cô k ố c một hồi câm trói hai tiếng cười bất quá là một đống tảng đá mà thôi ngươi rất thiếu sao chí q u ý tín nghe vậy xứng sở ngược lại không phải là chẳng qua là cảm thấy dạng này tiện nghi ngoại nhân có chút thử ngươi biết cái gì đó bất quá là cái cái bấy cái bấy chí kế hoa tin chấn động t i n h hãi sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến tên kia trước mắt đối chúng ta mà nói cũng không phải là đ ị c h nhân lúc này chí q u ý tín rốt cuộc hỏi thâm tảng tại nội tâm nhiều năm nghi hoặc lao tổ chúng ta đến tột u cùng muốn đối phó là ai trong phòng cái kia khô cạn thi thể trầm mặn một lát vừa rồi rằng giặc nói ra một cái tên đáng sợ nghe nói như vậy t r í q u ý tín tuy nhiên còn không rõ ràng lắm đáp án nhưng biết rõ lao tổ tính nết hắn cũng không có hỏi lại mà chính là lựa chọn trở mặc thế mà đúng lúc này một tiếng hùng hậu thanh â m vang dội bỗng nhiên chuyển đến t r í q u ý tín hôm nay ta triệu hạo đến đây đ ổ diệt t r í ra, đi ra nhận lấy cái chết